xuống còn chi có rơ bảo trước à n dẫn dụ vô số dã tâm bừng bừng g một mực tâm dụ dã vô số a hỏa kẻ t r ngã xuống, kẻ sau tiến lên. sau kẻ kẻ À đó ò n khiêng bên trên, khắp thế giới đang tìm tung tích của hắn, nhưng bà cũng không đèn cạn khắp thế tích phải giới cái gì bà tìm dẹt Trước đã đ của dầu. nhiều người như vậy vây đánh đều vô sự một cái à k ẻ nủ muốn đem hắn cho thế nào căn bản liền không khả năng đây là một cái coi trời bằng vùng r a hỏa hắn không có bất kỳ cái gì muốn nhận sợ ý tứ mà lại cùng nguyên bản kịch bản khác biệt lần này bạ dẹt có lẽ là bởi vì đỏ cầu tử kích thích có lẽ là bởi vì nguyên bản dâu trắng sau khi chết lưu lại tứ hoàng vị trí ạ sở còn chưa có tư cách lên đỉnh thế là hắn trực tiếp kéo cờ kéo một cái đoàn hải tặc ra thế giới này chưa từng thiếu dã tâm bừng bừng hàng người có như vậy một cái mạnh mẽ đến cực điểm g i a hỏa đằng cao nhất hô tự nhiên có không ít người nhìn thấy cơ hội ứng người tụ tập nhưng bạ dẹt cũng không phải là một cái chú trọng g i a hỏa vừa v ậ n trái lại nếu là nhược căn bản như không được hắn mắt ngay cả như vậy hắn cũng kéo một cái không sai biệt lắm có thể cùng cái khác tứ hoàng tranh phong đoàn hải tặc căn cứ hắn danh hiệu chi này đoàn hải tặc được xưng là ma quỷ hải tặc đoàn bên trong có ba cái mọi người hết sức quen thuộc gia hỏa nguyên siêu tân tinh phá giới tăng g ủ dù cùng ma thuật sư hạ k ì n cùng b i ể n minh ạ t ù nói đến cũng xứng đáng ba người bọn hắn xui xẻo bởi vì ạ t ù một mực cùng hạ k ì n dây dưa không đ ớ t nhưng hai bên lại lẫn nhau không làm gì được đối phương một mực tương ái tương sát gặp phải bị ạ kệ nủ trọng thương bỏ chạy ba rét hai người đều vô cùng hưng phấn nguyên lai tưởng rằng có thể mượn cơ hội này chém xuống bà dẹt thủ cấp dương danh b i ể n cả nhưng đến từ xã hội đánh đập để bọn hắn rõ ràng cái gì gọi là đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi nếu như không phải thời khắc cuối cùng bọn hắn lựa chọn quy hàng hai cái này đoàn hải tặc liền muốn từ trên thế giới này xóa tên lại về sau hạ kín h xem bói một chút lại trùng hợp gặp phải ủ r ù có lẽ chịu đỏ cầu t ử kích thích bà dẹt cứ như vậy không có như là nguyên kịch bản một người như vậy muốn hủy diệt thế giới hắn cũng đối với mình có một chút nhận biết hắn mặc dù mạnh mẽ nhưng còn xa còn lâu mới được xưng là thế giới mạnh nhất xa hải quân đại tướng ngọn sần không nói gần đỏ cầu tử hắn cũng chỉ có thể nói tám lạng nửa cân bất quá phát triển đoàn hải tặc cái gì b à dẹp cũng không có hứng thú quá lớn hắn mặc dù kéo một chút người trở thành thủ hạ bất quá nhiều khi vẫn như cũng là một người hành động trong đó nổi danh nhất c h u y ệ n chính là hắn tìm tới cải đồ đơn đấu ân nguyên nhân là bởi vì cải đồ hải lục không mạnh nhất sinh vật danh hiệu trận này phát sinh ở một cái hòn đảo chiến đấu tiếp tục tám ngày tám đêm cuối cùng chiến đấu kết quả vẫn như cũ là bất phân thắng bại tối thiểu nhất hai người kia ai cũng không có cách nào làm sao ai hai người sau khi chiến đấu hòn đảo triệt để từ trên bản đồ xóa đi tin tức chuyển ra khiếp sợ thế giới có người bắt đầu mới tứ hoàng đến xưng hô b à dẹt. nguyên bản ạ s ở mới tứ hoàng người tiếp nhận loại này phong thanh bị chậm rãi thổi tắt x u ố n g dưới nếu là ạ s ở lúc này muốn lên đỉnh tứ hoàng vô luận như thế nào cũng phải có có thể cùng cái khác tứ hoàng sóng vai chiến lược cái này cũng không đơn giản dù là hắn là con trai của roger dù là hắn có được thế giới này cấp cao nhất thiên phú muốn cùng cái khác tứ hoàng sánh vai hắn còn cần trưởng thành thời gian không ngắn có thể nói nữ vật náo động trên cơ bản đều tập trung ở bạ dẹt cái này mạnh mẽ gậy q u ấ y phân heo trên thân nếu như tại có cái thời gian ba năm năm hắn dưới trướng cái khác hải tặc thực lực cũng phát triển như vậy mới tứ hoàng xưng hô tất nhiên sẽ thuộc về hắn đến lúc đó thế giới sẽ biến thành cái dạng gì ai cũng không biết nhưng không thể nghi ngờ đỏ cầu tử muốn bắt bạ dẹt nguyện vọng thất bại trong lúc này hắn cũng không phải là không có truy kích đến tung tích của đối phương chỉ là chiến đấu kết quả như cũ không có không làm gì được hắn đây quả thực để ạ k ẹ nủ nổi trận lôi đình lửa bốc ba nghìn trượng cuối cùng cũng chỉ có thể vô năng c u n g nộ bởi vì khôi phục thời điểm hưng thịnh bạ dẹt nếu như muốn bắt ít nhất cũng phải hai cái đại tướng cấp chiến lược có lẽ như mòn sần như vậy thực lực ép nửa bậc tốc độ nghiền ép tình huống mới được nửa năm này không chỉ chừng này tin tức cụ giản trở thành hải quân nguyên soái về sau hải quân phong cách tự nhiên cũng sẽ có một chút chuyển biến s e n gỗ cụ có s e n gỗ cụ t ắ c phong làm việc cụ giản tự nhiên cũng có chính hắn t ắ c phong hắn chính yếu nhất đặc điểm chính là lười khu khu, chỉ đùa một chút là cụ giản chi tại s e n gỗ cụ có càng nhiều chính mình suy nghĩ s e n gỗ cụ tại vị thời điểm có thể nói là một cái hải quân điển hình dù là cùng ngũ lao tinh còn có chính phủ có chút lùng củng nhưng sẻn gỗ cũ cũng sẽ không chút do dự chấp hành đến từ chính phủ thế giới mệnh lệnh dù là mệnh lệnh này có đôi khi chẳng phải chính xác tỉ như nói dô dơ sau khi chết tìm kiếm hắn lưu tại trên đời huyết nhục loại này lần kia thế nhưng là tạo thành không ít vô tội sinh mệnh tử thường sẻn gỗ cũ lại không biết tình huống như vậy sao hắn tất nhiên biết được nhưng hắn có thể làm bất quá là tại ra lệnh thời điểm để hải quân hết thể lấy chứng cứ làm việc không được lạm sát kẻ vô tội cụ g i ả n thì lại khác loại này khác biệt biểu hiện tại cụ g i ả n sẽ có một chút tính người của mình quan tâm phía trên mà loại phong cách này theo hắn trở thành hải quân nguyên x o á y tất nhiên sẽ ảnh hưởng lấy phía dưới hải quân kỳ thật biểu hiện ra ngoài rõ ràng nhất lại thoải mái nhất chính là ỷ sổ cùng cụ g i ả n hợp phách hai người lý niệm có rất nhiều chỗ tương tự tăng thêm mòn sẩn trên cơ bản đem trong tay mình việc làm toàn quyền giao cho ỷ sổ cùng ẻn hai cái bọn họ tại có thể tại làm việc như vậy ở trong v à chạm ra càng kịch liệt h ò a hoa mang tới kết quả chính là hải quân tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong sẽ càng thêm chú ý bảo hộ bình dân mà không phải vì bắt hải tặc có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào hoàn toàn không thèm để ý bình dân tử thương loại này thay đổi một cách vô tri vô giác đồ vật là cần lâu dài đến c ạ c t ấy nhưng loại biến hóa này không thể nghi ngờ là khởi đầu tốt mòn sần trước kia cũng là tại làm như vậy hắn đã ảnh hưởng không ít người theo cụ giản trở thành nguyên soái loại ảnh hưởng này phạm vi còn biết chậm rãi mở rộng ra ngoài nếu như là ạ kẽ nù thượng vị nay kết quả tất nhiên là hai loại hoàn toàn khác biệt tác phong đây chính là tốt chuyển biến mọn sần cũng liền không thèm để ý cụ d ạ n cái này chính mình một tay nâng lên ngựa ra hỏa đem rất nhiều việc làm đều ép cho mình vô lễ hành vi nhiều nhất cũng liền thiếu mắng hắn vài câu hại viên lịch năm 1522. không nghĩ tới đi chỉ là sáu bảy chương số lượng tử thời gian một năm liền có quá khứ nào đó đại văn hảo từng nói qua thời gian tựa như là câu chỉ cần ngươi dùng sức chen chen luôn có thể gạt ra một điểm tuổi còn trẻ liền có được sân bay ngoại trừ nhưng nhiều khi thời gian càng giống là cát vô luận ngươi nắm không nắm chặt bàn tay nó đều sẽ chậm rãi chạy đi hoặc là nói càng giống là trưởng bối cái chán nếp nhăn thái dương tóc trắng lặng lẽ nói cho ngươi tuế nguyệt vô tình mang đi có thể là sinh mệnh còn có thể là đầu góc uy sen gỗ cù lao đầu ta nói ngươi như vậy liền quá đáng mòn sần sạ m mặt lại nhìn qua trước mặt hai cái lao đầu từ khi chính thức tự nhiệm về sau sẻn gỗ cụ triệt để giải phóng ra ngoài càng phát thả bản thân lộ ra cùng thì ra hải quân nguyên x o á y thời điểm hoàn toàn hai mặt tính cách cùng gặp lao đầu giống nhau hướng phía chế trượng con đường bên trên càng chạy càng xa chí tướng sẻn gỗ cụ biến thành chế trượng đại đốc cha hải quân đại đốc cha kỳ thật không có thập thực tế quyền lực có điểm giống là kiếp t r ư ớ c cán bộ đi nào đó hiệp giống nhau lúc này là mòn s ầ n sẻn gỗ cụ cùng gặp tiến hành vui sướng đấu địa chủ hoạt động ân làm hải quân tướng lanh cao cấp đánh bạc là một loại phi thường không tốt hành vi cho nên bọn họ là thua hướng trên mặt dán tờ giấy s e n gỗ củ cùng gặp hai cái trên mặt lúc này đã dán chậm rãi một vòng nhìn qua m ư ờ i phần khôi hải đến nỗi mòn sẩn hắn trên mặt vẫn là chân bóng một mảnh xù bệ xù bệ no mi bị động tờ giấy căn bản là dính không đi lên nhưng mòn sẩn bên cạnh lao yêu đã bị dán tràn đầy một thân cái này không trách mòn sẩn mà là lao yêu lúc dài sẽ động một chút lại hạ tràng chỉ huy mòn sẩn một phen dẫn đến thường xuyên không hiểu thấu hố đồng đội càng hố chính mình ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy vừa rồi ngươi một lốc ba mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi bảy căn bản cũng không có bảy ngươi đây là chơi xấu mòn sần cái chán quả bay qua mấy cái lao ra hỏa này hiện tại quả thực càng ngày càng thả bản thân nhanh lên đem bài thu hồi đi sau đó tại cho mình dán cái tờ giấy liền bỏ qua ngươi xe n gỗ củ kiểu tóc không có thay đổi gì mấy chục năm như một ngày đã sớm quen thuộc bất quá tóc hai năm này ở giữa đã sớm biến thành giống như gạp hoàn toàn trắng bạc hắn lúc này trên mặt tờ giấy kỳ thật xem như ít nhất so với gạp cùng lao yêu hai cái đến nói chí ít trên mặt còn có không ít khe hở có thể đem tờ giấy dán đi lên sẻng gỗ c ủ vẫn còn giả bộ chỉ vào bài b ộ kệ nói ta không phải ta không có ngươi không muốn nói xấu ta khốn nạn tiểu tử ngươi nhìn nơi này không phải có một tấm năm sao be be sẻng gỗ c ủ dê rừng cũng phát biểu ý kiến gạp đi theo gật đầu mặt mũi tràn đầy tờ giấy bay lên đúng à ta nhìn nơi này đây không phải có bảy sao c á c c á c cặp bản xoáy chim cũng nhìn thấy lao yêu ồn ào mòn s ầ n im lặng hai người các ngươi khốn nạn ra hỏa làm rõ ràng sẻn gỗ cù mới là địa chủ làm sao mới là cùng một bọn cái kêu bảy là ta vừa rồi đánh đi ra đừng nghĩ đến chống cự mòn s ầ n nói cầm lấy một tờ giấy xì một tiếng k i n h miệt t ì hạ gì một chút đem tờ giấy dán tại sẻn gỗ cù trên c h á n s e n gỗ c ủ có chút tức hồn hện dứt khoát đem bài hướng trên mặt bàn q u a n ra thanh này không có cách nào đánh sớm biết vừa rồi liền không mắc mưu để mòn sần yếu địa chủ a、ah、ha、ah ah、ha、ah, ha s e n gỗ c ủ ngươi cũng co hôm nay n g ư ơ i hố ta hố được muốn hố mòn sần cái này xảo trá tiểu tử cũng không có môn gặp cười lên ha hả gian phòng bên trong tràn ngập khoái hoạt bầu không khí e n lúc này từ bên ngoài đi vào nhìn thấy mấy người bọn hắn dáng vẻ buồn cười bất quá nàng rất nhanh thu liễm nụ cười đi tới hướng ba người bọn họ hành lễ trường quan sen gô c ụ tiên sinh gặp tiên sinh tốt rồi tốt rồi hẹn tới khẳng định phải chính sự hôm nay liền đến nơi này ta muốn đi tìm dẹ phì đi nói chuyện p h ế m gặp n g ư ờ i có muốn hay không cùng một chỗ sen gô c ụ đưa tay đem trên mặt tờ giấy tất cả đều giật xuống đến tiện tay đút cho dê rừng đứng dậy đi ra ngoài lúc này cũng không phải là công việc bình thường thời gian cũng không phải tại mòn sần văn phòng mặc kệ là sẻn gỗ c ủ hay là gặp mòn sẩn điểm ấy phân tức vẫn phải có bình thường cũng coi như việc làm thời điểm vẫn là muốn nghiêm túc cho cái khác hải quân làm tấm gương ân nơi đây chỉ có sẻn gỗ c ủ nghĩ như vậy lao phu cũng đi cùng gặp đứng lên tờ giấy tản mát đầy đất vừa vặn kêu lên tờ etuu chúng ta những lao gia hỏa này lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại tụ họp một chút có thể được xưng là một chuyện mừng lớn hai người nói từ ẻn bên người hướng ra phía ngoài đi ra ngoài mọn sần bĩu môi từ khi sẻn gỗ cụ lui ra đến về sau kỳ thật nhiều khi hắn vẫn là không chịu ngồi yên như hôm nay loại này nhàn nhã thời gian ngược lại rất ít bất quá sẻn gỗ cụ trên cơ bản rất ít đ ú n g tay cụ thể sự vụ thì như nói tình huống hôm nay mọn sần cũng không có dừng lại trong phòng dưới tình huống bình thường như loại này nghỉ ngơi hưu nhàn thời điểm có chuyện gì ẻn đều là tự mình giải quyết nếu tới hồi báo cho mọn sần kia dĩ nhiên chính là cần mọn sần đến xử lý trường quan là quần đảo xạ ba áo đi nơi đó tin tức truyền đến nói là nguyên bản mũ dơm tiểu tử một đoàn người có động tĩnh tất cả đều tập hợp tại xạ ba áo đi em thấp giọng báo cáo dù là nàng hiện tại là trung tướng tại mòn sần trước mặt vẫn như c ũ là trước kia cái kia tiểu phó quan dáng vẻ s ắ c thực từ bên ngoài nhìn vào đi lên có chút mặt em bé em cùng trước đó nhìn qua cũng không có bất kỳ biến hóa nào trừ theo nàng thực lực chức vị cùng năng lực đề cao nhìn qua so trước kia thêm ra một c ô không thể nói nói khí chất、Ồ. mòn sần nhũ lông mày rõ ràng có thể cảm giác được đi ở phía trước gạp lao đầu bước chân d ừ n g một chút nhưng hắn cũng không có dừng lại đi theo sẻn gỗ cụ tiếp tục đi lên phía trước tin tức chuẩn xác không còn không có cụ thể nghiệm chứng bất quá căn cứ báo cáo cũng có người nhìn thấy r ơ i ô bong dáng nghĩ đến là thật mòn sần gật đầu khoảng thời gian này thường xuyên có mũ rơm tiểu tử tin tức chuyển đến cuối cùng có không ít hải quân xuất động phát hiện là một số người giả mạo để người không biết nên khóc hay cười c ũ nếu g không b i t thật những người này n g là thật ngu, vẫn là muốn thành là d a qua n nghĩ điên. Lấy vì từng làm qua chuyện, chỉ cần xuất hiện tất nhiên sẽ khiến h chỉ hải Lấy làm xuất tất vì q u sẽ â n chú ý, sẽ k h ô n giống giống nhau g hải t ặ c n h ư thế tùy Nếu ý đối đải. rồi cũng xuất hiện kia liền có khả năng là thật vừa vặn ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền đi quần đảo xạ ba áo đi nghiệm chứng một phen hy vọng có thể cho bọn hắn một kinh hỷ nhà ha ha ha Em lật một cái đẹp mắt xem một mắt mỗi điểm minh muốn lật lần vậy thường, trưởng quan, mỗi lần ngươi như vậy thời cái cười chứng minh có ngươi người muốn xui đẹp đều như quan, xẻo. mòn sân nụ cười trì trệ có rõ ràng như vậy sao chương 634, đồng nhân không đồng mệnh gờ răng lại na nà nơi nào đó đây là một tòa bị hoàn toàn vứt bỏ hòn đảo có thể thấy được nơi này kỳ thật đã từng hẳn là có một cái có chút phồn vinh thành c h ấ n nhưng bây giờ thiếu nhân loại tồn tại đổ nát thê lương ở giữa lại trở nên s ỉ đả kẻ xôn x u ê đứng dậy thiên nhiên có một loại phi thường ma lực thần kỳ vô luận là như thế nào phá hư chỉ cần không có nhân loại tham dự Loại lực l ư ợ nhân loại sở dĩ mạnh mẽ trở thành người thống trị thế giới chính là bởi vì vượt qua những sinh vật khác trí tuệ cùng mạnh mẽ động thủ cải tạo năng lực nếu như loại này trí tuệ tại tăng thêm trái ác quỷ thậm chí hạ kỷ chờ một chút nhân tố vậy thế giới này tự nhiên không có cái khác cuộc sống có thể khiêu chiến nhân loại bá chủ địa vị cương đại như hải quái giống nhau cũng không được thế giới này từ nhân loại sinh ra về sau thế giới phát triển liền chậm rãi đặt vào nhân loại tiết tấu bên trong những thứ khác giống loài đều chỉ có thể ở vào chuỗi thức ăn cuối cùng cho dù là những thứ khác trí tuệ loại cũng tương tự kém chút đồ vật tỉ như nói tòa này vứt bỏ hòn đảo bên trên những cái kia có được mạnh mẽ năng lực khỉ đầu chó nhóm những này khỉ đầu chó có được không g i ớ i nhân loại bình thường trí thông minh chứ không thể giống nhân loại nói như vậy những thứ khác cơ hồ không có khác nhau quá nhiều mạnh mẽ năng lực học tập thân thể thiên phu thậm chí so với bình thường người còn mạnh hơn không ít nào đó dân mù đường kiếm hào tại vừa tới đến hòn đảo này thời điểm những n à y khỉ đầu chó còn có thể ước hiếp hắn nhưng cũng không lâu lắm bị hạt h ẹ n dạy bảo dân mù đường kiếm hào ngay cả nơi này mạnh nhất khỉ đầu chó vương cũng không còn là đối thủ của hắn mỗi người đều đang trưởng thành mà đem thiên phú tất cả đều điểm ở trên kiếm đạo mặt dân mù đường tiên sinh trưởng thành so với bình thường người càng nhanh chóng mà mạnh mẽ khi đ ầ u cho nhóm năng lực học tập càng cái này dân mù đường kiếm hào so ra còn thì kém rất nhiều h ạ t éd có lẽ không phải một cái hào lao sư nhưng hắn tuyệt đối là một cái đối thủ tốt nhất là đối với một cái kiếm hào đến nói lao sư như vậy đối thủ quả thực là ngàn năm một thở nhanh chóng trưởng thành mới là tất nhiên bằng không chỉ có thể là một phế vật bất quá trên thế giới này không có tiệc không tan đã trưởng thành hùng ứng cần rộng lớn hơn bầu trời phế tích một mảnh trên đất trống hai người giao thủ thân ảnh không ngừng va chạm sắt thép va chạm cùng sáng tỏ đao quang cùng sáng tương ứng tại bọn hắn giao thủ bên cạnh khắp nơi đều là bị chạm kích chém qua vết tích đại đa số bị cắt chém qua địa phương cắt ngang mặt đều bóng loáng như gương có thể thấy được chạm kích chi sắc bén ba nghìn thế giới q u ắ t nhẹ tiếng vang lên lăng lệ đao quang dường như đem toàn bộ không gian đều cắt chém thành vô số mảnh vỡ ra keng kim thiết va chạm vù vù tiếng vang triệt bên này đất trống một cỗ cường đại sóng sung kích khẽ quét mà qua tại chỗ giống như là nổi lên mười tám cấp gió lớn bình thường vô số đá vụn cây cối cảnh khô lá rách chờ bị gió lớn ảo hạt giữa thiên địa tất cả đều là rối loạn cảnh tượng địa mặt giống như là bị phá mấy tầng lộ ra dưới bùn đất phương nhang thạch một chút trở nên chân bóng sạch sẽ đứng dậy lúc này một thân ảnh bay ngược ra ngoài trên không trung lật ngãi nào một cái nửa quỳ rơi trên mặt đất màu xanh sấm khăn trùng đầu lục xác tóc ngắn hai trái bên trên còn có mấy viên kim s ắ c truy sức để trần thân trên chính diện che kín các loại vết thương dài nhất một vết xẻo tựa như muốn nghiêng đem cả thân chém thành hai nửa so với hai năm trước hắn hơi có vẻ g ầ y yếu thân hình đã trở nên cường tráng không phải khỏe đẹp cân đối tiên sinh cái chủng loại kia cơ bắp ngưng kết tại một khối cường tráng mà là từng khối cơ bắp trở nên như sắt thép giống nhau cứng rắn nhưng nhìn qua lại phi thường trôi chạy có loại nói không nên lời mỹ cảm ba thanh đao trở vào bao trên đầu màu xanh sấm khăn t r ù n đầu giật xuống hệ trên cánh tay lộ ra gọn gàng lục sắc tóc ngắn số rô nhết miệng y số đa tạ ngươi chỉ đạo lần tiếp theo gặp lại thời điểm chính là ta đánh bại ngươi lấy được mạnh nhất danh hiệu thời điểm hắn đối diện hạt ét chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng trong tay so hắn thân cao còn rất dài đại hắc đao một lần nữa trên lưng ánh mắt bên trong hiện lên một tia không bị phát giác tán thưởng cái này bị hắn dạy bảo hai năm r a hỏa là một trời sinh làm kiếm mà thành người không bao lâu trên thế giới này khả năng liền lại sẽ thêm ra một cái đại kiếm hảo nghe được số dồ, hạt én trong đầu đột nhiên hiện ra một cái bạch tí tung bay trang bíp thân ảnh hắn lắc đầu cái gọi là mạnh nhất hiện tại còn không biết là ai đâu mạnh nhất sao có lẽ vậy ta rất chờ mong ngươi có thể vượt qua ta ngày đó d ồ n g o a nếu có ngày đó k i a nhất định là vận mệnh chỉ dẫn trên thế giới này làm một kiếm sĩ vận mệnh chính là muốn không ngừng đi vượt qua thẳng đến đứng ở trên đỉnh thế giới ta sẽ tại chỗ cao nhất chờ ngươi nói xong h ạ t h hẹn quay người hướng phía chính mình cổ bảo đi đến miệng bên trong lầm bầm bất quá biến thành nói cho chính mình nghe nói đến ta cũng phải tìm một cơ hội tìm hiểu một chút tên kia thời gian dài như vậy không gặp không biết hắn kiếm thuật đã trưởng thành đến trình độ nào u i h ạ t h hẹn xô d ô gọi lại tiến lên mị hạc đôi bóng lưng của hàn bái cảm ơn ngươi dạy bảo ta sẽ ghi nhớ trong lòng h ạ t h hẹn thân hình dừng một chút khoát khoát tay ra hiệu cái này không có cái gì như vậy gặp lại dấu n g o a còn có ư u linh tiểu cô nương mỗi người đều có vận mệnh của mình có người vì cô độc mà sinh mà có người tiến lên thiếu không được đồng bạn ta muốn hưởng thụ ta cô độc các ngươi liền đi tìm các ngươi con đường phía trước đi gặp lại hạnh ẹ n tiếng nói vừa ra không còn lưu lại hướng phía nơi xa chính mình cổ bảo mà đi trong nháy mắt liền biến mất tại phế tích bên trong trên không trung nổi trôi chính là đã không còn là song đuôi ngựa ngược lại biến thành đủ lông mày lưu hải ba sóng quyển đủ nông tóc dài mang theo gỗ t h i ệ t mũ công chúa trang giả trang tợ giận ạ nàng một thân đen váy dài màu đỏ vẫn là giống như trước kia gầy gò nhưng lộ ra tinh xảo xương q u a i xanh bả vai cùng phía dưới nô r a sơn phong để nàng so với hai năm trước càng có mị lực nghe được hạt t a t lời nói tợ giận ạ trong mắt to chứa đầy nước mắt ô ô hạt t a t nam người gia hỏa này thật là đều muốn tách ra còn nói những này để người thương cảm nói nàng một cái tay đánh lấy hình thù kỳ quái đỏ dù một cái tay khắc càng không ngừng lau nước mắt cái này thời gian hai năm không riêng gì sổ dổ cùng hạt én có không phải bình thường ràng buộc liền ngay cả tợn giận ạ cũng đối cái danh s ư ơ n g này thế giới mạnh nhất đại kiếm h à o nam nhân có rất cảm tình sâu đậm cùng trước đó cùng m ò gì ạ không sai b i ệ t lắm là loại kia đối mặt cha giả giống nhau cảm giác chỉ là hai năm trước trên đỉnh chiến tranh thời điểm m ò gì ạ cũng bị hải quân đưa tin nói là chiến tử tại tổng bộ hải quân nhưng gần nhất có báo cáo tin tức nữ xuất hiện mỏ dị ạ thân ảnh đ ợ n dần ạ làm mỏ gì ạ dưỡng nữ từ tây hải sau khi đi ra vẫn luôn đi theo mỏ gì ạ lúc này nghe được hắn tin tức về sau cũng quyết định cùng sổ rỗ đi ra biển đi tới quần đảo xạ bạ học đi đến lúc đó nàng sẽ đạp lên tìm kiếm mỏ gì ạ con đường đột nhiên đ ợ n dần ạ ngừng lại nước mắt xạ mặt lại đối với sổ rỗ giống to ta nói ngươi cái này ngu ngốc kiếm sĩ muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể đi thích hợp ngươi đi kia là phương hướng ngược nhau ngươi không phải dân mù đường ngươi là n g ngẩn đi khốn nạn xô dâu ngừng lại bước chân đồng dạng nghiến răng nghiến lợi ừng ngươi có ý kiến gì ai bảo ngươi không vạch ra chính xác con đường ngươi không nói ta làm sao biết là phương hướng ngược nhau hắn vừa nói một bên quay người tờ giận ạ quả thực muốn bị hắn tức điên cùng hạ tệ hẹn phân biệt t h ư ơ n g cảm lập tức liền bị ném đến lên chín tầng mây khốn nạn ta rõ ràng cho ngươi vạch ra phương hướng chính xác vì cái gì ngươi mỗi ngày vẫn là muốn lạc đường một v à n lần ngươi trong đầu đều là lớn lên cái gì à? thật tờ giận ạ thể nàng từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua như thế dân m g đường người nàng ai t h á n một câu được rồi được rồi sớm tôi muốn bị ngươi cho tức chết hảo hảo đi theo ta đi đường liền tốt rồi n g ư ơ i nhẹ nhàng hướng về phía trước tợ giận ạ dẫn đầu hướng về bên bờ đi đến bên tiên là cái này thời gian hai năm kiến tạo ra được một chiếc thuyền chỉ đương nhiên không thể nói tốt nhưng tối thiểu có thể ra khơi s ô xô h ừ lạnh một tiếng quyết định không cùng ra hỏa này chấp nhận giữ im lặng cùng sau lưng tợ giận ạ cũng không nghe nàng l i ễ u lo không ngừng phản nàn âm thanh đ ỗ n g nhiên đợi g i n n thân hình ngừng tại trong giữa không trùng nàng xoay người nhìn về phía cái kia hướng phía khác vừa đi tảo xanh đầu kiếm sĩ im lặng ngưng nghẹn người cái này ngu ngốc kiếm sĩ liền đi theo người đều sẽ đi nhầm đường sao đi theo người ta bước chân đi sẽ không sao nàng vừa nói một bên che mặt mình trong lúc nhất thời có chút tay chân lạnh bớt toàn thân phát run nước mắt không biết cố gắng rớt xuống thế giới này đến cùng làm sao vậy khắp nơi tràn ngập đối nàng ác ý nàng đã làm sai điều gì thượng thiên muốn phái như vậy một cái dân mù đường đến trừng phạt nàng muốn làm thế nào mới có thể cứu vớt như vậy một cái dân mù đường xô dâu nghe được tợ dân ạ âm thanh dừng lại như cũ con vịt chết mạnh miệng ta đây là vì tìm một đầu gần đường không phải là đường tợ dân ạ chưa bao giờ thấy qua như thế ngớ ngẩn dân mù đường thêm mặt d à y vô s ỉ người cái này nếu là bọn hắn mới quen kia một hồi nàng đã sớm một phát tiêu cực u linh đi qua dạy sổ rổ làm người chỉ là bây giờ hai người đã hết sức quen thuộc dáng vẻ như vậy g ã i nhau trên cơ bản trở thành thường ngày một bộ phận phải biết sổ rổ mỗi ngày luyện qua kiếm phần lớn là tợ d i ậ n nạ đem hắn lính về cổ bảo không phải vậy ra hỏa này chỉ sợ ở trên đảo chết đói cũng tìm không thấy đường về nhà t i ê n lặng nói với mình không tức giận vì một cái ngu ngốc như vậy sinh khí không đáng tợ d i ậ n nạ lần nữa đi trước dẫn đường cũng không lâu lắm trong không khí lại vang lên tợ dân ạ trong tuyệt vọng mang theo thanh âm nước nở a a a ta vì sao lại gặp n g ư ờ i ngu ngốc như vậy kiếm sĩ tợ dân ạ cùng xổ rỗ là trước hết nhất xuất hành một đôi kỳ thật so ước định ngày muốn sớm không ít một cái là tợ dân ạ tìm kiếm m ỏ gì ạ sốt ruột còn có một nguyên nhân là lo lắng nếu như xuất hành muộn rất khó cam đoan có cái này dân mù đường liên lụy tình huống dưới không biết lúc nào mới có thể đổi tới loại chuyện này tại quá khứ hai năm bên trong đã phát sinh vô số lần tràn đầy một bộ huyết lệ sử không biết bao nhiêu lần tờ giận ạ cũng hoài nghi như vậy một tên vậy mà lại như thế nào lớn lên nghe nói hắn từng vẫn là một cái hải tặc thợ săn đây mới là thần kỳ nhất một cái chỉ cần đi ra đường vượt qua ba mét tất nhiên sẽ lạc đường ra hỏa trên biển cả trở thành một cái tiếng t â m lừng lấy hải tặc thợ săn quả thực chính là một cái kỳ tích những cái kia bị hắn bắt lấy hải tặc đến cùng là nhiều xui xẻo hoặc là nói nguyên bản cái này ngu ngốc kiếm sĩ dự định đi bắt ta sau đó trời xuôi đất khiến gặp phả im hoặc là xê bằng không nàng căn bản không có cách nào tưởng tượng như vậy một tên vậy mà không có bị vây chết hoặc là chết đói nàng đều đang nghĩ đến cùng cái này một tên đáng thương lúc nhỏ là chịu cái dạng gì đáng thương gặp gỡ mới có thể biến thành như vậy một bộ dáng nếu như không phải thương hại hắn nàng mạnh mẽ mà đáng yêu ôn nhu tở dơ n à công chúa đã sớm từ bỏ chiếu cố như vậy một kẻ ngu ngốc mỗi ngày trừ rèn luyện tu hành cũng sẽ chỉ gây chính mình sinh khí đáng ghét ra hỏa tại bọn hắn về sau từ các nơi trên thế giới địa phương khác một chút đám tiểu đồng bạn cũng lục tục ngao ngoe xuất phát dừng hai lần khí tượng đảo b o e in g quần đảo chờ một chút những hòn đảo này từng cái hoặc là trẻ tuổi mỹ mạo hoặc là biến thái hoặc là đáng yêu thân ảnh đều hướng phía quần đảo xạ ba ảo đi mà đi mọi mọi d ồ đảo cạ mạ bạc cạ vương quốc toa này một năm bốn mùa như mùa xuân hòn đảo lâu dài đều là tràn ngập màu hồng phấn m ỏ mọi d ồ ảo tưởng nếu như thả trên địa cầu như vậy một hòn đảo tuyệt bích sẽ bị vô số du lịch đoàn áo cưới chụp ảnh tình lưu c h i ề u sâu bơi c h ờ lâu dài chiếm cứ nhưng ở đây chỉ có vô số sinh tồn nơi này tân nhân loại có thể thưởng thức cảnh đẹp như thế cũng chính là nhân yêu vương quốc một góc nơi này đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa mới màu hồng kiến trúc cổng trước chất gỗ sâu bài viết lấy đi ép hôm quả thực ngoại hình nhìn qua giống như là hình trái tim chất gỗ đại môn cũng bị bôi thành màu đỏ môn hai bên trên vách tường còn có ghi nhớ vị ô lạ rủ xuống mở cửa về sau gian phòng bên trong sắc điệu cũng là phấn màu trắng khắp nơi bị hoa tươi tràn ngập nhìn qua giống như là một cái tràn ngập mộng ảo sắc thái thiếu nữ khuê phòng gian phòng một góc là một cái to lớn bàn trang điểm trên bàn trang điểm tấm gương là hai con màu hồng thiên nga kiểu dáng hình thành hình trái tim thái kinh nghiệm bên trong một cái bóng ngược đang ngồi ở trước sân khấu màu v à n g tóc ngắn khuôn mặt gầy g ò c u ố n lên lông mày cùng ngậm thuốc la không bị trói buộc thần thái còn có kia thổn thức tiểu hồ gốc dạ để hắn nhìn qua rất có mị lực nếu như không nhìn trên mặt hắn má đỏ tử s ắ c nhãn ảnh cùng thật dài lông mi giả ân còn có trên thân kia phi thường c â y đôi mắt phấn màu trắng liên y váy dài rốt cục hắn cầm lấy trên bàn trang điểm tháo trang sức nước đem trên mặt những vật kia tất cả đều một chút xíu cho lau khô bôi chỉ toàn trên người váy liền áo cởi xuống từ phía sau trên những c â áo cầm xuống một thân tây trang màu đen màu lam nhạt quần áo trong cùng một đầu màu xanh xâm cả vạt hắn đem trên người phấn màu trắng váy liền áo cởi xuống từ áo sơ mi bắt đầu Từng cái từng cái đem y phục trên người mặc vào nút thắt cái tốt cả vạt buộc lên cuối cùng đem áo khoác màu đen bọc tại thân trên lại thêm một đôi giày da màu đen toàn bộ quá trình cẩn thận tỉ mỉ giống như đi tham gia một cái y ế n hội long trọng đồng dạng rốt cục hết thảy toàn bộ giải quyết một cái tuổi trẻ cắt x o á y khí tiểu tử nước xuất hiện trong gương miệng bên trong ngậm khói đã đi đến cuối con đường hắn bóp tắt sao từ trên bàn trang điểm lại cầm lấy một cây ngậm lên ngôi hắn run run rẩy rẩy cầm lấy diêm tay run run liên tục vạch mấy lần mới rốt cục để diêm nhóm lửa cờ r i ắ c một phần nhỏ khói trắng tàn ra sau đó là hơi có vẻ gây mùi hương vị nhưng tại sản dỉ cảm giác bên trong chưa bao giờ một khắc cảm thấy mùi vị kia tươi đẹp như vậy hắn biết kia là tự do hương vị ngọn lửa tại thuốc lá phía trước nhảy lên sản dỉ hít sâu một hơi không để cho mình trong mắt kích động nước mắt trượt xuống có trời mới biết hắn hai năm này là thế nào sống qua tới bây giờ rốt cục có thể rời đi cái này mà quỷ nơi bình thường đảo mắt một vòng cái này tràn ngập màu hồng lãng mạn ngộng ảo khí tức gian phòng hắn trong lòng có một c ố nhàn nhạt không bỏ mới là lạ đi đạp ngựa gặp quỷ không bỏ sàn gì từ một bên trên mặt bàn cầm lấy một cái sớm liền thu thập xong hai vai bao cóng lên người sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cái địa phương quỷ quái này hắn sàn gì cả đời này kiếp sau kiếp sau sau nữa vĩnh viễn đều tuyệt sẽ không lại đặt chân đẩy cửa ra bên ngoài là một đám ăn mặc các loại váy móc chân đại hán cùng một cái đầu so thân thể còn lớn người đứng tại phía trước nhất hống h ố n g hống nhìn xem đây là ai thân yêu sản dì boi mặc đồ này nhìn qua là một cái rất đáng yêu tiểu ca a ngươi vứt bỏ ở sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật sao chân thực lệnh người thương tâm a sản dì trong lòng lập tức lửa cháy khốn nạn hiện tại đây mới là ta nội tâm ý tưởng chân thật nhất thuyền chuẩn bị xong chưa ta có thể không muốn bỏ qua tập kết thời gian y vản cổ thái độ đối với sản dì lơ đễn hắn ngáy một cái mị nhãn nói yên tâm đi sẽ không chậm trễ ngươi cùng phi boi tụ hợp thời gian thuyền đã tại bến cảng chuẩn bị kỹ cảng elizabeth hắn quay người kêu đến từng theo sản dì sinh ra một đoạn nghiệt duyên đại đ i ê u c ầ u thảm hội lần này sản dì boi liền giao cho các ngươi nhất thiết phải đem hắn an toàn đưa đến quần đảo xạ ba học đi một trận tiếng cười duyên vang lên elizabeth chen đến phía trước cho sản dì một cái h ô n gió cười yên tâm đi y vạn cô đại nhân chúng ta nhất định sẽ đi sản dì an toàn đưa đến quần đảo xạ ba học đi sẽ không để cho hắn có gì không ổn sản di khỏe mắt hung hăng nhảy lên mấy lần cố nén không có một c ư ớ c đắp lên trước mặt cái này bí đao trên mặt tách h ra đám người hướng phía cảng khẩu bên bờ đi đến sản di boy có không nhớ về thăm nhìn đu h a k a hì hì ha ha sản di lảo đảo một chút đi được càng nhanh ai mẹ nấu trở lại nơi này người đó là chó ta sản di nói gặp lại không cũng không còn thấy nạ mị tương dỗ binh tương các ngươi kỵ sĩ thủ hộ muốn trở về chờ ta chương sáu trăm ba mươi lăm ta tác người nào đó đ ờ i này sẽ không l ạ c đường bên bờ một chiếc thuyền hải tặc đã đ ố một đoạn thời gian thuyền bong tàu thượng nhân ảnh lắc lư đều tại riêng phần mình bận rộn đương nhiên cũng có người nhìn qua mười phần nhàn nhã mũ rơm tiểu tử nhanh lên lên thuyền ngươi còn muốn tiếp thân chờ tới khi nào c ú già ai lần thuyền hải tặc d ừ n g sắt ở tây bắc bộ đảo không người luis thẻ theo nạp bên cạnh bong tàu phía trên hẳn có các c ố mày tinh xảo hoàn mị trên mặt có chút không kiên nhẫn chứ nam nhân kia, ai còn có nhân nam kia, ai theo ư c c á bị chính mình chờ lấy? Nếu không phải Nếu lấy. x m nam mới thẩm. ở gia nàng nàng không sống cái đại hỏa nửa ra ta nhân hắn chết hẳn h này quản đến, là Ây đâu. tử, cọc đệ t sẽ e âm thanh hai cánh tay cánh tay từ phương xa trong rừng nhanh chóng rối dài một phát bắt được thuyền hải tặc mạn thuyền sau đó một đạo thân ảnh gầy yếu từ trên đất chống bắn ra tới nhẹ nhõm rơi xuống đất vì án lấy trên đầu mình mũ rơm không để nó rơi xuống quay người nhìn về phía sau lưng sinh sống gần hai năm hòn đảo hắn n ế t miệng ỵ sổ h ì h ì ha ha gặp lại các ngươi những đại gia hỏa này thật là làm như vậy quen thuộc đều không có ý tứ ăn các ngươi hòn đảo bên trên xuất hiện mấy cái nhìn qua rất hung ác to lớn giá thú mỗi cái chí ít đều có xe việt giã lớn nhỏ dẫn đầu cái kia sư t ử bộ dáng gia hỏa càng là cùng một tòa núi nhỏ dường như nghe được phi bọn nó co lại rụt đầu trên mặt lộ gia phi thường nhân cách hóa biểu lộ khoảng thời gian này đến nay phi đã trở thành hòn đảo này lợi hại nhất gia hỏa bên bờ những này g i ã thu tất cả đều bị hắn cho vật lý thuyết phục trở thành tiểu đệ của hắn còn lại những cái kia tắc vào bụng của hắn cũng may mắn tòa này đảo không người phía trên tất cả đều là các loại cỡ lớn ăn thịt động vật không phải vậy chỉ là vấn đề thức ăn đối phi đến nói chính là cái vấn đề lớn gặp lại ta muốn xuất phát tìm kiếm đồng bạn của ta nhóm đi nha giống ha ha ha lưu vi phất phất tay sau đó xoay người một cái nhảy đến phía trước rủ ạ trên đỉnh đầu xếp bằng ở phía trên trong đầu tất cả đều là đã từng những đồng bạn kia nhóm thân ảnh dân mù đường số rộ tham tiền nam i nói dối ở xốp háo s á c sản dị cùng nhát gan cọp tợ còn có rô bin p h ở giả chi b ờ dọc chờ một chút những người này có thể tất cả đều là đồng bạn của hắn là đối hắn hiện tại đến nói trọng yếu nhất một đám người một cỗ không kịp chờ đợi tâm tình s ô n g lên đầu hắn quay đầu lại nhìn xem h à n cốc nết môi lộ ra chỉnh tề răng hàn cốc đại thẩm nhanh lên đường đi rất rõ ràng vì là một cái hoàn toàn sẽ không theo khách nhân khí ra hỏa bất quá người bình thường cũng rất khó đối với hắn có ác cảm hàn c ó c phất phất tay hai con rủ ạ bơi lội đứng dậy bắt đầu hướng về nơi xa đi thuyền vì nếu lên thuyền kia cũng không cần phải dừng lại nàng đã có chút không kịp chờ đợi phải xuất hành hàn c ó c không có tiếp tục lưu lại bên ngoài mà là quay người trở về khoang thuyền của mình gian phòng trong đầu nghĩ đến cái kia rất lâu không có nhìn thấy thân ảnh đột nhiên trên mặt vụ n trộm leo ra điểm, điểm đỏ i ể m đ h ửng trắng đoán vô cùng dường như có thể bót xuất thủy đến trong mắt sóng nước lấp loáng thủy q u a n g bồn phía ân xác nhận xem qua thần là ở m ớ c không sai quần đảo xạ bạ ả o đi khoảng thời gian này đến nay toàn bộ quần đảo xạ bạ ả o đi đều tương đối náo nhiệt hoặc là nói làm g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước đi hướng new e a r t cái cuối cùng hòn đảo nơi này quanh năm suốt tháng đều là một bộ bận rộn cảnh tượng kỳ thật theo hải quân phát triển xạ bạ ả o đi nơi này không cách nào khu vực cũng bị áp xúc không ít dẫn đến nơi này hải tặc có không ít không còn giống như là trước kia lưu lại thật lâu trên cơ bản đều là độ song mảng về sau liền lựa chọn lặn xuống đi phi man island khoảng thời gian này lại khác có đại lượng hải tặc lựa chọn lưu lại nơi này trong đó không hiện gần ước treo thưởng hải tặc cùng năm nay phân siêu tân tinh nguyên nhân là hai năm trước đại náo tổng bộ hải quân c h u y ể n kỳ người mới mò kỳ dê phỉ mũ dơm đoàn hải tặc lựa chọn chiêu hải tặc nhập bọn mặc dù hắn tuyển nhận điều kiện rất cao cần c h í ít năm mươi triệu treo thưởng trở lên đoàn hải tặc mới có thể gia nhập nhưng cũng không ít người lựa chọn thử thời vận vạn nhất liền được tuyển chọn nữa nha phải biết đây chính là còn không có đi vào nữ vật liền đã treo thưởng bốn ước vệ gì siêu cấp hải tặc người mới phải biết đối phương thế nhưng là hải quân anh hùng g ặ p cháu trai quân cách mạng lòng con trai dâu trắng đoàn hải tặc đương nhiệm thuyền trưởng hỏa quyền ạ sở đệ đệ thân phận như vậy bày ra đến là đủ dọa nước tiểu người ứng người tụ tập cũng liền chẳng có gì lạ cho nên phạm pháp khu vực tập hợp đại lượng hải tặc trong đó không ít người đều lựa chọn và vào cơ hội trong đó có một cái treo thưởng vượt qua hai ước năm nay siêu tân tinh cạ dị bổ huynh đệ đã gia nhập mũ d ư ơ n đoàn ngoài ra còn có mấy cái treo thưởng tại sáu ngàn vạn đến một ước bệ dị ở giữa đoàn hải tặc gia nhập đây đã là một c ố lực lượng vô cùng c ư ờ n g đại nói không khoa trương c ố thế lực như vậy dù là đặt ở nữ vật cũng đủ để chiếm cứ một mảnh không nhỏ địa bàn phạm pháp khu vực số mười ba cây đức khu vực saki lừa đảo ba khoảng thời gian này đến nay nhờ mũ dơm đoàn hải tặc nhận người phúc để sạc kỳ cũng có không ít thu nhập hung hăng hạ mấy lần hát thủ mà lại tương đối khó phải chính là giờ ơ i khoảng thời gian này cũng không có mất tích đi đánh bạc loại hình chủ yếu là vì cho mình thân yêu đệ tử thuyền hải tặc độ màng đối một mình hắn đến nói cho một chiếc thuyền độ màng cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sống cần tốn không ít tinh lực kỳ thật tinh lực không phải vấn đề gì vấn đề là miễn phí nếu như không phải là bởi vì p h i nguyên nhân cái này ông lão mới sẽ không như thế để bụng cũng may mấy ngày nay việc làm đã hoàn thành hắn có thể tại quán rượu bên trong nghỉ ngơi cho khỏe một chút đến bên trên một ly đá thoải mái bìa nhìn xem gần vài ngày thế giới phát sinh các loại tin mới cũng chưa chắc không phải một công việc vui thú gì tình đối với dây ô ích đến nói đây là một loại phi thường hưởng thụ tiêu khiển đương nhiên nhất chủ yếu vẫn là gần nhất không có kiếm được tiền gì muốn đi cược hai thanh đều xấu hổ ví tiền giống tuyết dây ô ích lao ra hỏa này mặc dù uống rượu Lừa là thua gạt còn thường xuyên ăn cướp thuê hắn người, nhưng người phương không thiên, hắn cũng nguyện giá bạc. thuê một vật rất tốt, xuất tiên, rất tình nguyện trả giá tiền còn cướp cái cực chỉ cần xuyên ăn hắn hắn đánh hắn đánh đối sẽ quán rượu đại môn đột nhiên bị từ bên ngoài đẩy ra một bóng người ra hiện ra tại đó dây ôi không quay đầu lại nhưng hắn biết môi sừng hiểu rõ thần sắc tỏ vẻ đã biết là ai đến ha ha thật sự là khó được a vậy mà là kiếm sĩ tiểu ca cái thứ nhất đến nơi này s ô rộ i ữ u môi trên mặt lộ ra ghét bỏ bộ dáng nữ khí lại kiêu ngạo vô cùng thứ đám người kia một cái đều không có tới sao vậy mà là ta trước hết n h ấ t đến xem ra bọn hắn so với ta càng dân mù đường cũng không biết có phải hay không là lạc đường cái này đối với s ổ dỗ tới nói là có thể đủ thổi một năm thành cựu xem bọn hắn đám người kia về sau còn dám hay không nói hắn dân mù đường kia là hắn trước kia không có nghiêm túc được không nói chuyện s ổ dỗ đi lên trước trên thân sạch sẽ vô cùng trừ ba thanh đao bên ngoài không còn gì nữa là trong những người này tiêu sái nhất một cái may mắn ngoài cửa bay đi t giờ nạ không có nghe được hắn nói đến câu nói không phải vậy đoán chừng lại là một phát tiêu cực u linh giáo làm người cái này không nạ chỉ là mang theo hắn tìm tới cái này quán rượu liền tiêu tốn nàng không biết bao nhiêu thời gian dây ô i y cũng không có vạch trần sổ rộ ý tứ trao hỏi hắn ngồi lại đây quầy ba nơi này saki tắc quay người lại cho sổ rộ rót một chén rượu thả ở trên quầy ba dây ô i y lao ra tử ngươi tại tổng bộ hải quân tin mới ta nhìn thấy thật là khiến người ta cảm xúc bành t r ư n g a đáng tiếc ta không thể cùng đi phì cùng một chỗ s ô dồ cũng không khách khí ngồi tại trên ghế đem sạc kỳ thả ở trên quẩy ba rượu uống một hơi cạn sạch bất quá ngươi không phải tại dạy dô l phì sao làm sao hắn không cùng ngươi cùng một chỗ tới xạ ba ảo đi nơi này nô、no, ngươi nói cái này dây ối cười đương nhiên là vì tại mấy tháng trước liền hoàn thành cơ bản tu hành còn lại chỉ cần khổ luyện là được không cần ta một mực bồi tiếp cho nên ta trước hết trở về các n g ư ơ i thuyền muốn đi hướng new y o t còn cần tiến hành một chút cải tạo mới được hóa ra là như vậy k i a thật là cảm tạng dây ô i k h o á t k h o á t tay không cần khách khí ta một cái ông lão có thể làm cũng không nhiều thật lâu không có đụng phải giống các ngươi thú vị như vậy một đám người trẻ tuổi thời đại này chúng ta những lao gia hỏa này đã rời khỏi sân khấu tương lai thế giới là các ngươi ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi cuối cùng sẽ trưởng thành đến mức nào ha ha sẽ không để cho ngươi thất vọng dây ô i đại thúc s ô rộ nắm lên sắc ký lấp đầy chén rượu hai uống hết sạch trên khoe miệng câu lộ ra một cái kỳ lạ nụ cười ân cái này rượu uống ngon thật một chỗ ẩn nấp bên bờ biển bên trên nơi này sẽ rất ít có người tới gần bất qua tới gần liền sẽ phát hiện ở đây ẩn giấu đi một chiếc nhìn qua mới tinh thuyền hải tặc thuyền hải tặc đã hoàn thành độ màng ánh nắng rơi xuống dưới phản xạ ra ngũ thải ánh sáng để chiếc thuyền này nhìn qua tràn ngập ngẫu ngảo sát thái mà ở này chiếc thuyền phía trước đang có một cái cao lớn vô cùng thân ảnh ngồi xếp bằng ngồi ở c h ỗ đó vẹn vẹn ngồi hắn thân cao nhìn qua liền có gần ba mét trên đầu là một đỉnh điểm lấm tấm gấu hai mũ lúc này trên người hắn có không ít vết thương liền y phục đều có rất nhiều nơi tổn hại lõa lộ ra ngoài dưới da thịt mặt rất nhiều cải tạo máy móc đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại hai cánh tay bộ cũng không thấy bóng dáng chỉ có kia bản thánh kinh còn hoàn hảo không chút tổn hại chính là từ trên đỉnh sau khi chiến tranh kết thúc liền mất đi tung tích cù mạ rất rõ ràng khoảng thời gian này hắn đều đang bảo vệ chiếc thuyền này chỉ không để hắn bị người cướp đi mà lại rất có thể một thủ hộ chính là gần thời gian hai năm phải biết phát hiện trước này thuyền hải tặc người không riêng gì có hải tặc còn có hải quân nơi này mặc dù là không cách nào khu vực nhưng hải quân muốn xuất thủ vẫn là không có vấn đề gì bất quá rất rõ ràng những này nghĩ đối chiếc thuyền này xuất thủ người tất cả đều bị cù mạ ngăn cản bằng không chiếc thuyền này tuyệt sẽ không là như thế mới tinh bộ dáng sớm đã bị người phá hủy hoặc là c ấ p đi đột nhiên ngồi xếp bằng bất động cụ mạ có động tác hắn đứng thẳng lên ánh mắt nhìn về phía trước gấu hai mũ phía dưới đôi mắt bắt đầu đối phía trước người đột ngột xuất hiện ảnh tiến hành quất hình nửa ngày về sau cụ mạ có chút cạ tổng tại chỗ đây là hắn dự thiết bên trong logic xuất hiện một vài vấn đề bởi vì trước mắt cái này hắn tuyệt đối không thể ra tay người làm sao đều không nên xuất hiện ở đây gấu lớn không ngươi hiện tại là tờ x không đã lâu không gà nhưng mà đã hóa thân p h ạ xỉ phịt sợ tạ cụ mạ đối với hắn lời nói mắt điếc thai ngơ miệng bên trong là nguyên bản cái kia ôn hòa hiền hậu nhưng không có lo gì câm thanh đã phát hiện kẻ địch ông xác nhận vì hải quân đại tướng mòn sần tiêu ký sai lầm kẻ địch tiêu ký tiêu trừ x c mòn sần tại gấu trước mặt ước chừng năm mét vị trí dừng lại không có tiếp tục tiến lên hắn biết đây là cụ mạ mất đi ý thức trước đó thiết định chương trình tại không có nhìn thấy mũ rơm cùng một bọn nhân chi trước dù là chiến tử cũng sẽ không rời nhà nơi này mòn sần không rõ ràng cụ mạ đến cùng là vì cái gì làm như thế nhưng hắn biết vô luận như thế nào cũng không thể để cụ mạ rơi vào cùng tiền thế giống nhau trở thành thiên long nhân nô lệ loại chuyện này không nói thiên long nhân những cái kia cặn bã xứng hay không có được cường đại như vậy nô lệ chính là trước kia cụ mạ đối với hắn trái cây năng lực khai phát chỉ đạo cũng đủ để cho mòn sần làm những gì lại càng không cần phải nói đây là mòn sần nhận đồng bạn bè những cái kia rác rưởi đồ vật muốn giống nguyên kịch bản như thế cũng phải nhìn nhìn hắn có đáp ứng hay không nếu ai muốn để những cái kia muốn rác rưởi qua tìm đến mình liền tốt rồi mòn sần đi tới xạ b à áo đỉ không có dẫn đầu đi địa phương khác mà là lựa chọn tới đây chính là vì nhìn một chút cù mạ tình huống trong lòng có chút phức tạp nhưng mòn sần không có tiếp tục ngừng lưu tại nơi này tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì cụ mạ dù sao đã mất đi ý thức của mình không cách nào giao lưu mòn sần quay người hướng về khác vừa đi một bên đ ã thông ẻn điện thoại ẻn ngươi chờ đợi tìm một cái v ề gạp p ủ chờ cụ u mạ không tờ ít không sau khi trở về đem hắn chương trình thay đổi một chút đưa đến mòn sần hào đi lên bất luận kẻ nào m u ố n để cho bọn họ tới tìm ta liền nói ta mòn sần nói chương sáu trăm ba mươi sáu trưởng thành cùng phạm quy quân đảo xạ ba h ảo đi mua sắm đường phố nếu như nói phạm pháp khu vực là hải tặc nhóm thiên đường vậy trong này thì là tất cả các nữ nhân thiên đường Từ thế giới xa xỉ phẩm hàng hiệu, giới xa xỉ đương ế tuyến, lại đến n bình dân phục sức cái này trong cơ bản bên trên cái gì cần mãn phận n một bộ thể thỏa mãn tuyệt đều lại đại cái cái gì phục sức cơ có có, có g ờ i nhu cầu. đ ư nhiên thường ngày kiến thức nơi này chủ yếu là các loại tư sắc các nữ nhân nam nhân đại đa số đều gánh chịu lấy bỏ tiền cùng d i sách trách nhiệm Xạ b à áo đi tiếp nhận lấy đi tới lưu đất cái cuối cùng đầu mối then chốt nhiệm vụ ở đây lưu động người tự nhiên không chỉ hải tặc còn có đến từ các nơi trên thế giới đủ loại người ở trong đó có đại thương nhân có nhà mạo hiểm có phóng viên có bác sĩ có quý tộc chờ một chút một hệ liệt các loại thân phận người hải tặc nhóm phần lớn tập hợp tại phạm pháp khu vực nơi này sẽ rất ít có người đặt chân đương nhiên cũng không hiện có đem chủ ý đánh tới nơi này hải tặc bình thường như vậy hải tặc hạ tràng đều tương đối thê thảm bởi vì nơi này cũng là hải quân công tác hộ vệ quan trọng nhất d á m ở chỗ này quay rối hải tặc đại đa số cuối cùng thuộc về đều là ỉm k é o đao cái chỗ kia ven đường một nhà ổn định giá trong tiệm bán quần áo một cái màu vàng gợn sóng tóc dài trên người mặc b i kin i hạ thân một đầu bó sát người màu làm cao bồi đ e m hoàn mỹ dáng người sấn t h ắ c phát huy vô cùng tinh tế mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp lan g ngay tại trọn trang phục mà tại tính tiền trên quầy đã đ ố n g giống như núi nhỏ quần áo bộ quần áo này trước mặt một cái mũi dài dáng người nhìn qua g ầ y gọ nhưng cường tráng trẻ tuổi tiểu t ử chính nuốt nước bọn nữ nhân mua sắm muốn quả thực đáng sợ đến dọa người cái này tiểu tử lúc này đã đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đủ thoát khỏi một cái công cụ người vận mệnh đáng tiếc trẻ tuổi nữ lang cũng không có cho hắn cơ hội đúng lại là một đống đống quần áo tại trên quầy tóc vàng nữ lang lộ ra nụ cười thỏa mãn lão bản đem những này một khối cho ta tính toán sổ sách đúng nhớ kỹ đánh cho ta giảm còn mười phần trăm a bằng không ta sẽ cân nhắc có mua hay không phanh phanh địa trung hải cửa hàng lão bản cùng trẻ tuổi tiểu tử lập tức té lăn trên đất lão bản thật vất vả đứng lên cả người đều nhanh muốn khóc ra thành tiếng trả giá người hắn gặp qua nhưng trả giá chém vào như thế hung ác hắn còn là lần đầu tiên thấy vị khách nhân này cho ngươi tối đa là đánh giảm còn bảy mươi phần trăm giảm còn mười phần trăm tiểu điếm liền muốn đến hết trẻ tuổi tiểu tử cũng đứng lên tới gần tóc vàng mỹ mạo nữ lang bên người nhỏ giọng k ề thai nói nhỏ uy nạ mì ngươi như vậy trả giá mặc dù lợi hại nhưng người ta lão bản sẽ không bán đưa cho ngươi yên nào yên nào ở x u n g giao cho ta yên tâm đi n à m g bị phất phất tay một trận sóng cả m á n h liệt đem địa trung hải đôi mắt đều nhìn thẳng nàng gậy một chút tóc của mình đối địa trung hải lão bản bắn một cái hoài y À, lão bản giảm còn mười phần trăm ngươi cảm thấy thế nào đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi những n à y cửa hàng tùy tiện một bộ y phục liền bán ra không biết bao nhiêu lần giá cả ta mua nhiều như vậy ngươi giảm còn mười phần trăm cũng có kiếm ngươi muốn khác nhau ý vậy ta coi như đi bên cạnh chết đối diện kia một nhà Ta xem bọn hắn cửa h、so、à nghiến kiểu với ngươi mới muốn dáng các còn Cũng so lạ à. ô n g b t là mỉ mỉ siêu hung vẫn là nhãn đả động là đả địa t răng u tiểu n Hắn nhả ra, như vậy vị tiểu thư xinh đẹp này, ta không kiếm ngươi tiền, chỉ cần giảm còn 30%, giảm còn g giảm Hải. thư chỉ những kiếm giảm ra, r ta ngươi. vậy vị đẹp phục nghiến lợi bộ dáng giống như là bị t h ị t lớn đem ở sộp đôi mắt đều nhìn thẳng hai năm không gặp nạ mỉ trả giá kỹ thuật vậy mà càng ngày càng cao siêu cũng không biết nàng hai năm này đều kinh nghiệm cái gì nâu、no, ngâu、no, nô、no. nạc mỹ dựng thẳng lên một cây ngón trỏ nhẹ nhàng lắc lư giảm còn mười phần trăm ta liền muốn không phải vậy ngươi liền giữ lại múc meo đi Ở sộp chúng ta đi nạc mỹ nói liền muốn quay người mang theo ở sộp rời đi địa trung hải nhìn xem nàng chân bóng phía sau lưng rốt cục thỏa hiệp được rồi được rồi nhìn vị tiểu thư xinh đẹp này mua nhiều như vậy ta lô vốn bán cho các ngươi thật sự là chưa bao giờ từng thấy ngươi lợi hại như vậy xinh đẹp tiểu thư đâu con địa trung hải nam mỹ trên mặt lộ ra một cái nụ cười chiến thắng nàng thẹ lưỡi đối một bên ở s ộ p lặng lẽ so một cái á thủ thế nàng xoay người đối mặt với địa trung hải vừa định nói chuyện đột nhiên sửng sốt một chút đổi sắt mặt lập tức trở nên vô cùng đáng thương nạ m ì hai tay nắm tay đặt ở cái c ầ m chỗ nhìn xem địa trung hải lão bản đáng thương nói lão bản ta đột nhiên nhớ tới ta mang không đủ tiền có thể hay không dùng những thứ khác phương thức thanh toán ngãm bú l ì n h bú l ì n h đại nháy mắt một cái nháy mắt lại manh lại đáng yêu địa trung hải lão bản cái nào nhận qua cái này kích thích sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng hai tay cũng không biết để ở nơi đâu vị khách nhân này xin đừng nên nói đùa giảm c o n mười phần trăm đã là phải bồi thường quang không có khả năng lại thấp Ở sộp s ạ mặt lại xác nhận xem qua thần đây là đã từng cái kia nà m y. những phương thức khác là dùng tiền truy nã đến thanh toán sao đây cũng là một ý định không tồi cửa tiệm đột nhiên xuất hiện một thân ảnh tiếng nói từ hắn trong miệng nói ra tại cái này nho nhỏ trong tiệm bán quần áo nhẹ sở q u e n quẩn t i ề n truy nã ba chữ mới ra nạ mị cùng ở sộp sắc mặt đại biến cùng nhau quay người nhìn về phía cổng đầu tiên nhập mục đích đúng là theo gió phiêu lãng lấy chính nghĩa áo khoác dưới ánh mặt trời kia hai mảnh kim hoàng sắc quân hàm phản xạ ra quang mang quả thực muốn chọc mù ánh mắt của bọn hắn hai người con ngươi co lại nhanh chóng đôi mắt tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc ở sộp trong nháy mắt từ chính mình không trong túi quần móc ra một thanh ná cao su ra đem nạ mị ngăn ở phía sau nát m ì ngươi mau trốn nhất định phải cho phi bọn hắn truyền lại tin tức để ta chặn lại hắn thân hình cao lớn hải quân hướng về phía trước một cố lạnh thấu xương mà tràn ngập khí tức kinh khủng t r u y ề n đến tử vong run dày cảm giác kích thích ở sộp nội tâm hắn cầm ná cao su tay đều không thể khống chế run dày lên bình thản âm thanh giống như là từ trong địa ngục nổi lên đến bình thường để ở sộp tóc gãy trên người dựng ngược nổi ra gà rơi đ ầ y đất nếu lấy ra vũ khí của mình chính là đánh cược sinh tử như vậy vị này m ũ i dài s ổ d ễ kỉnh tiểu ca ngươi làm tốt g i á c nội g như vậy sao tại thanh âm này truyền tới một nháy mắt ở sộp nghe được càng thêm mánh liệt khí tức tử vong mồ hôi lạnh chảy r ò n g hắn cơ hồ muốn tê liệt trên mặt đất nhưng nhớ tới phía sau n à m ì hắn vẫn là ổn định thân hình trong tay ná cao su cũng không còn run run hắn thắt lại đầu lưới cả lăm mà nói đại cùng lắm thì chính là một vừa chết ta sẽ không để cho ngươi thương hại đến na m ì một cọng tóc gáy trừ phi ngươi từ thi thể của ta bên trên bước qua đi không sai hắn phía sau là hắn có thể đánh cược tính mệnh đi bảo hộ đồng bạn dù là đối mặt với hải quân đại tướng lại có thể thế nào hắn bây giờ là đại danh đỉnh đỉnh sổ dễ k ì m cũng không lại là đông hải cái kia sẽ chỉ nói láo ở sộp nói đến cảm giác thời gian rất dài kỳ thật bất quá là một trong n g á y mắt nạ mỹ lúc này cũng kịp phản ứng nàng kéo ra ở sộp ngăn tại phía trước thân ảnh nhìn xem trước mặt cái này phảng phất c ử u thiên nắng gắt giống nhau trói mắt hải quân đại tướng lộ ra một cái kinh tâm động phách nụ cười ra nhãn c h â u xoay động nàng cười duyên nói đã lâu không gặp mọn sần đại thuốc ngươi sẽ không là cố ý đến bắt ta à? nếu là lời nói ta cũng chỉ có thể thuốc thủ chịu c h ó i mọn sần đột nhiên thu liễm khí thế đồng dạng cười ra tiếng gian phòng bên trong bởi vì hắn cái nụ cười này lập tức trở nên ấm áp phảng phất vừa rồi khí tức kinh khủng giống như không tồn tại đồng dạng nhưng hắn lại làm cho người không dám buông lỏng ta cũng cảm thấy ngươi thuốc thủ chịu trói tốt miễn cho ta động thủ xuất hiện thương vong liền không tốt nghe được mòn sẩn nạ mỹ mặt trở nên s ẹ p xuống dưới a thật đúng là đến bắt chúng ta a may mà mòn sẩn cũng không có tiếp tục đua nạ mỹ bọn hắn tiến lên hai bước đại thủ đặt ở nạ mỹ đỉnh đầu vớt vớt tóc của nàng lập tức để nàng gợn sóng tóc dài biến thành tán loạn d ơ m dạ giống nhau nạ mỹ cúi đầu hoàn toàn không có tại mũ d ơ m trên thuyền nữ đàn ông phong thái cùng cô vợ nhỏ đồng dạng đem ở sộp đều cho nhìn ốc ở sộp người rốt cục có chút khí khái nam tử hán nếu là dạ sộp nhìn thấy khẳng định sẽ phi thường vui vẻ còn có na my cũng rốt cục trưởng thành một cái đại cô nương chính là còn như thế không khiến người ta bớt lo mọn s ầ n nói xong đem tiệm bán quần áo chuyện giải quyết xong không có tiếp tục ngừng lưu tại nơi này nơi này không phải c h ô nói chuyện lần này nhưng thật ra là ngẫu nhiên gặp mọn s ầ n cũng không nghĩ tới hắn sẽ tại mua sắm đường phố gặp phải na my ở sộp hai người hắn vừa rồi là tới nơi này tìm trước kia làm theo yêu cầu trang phục địa phương vừa vặn hắn cần một chút mới kiểu dáng đem trên người cũ kiểu dáng thay thế tới tới quần đảo xạ ba học đi đây cũng là hắn mục đích một trong bất quá ngược lại là không nghĩ tới đi ngang qua tiệm này thời điểm vậy mà lại trùng hợp như vậy gặp phải na mì ở sộp hai người hắn lần trước thấy na mì vẫn là tại nàng tiểu bất điểm thời điểm khi đó na mì còn có được cái này sân bay không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền đã trở nên núi non trùng điệp sóng cả m á n h liệt đứng dậy đến nôi nói bắt bọn họ tự nhiên là chỉ đùa một chút muốn bắt lời nói sẽ không chờ tới bây giờ đã sớm bắt như thế cục bây giờ vốn là gió nổi mây phun mũ rơm một đám một đầu sông tới cũng không biết sẽ khuấy động như thế nào bằng nước mòn sân rất chờ mong saki lừa đảo ba n g ư ờ i nói cái gì bờ héo m è o giờ đã có một cái tiểu baby nạ m ỉ t h ầ n sắc trở nên khiếp sợ miệng đều mở ra biến thành hình chữ ho tràn đầy không thể tin bộ dáng mòn sân cầm chén rượu lên nhẹ k h ẽ nhấm một hớp cười nói không tệ ta đoạn thời gian trước mới từ đông hải trở về lúc trước xin dì ẩn cùng bờ hẻo mẻo giờ hôn lễ mặc dù ta không có bắt kịp nhưng bọn hắn con trai tiệc đầy tháng ta không có vắng mặt nói đến tiểu gia hỏa kia thật đúng là đáng yêu chính là tên có chút vấn đề nhất định phải kêu cái gì xin d ở dạ còn không bằng gọi hệ d i ề u đâu có nhiều nhân vật chính khí tước bởi vì thế giới này đặc sắc vấn đề rất nhiều người đặt tên rất tùy ý chủ yếu là không ít người lên tiếng không bao lâu liền biến thành cô nhi tên vật này cũng liền tùy tiện gọi chỉ có ở giữa không có tuyệt tự chân chính có truyền thừa xuống mới có họ thêm tên truyền thừa đương nhiên cũng không ít không có họ chỉ có tên thì như nói rẽ phi thì như nói thiên long nhân chặt lột một nhà chờ xin gì ẩn cũng không họ t â n đ ứ c nhưng cái này không trở ngại hắn đem trước mặt mình hai chữ xem như dòng họ truyền thừa tiếp nạ b ị lúc này vẫn còn trong lúc khiếp sợ hoàn toàn không có nghe được m g ọ n sẩn bất quá coi như nàng nghe được cũng sẽ không biết hai cái danh tự này đại biểu h à g nghĩa rất lâu nàng mới phản ứng được mang trên mặt vẻ phức tạp nhưng càng nhiều vẫn là vui sướng cảm ơn ngươi mòn sân đại thúc để ta biết cái tin tức tốt này ta lát nữa liền viết phong thư bưu về p h ụ xạ vì lạ giờ đi đúng nô d ì cô biết chuyện này sao đương nhiên ta lúc đầu lúc trở về là mang theo mấy người bọn hắn cùng nhau trở về mòn sân gật đầu nạ mì trên mặt lộ ra ước mơ mà ánh mắt hâm mộ lẩm bẩm nói thật tốt ta nô d ì cô nơi đó có nàng chụp được đến ảnh chụp một mực thiếp thân dữ nếu như các ngươi có thể tại new e r t gặp phải nàng đến lúc đó ngươi có thể hỏi nàng muốn một phần nạ mỉ cười nở hoa dưới sự kích động liền muốn cho mòn sần một cái ôm cảm ơn ngươi mòn sần đại thuốc nhưng mòn sần dùng lòng bàn tay ở đầu của nàng hiện tại nạ mỉ đã là một cái có được đại dê đại cô nương như trước kia không giống nhất là còn ăn mặc bi kini dẫn bóng đụng người thế nhưng là phạm q u ý a hắn hiện tại cũng không phải trước kia độc thân thời điểm có một số việc có thể tránh khỏi liền tránh lại nói vì sao nhất định phải ngay trước giờ ô í c cùng sắc kỳ trước mặt bọn họ hai cái đều cùng h ạ n có quen biết tốt rồi ta lần này tới đây còn có những chuyện khác phải làm không có việc gì ta liền đi hắn đứng dậy mới vừa rồi còn đang cùng rượu dội đụng rượu lao yêu bịch một chút liền bay đến trong vỏ đao của hắn mặt phi thường tự giác đến nỗi ở xốp lúc này hắn được một loại không thể cùng hải quân đại tướng nói chuyện bệnh trên đường đơn giản hỏi một chút cha hắn giả s ố p tin tức về sau cũng không biết chạy đi nơi nào cầu sinh dục mười phần chăn đấy chương sáu trăm ba mươi bảy người tốt phế a mòn sần r a số mười ba cây đức ở chỗ đó khu vực bước chân nhất chuyển đi hướng phạm pháp khu vực chỗ càng sâu hắn cũng không nhớ kỹ mũ dơm một nhóm người tập hợp tại quần đảo xạ ba áo đ i thời gian cụ thể bất quá nếu nạ mì ở sộp đều xuất hiện kia khoảng cách những người khác xuất hiện hẳn là không xa kỳ thật những người này xuất hiện cũng không có gây nên quá lớn cảnh giác chỉ có cái kia mang theo mũ dơm tiểu tử mới là trọng điểm cùng phi so ra hắn những n à y các đồng bạn tại hải quân trong mắt không có trọng yếu như vậy dô bin ngoại trừ b ọ n sân mặc dù sẽ không đem những người này cho bắt về nhưng hắn không ngại cho bọn hắn chút khổ sở nếm thử thử nghĩ một chút nếu như bọn hắn nhọc nhằn khổ sở rèn luyện hai năm đột nhiên phát hiện chính mình vẫn là một cái đệ đệ biểu tình kia hẳn là phi thường thú vị ân đây là một loại giúp người làm niềm vui đại vô tư tinh thần hắn làm là như vậy vì để cho bọn này hai năm không cùng ngoại giới tiếp xúc lũ tiểu gia hỏa rõ ràng thế gian hiểm ác rõ ràng cho dù là bọn họ đi qua hai năm khắc khổ rèn luyện nhưng gặp chuyện nên cậu vẫn là muốn cậu vô luận nói như thế nào trên chiếc thuyền này không ít người đều cùng hắn quan hệ không ít như vậy chính mình nho nhỏ giúp bọn hắn một chút để bọn hắn nhận rõ bản thân cũng là phải mòn sân chính mình cũng sắp bị chính mình cảm động khóc nếu là hắn gặp phải như vậy một cái cũng vừa là thầy vừa là bạn người nhất định sẽ cảm tạ hắn tám đời tổ tông thì như nói đã từng gặp hắn mòn sân hiện tại chính là vai trò tương tự nhưng hắn không cần cảm tạ chính là như thế có đức độ phải biết hiện tại nevê képard đã loạn thành hỗn loạn bà dẹt mang theo người bốn phía gây sự tranh đoạt địa bàn bị bà dẹt đem mặt cho dẫm trên mặt đất đỏ cầu tử như là như chó điên nhìn chằm chằm hắn không thả ạ sơ một lần nữa chỉnh đốn sau d â u trắng đoàn hải tặc kỳ thật chỉ hướng yên lặng phát r ụ n g nhưng cũng không thể không bị c u ố n vào vòng xoáy bên trong tứ hoàng trừ đoàn hải tặc z hờ a i t giờ phiêu bạn không chừng ngẫu nhiên mới có thể hiện thân nhìn thoáng qua bên ngoài cải đồ cùng bít mom không ít nhân thủ tỉ như nói tướng tinh cùng ba thai cũng tham dự vào hiện tại new e a r t đặc biệt giống như là sạt từ đông hải trở về new earth thời điểm bộ dáng thậm chí so lúc kia còn muốn loạn mấy phần nhưng bây giờ hải quân lực lượng muốn so lúc kia mạnh không ít liền ngay cả ỷ sổ dẫn theo mòn sần hào cũng tại new earth theo hải quân đem đại đa số tinh lực đặt ở new e a r t cục diện kỳ thật cũng không có so với lúc trước càng thối nát bất quá vẫn chưa có người nào phát hiện tại cái này một bãi căn bản nhìn không thấy đ ấ y cũng thấy không rõ bất kỳ vật gì nước đục bên trong còn có một số người đang len lén mò cá cái này ngay tại lúc này nữ ớt thế cục hải quân đại tướng ạ kệ nù còn có ý xô bọn người tứ hoàng chi ba bà z ạ sơ còn có v ụ n trộm trộm đạo phát triển quân cách mạng các loại thế lực cài giang lược mặc kệ là cái nào đường hải tặc hơi vô ý chính là một cái thịt nát xương tan cục diện nếu như lúc này siêu cấp gậy q u ấ y phân heo gây sự tìm đường chết tiểu năng thủ phi cũng đi vào nữ ớt sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện ai cũng nói không rõ ràng dù sao kịch bản đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi dù là làm thế giới nhân vật chính vận mệnh c h i tử phi có thể làm ra bao lớn thành tựu cũng chưa biết chừng hết thảy liền nhìn bọn hắn tạo hóa thứ số 46 cây đức khu vực nơi này là phạm pháp khu vực chỗ sâu cùng hòn đảo những địa phương khác khác biệt dơ giấy bẩn t h ệ u kém là nơi này đại danh tử nhân mạng là nơi này nhất thứ không đáng tiền trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có các loại đoàn hải tặc xung đột hoặc là đoàn hải tặc cùng nơi này nô lệ bọn con buôn xung đột gần nhất khoảng thời gian này xung đột ngược lại là ít đi không ít chủ yếu vẫn là bởi vì một cái đại hải tặc lực uy hiếp mũ rơm tiểu tử muốn chiêu mộ nhân thủ để trong này tập hợp đại lượng hải tặc mà tên tuổi của hắn lúc này đủ để c h ấ n nhiếp làm loạn hải tặc nhóm lại càng không cần phải nói hắn lúc này đã chiêu mạnh mẽ đoàn hải tặc gia nhập thì như nói ở mức phát cạ gì bồ huynh đệ hai cái này lấy tàn sát hải quân nghe tiếng sở dĩ có thể có vượt qua hai ước treo thưởng một mặt là bởi vì hệ lò gì ạ nù m nù mạ no mi nhưng lớn nhất một phương diện cũng là bởi vì bọn hắn sát hại đại lượng hải quân cạ dị bồ đoàn hải tặc nhân thủ cũng không tính nhiều chỉ có hơn hai mươi người chủ lực chính là cạ dị bồ cùng ke di bố hai huynh đệ hai người bọn họ một cái treo thưởng hai ước một ngàn vạn một cái treo thưởng một ước chín ngàn vạn cái này tại gờ giang lại nạ nửa đoạn trước là hoàn toàn xứng đáng treo cao thưởng cùng những người khác gia nhập mũ dơm đoàn không giống bọn họ gia nhập vào là vì từ nội bộ giải quyết mũ dơm tiểu tử một nhóm người có được không nhỏ dã tâm đổ nát thê lương ở trong là một quảng trường khổng lồ đất trống nơi này đã tập hợp có chí ít hai trăm n h â n mã trừ c ả dĩ bùa huynh đệ còn có treo thưởng chín mươi hai triệu trọng thương ả n bẹt tả ngang đoàn hải tặc cùng treo thưởng tám mươi tám triệu nhân viên phục vụ lịm nói thêm đoàn hải tặc treo thưởng bảy mươi lăm triệu đao phủ thủ tư phổ lực khắc đoàn hải tặc chờ chút những n à y đoàn hải tặc tập hợp một chỗ nhìn qua còn ra dáng tại mảnh đất trống này phía trước nhất là vang danh tại thế đại hải tặc mũ dơm tiểu tử một nhóm người dáng người mập mạp phì mang theo một đỉnh cũ nát mũ dơm cầm trong tay một thanh toại phát đoạn thương hắn bên cạnh là lộ ra mập viên đô g i a nạ mỉ cùng hèn m ọ n phở giả chi ân trừ bộ xương bờ dốc tất cả đều tập hợp một đường cái này không kỳ quái dù sao bờ dốc là tại ma quỷ tam giác khu vực mới gia nhập mũ dơm đoàn hải tặc căn bản không có công khai biểu diễn qua những này hải tặc không biết được cũng không hề thấy quái lạ một chỗ vỡ vụn vách tường trước mặt trong bóng t ố i cất giấu một bóng người hắn trong tay còn cầm một con có hải quân tiêu chí gen gen nịu si đem quảng trường tình huống tất cả đều hồi báo cho hải quân đại bộ đội đột nhiên một cái tay bắt lấy hải quân binh sĩ bả vai đem cả người hắn x á c ra ném tới trên quảng trường Ở m ướt phát thẻ cạ dị bồ trẻ tuổi hải quân binh sĩ đôi mắt lập tức t r ừ n g lớn lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc ấy ấy xem ra nhận biết ta a cạ dị bồ đầu lươi so với bình thường người có rất lớn khác biệt n hải ư là lằn dài ngoài, một bộ thần rất tại con giống nhau rất dài bộ phận bên dáng đại đều dối u dấp q thực h xấu p ả không có hình、người. Như vậy, ngươi có thể nói cho Hải người. ngươi nói ngươi đang làm gì có có vậy, ta sao? làm quân tiểu tại hải đại quân ca. Là tại hướng binh ộ ộ đ báo cáo c h ú g ta tụ tập t ì n huống, hả? Không, không thực định nhưng chưa Hải binh quân còn kịp. ta Ta có. xác cáo, báo dự sĩ hốt hoảng k h o á t tay phủ nhận c ả dị bồ mực con ngươi màu xanh lục bên trong lóe ra tàn nhẫn quan mang ngay cả nụ cười đều có thể dọa khóc tiểu hài sao có thể hướng hải quân báo cáo đâu thật là một cái không ngoan hải quân phốc thử cà dị b ù nói chuyện đột nhiên đ ộ n g thủ hắn trong tay không biết lúc nào thêm ra một cây trường mâu đôi cái này hải quân binh sĩ ngực đâm xuống dưới máu tươi vẩy ra hải quân binh sĩ kêu thảm không thôi nhìn quân hàm của hắn cũng là mới một cái bình thường hạ sĩ đồng thời nhìn qua cũng phi thường trẻ tuổi như vậy binh sĩ bình thường gia nhập hải quân sẽ không tròn ba năm máu tươi có không ít tung tóe đến cà dị bùa trên mặt hắn lẻ lưỡi đem huyết dịch đỏ t h ắ m liếm láp sạch sẽ cả người lập tức quỳ trên mặt đất chắp tay trước ngực thần a ta thỉnh cầu ngài khoan thứ khoan thứ cái này tay cầm vũ khí muốn giết chết ta hải quân tiểu ca đi nói ca dị vô đột nhiên đứng lên đối hắn cái kia củ cải trắng giống nhau đệ đệ dặn dò đem hắn t r ô n ke di bố đem cái này nghiệp chướng nặng nề hải quân tiểu ca t r ô n sống đây là thần đối ta hạ đạt ý chỉ vâng đại ca củ cải trắng cầm trong tay một con sèn sát liền trên mặt đất đào lên hồ đến đây là vũ khí của hắn cũng là công cụ của hắn quá khứ thời gian bên trong cái này cái s ẻ n t r ô n sống vượt qua trăm hải quân binh sĩ trẻ tuổi hải quân lính trinh sát dường như phát giác được chính mình kết cục hắn một cái tay cầm t r ư ờ n g âu đau đớn nhưng sắc mặt hắn đã trắng bệnh nhưng hắn hiện tại không có đi để ý những thứ này nhìn xem ke di bố hắn lộ ra một cái nụ cười khó coi ta đã cho hướng lên phía trên báo cáo tin tức ở mức phát cả d i b ố còn có những thứ khác hải tập nhóm Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn ta sẽ dưới đất chờ các ngươi ta một người đổi lấy các ngươi vài trăm người giá trị ừng c ả dị bổ con ngươi màu xanh lục bên trong hiện lên h ư n g mang nụ cười trên mặt cứng đờ nói như vậy ngươi mới vừa rồi là đang gạt người hải quân tiểu ca gạt người cũng không phải một cái thói quen tốt đây chính là muốn xuống địa ngục ca hắn vừa nói một bên lại đến gần hải quân điều tra binh sĩ trong tay không biết lúc nào thêm ra một thanh đ o ạ n thương nhắm ngay binh sĩ đầu ta thay đổi chủ ý chôn sống hiển nhiên không có cách nào thanh trừ tội lỗi của ngươi người nói lão không xứng ở cái thế giới này nhiều hô hấp một giây đồng hồ ta lập tức liền sẽ đưa ngươi xuống địa ngục tiếng nói vừa ra c ả dị bồ trực tiếp bóc cỏ ẩm ừ m đã nhắm mắt binh sĩ lại lần nữa mở mắt có chút không nghĩ ra vừa rồi khoảng cách gần như vậy một thương này hẳn là sẽ trực tiếp đập nát đầu của hắn mới đúng nhưng hắn trong tầm mắt xuất hiện cái kia theo gió phiêu l ã n g chính nghĩa áo khoác lập tức liền để hắn hiểu được đạo thân ảnh kia chính là hắn lúc trước lựa chọn gia nhập hải quân nguyên nhân căn bản nhất ngươi làm rất tốt binh sĩ ngươi lời nói mới rồi cũng rất tốt bất quá ngươi sẽ hảo hảo còn sống mà xuất hiện ở đây tất cả hải tặc tất cả đều sẽ xuống địa ngục là chớ mòn sân đại tướng binh sĩ kích động ngay cả lời đều nói không rõ ràng mòn sân nhìn xem quảng trường tiếp cận hơn nghìn người hải tặc đột nhiên cười ra tiếng một cái treo thưởng hai hơn ngàn vạn hải tặc lại có thể đem một đám so hắn treo thưởng cao không biết bao nhiêu hải tặc vui đ ù a chơi một nhóm người này đến cùng là có nhiều ngu toàn bộ quảng trường đều yên t i n h im ắng đứng dậy c ả dị bồ bản thân liền là nơi này trừ mũ dơm một đám lợi hại nhất siêu tân t ì n h hắn vừa rồi làm thu hút sự chú ý của vô số người lúc này toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở cái kia đột ngột xuất hiện hải quân đại tướng trên thân không ít người ngay cả t h ở mạnh cũng không dám làm vì chuyện này người khởi s ư ớ n g c ả dị bồ càng là toàn thân không ngừng run rẩy to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ trên mặt bắt đầu trượt xuống mòn sân nhìn về phía hắn nghe ngươi nói binh lính của ta nghiệp chướng nặng nề nếu như ta không có nhớ lầm ngươi cùng đệ đệ của ngươi từ ra biển đến bây giờ tay của hai người bên trên đã dính gần năm trăm binh sĩ máu tươi c ả dị bồ không ngừng run rẩy căn bản là nói không ra bất kỳ phản b á t tới yên tâm ngươi cùng đệ đệ của ngươi cũng sẽ không chết chết lợi cho các ngươi quá ỉm kéo đao sẽ để cho các ngươi kiến thức đến cái gì là chân chính địa ngục hy vọng các ngươi có thể tốt hưởng thụ tốt mòn sần không có đem lần này phong ba để ở trong lòng hắn xuất hiện tại quần đảo xạ ba áo đi mục đích chủ yếu chính là hai người kia hải quân giết hải tặc thiên kinh địa nghĩa hải tặc phản s á t hải quân kia là học nghệ không tinh nhưng làm một hệ lọ dỉ ạ năng lực giả còn tàn nhẫn ngược sát phổ thông hải quân binh sĩ nếu là một mực cất đặt mặc kệ có phải là tùy tiện một cái hải tặc đều sẽ như vậy bắt trước cho nên mòn sần đến vậy liền đại biểu cho những người này tử kỳ đến Á á á, đi chết đi c ả dị bồ rốt cục chịu không được như vậy khí tức kinh khủng lập tức sụp đổ hán tử trong thân thể rút ra một thanh như tử thần vũ khí giống nhau liêm đao đối mòn sần cổ chém xuống nhưng liêm đao ngay cả đụng vào đều không có liền bị trượt ra c ả dị bồ d ư ỡ i chân một cái lảo đảo kém chút đổ xuống c ả dị bồ công kích tựa như là xúc động c h ố t mở vô số hải tặc hô to một tiếng trốn a ba bỏ mạng chạy trốn c h a n h một tiếng kêu khẽ bầu trời tựa như dâng lên một vòng trăng tròn cái này trăng tròn vừa xuất hiện liền hướng phía bốn phía k h u ế c tán theo trăng tròn cùng nhau xuất hiện là đầy trời suối máu còn có vô số bay lên đầu lâu đúng theo một tiếng thân thể rơi xuống đất âm thanh sau đó từng cái rơi xuống đất âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên cũng may mỏn sần bên người binh sĩ bởi vì nhìn thấy mỏn sần tâm thần buông lỏng hôn mê bất tỉnh không phải vậy nhìn thấy một màn này không biết sẽ làm bao lâu ác ngộng quảng trường này chí ít có hai phần ba người tại mỏn sần c h ạ m kích phía dưới đi đời nhà ma bị mỏn sần cố ý bỏ qua c ả dì bổ hai huynh đệ mở đến trên mặt đất nhất là c ả dì bổ lúc này đã là cất đái chảy ngang mỏn sần cau mày trái cây năng lực đem chung quanh mùi t r ở ra hắn nhìn trước mắt cái này không có càng phế chỉ có phế nhất hệ lò gì ạ năng lực giả trường đao l ó e lên Á á á, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đi không biết bao xa trên đồng cỏ hai huynh đệ bốn cái tay thật chỉnh tề rơi xuống hiến máu rất mau đưa hai bên bãi cỏ ướt nhẹp d ú thảm lấy cạ gì bồ đột nhiên mắt trợn trắng lên hôn mê đi thật là một cái phế vật chương 638, không dám lên tiêu đề không bao lâu hải quân đại bộ đội trực tiếp bao vây nơi này nguyên bản không có chết đi hải tặc đã sớm sợ vỡ mật trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng những cái kia quần quận rơi xuống đất c á c thức đầu lâu cho bọn hắn vô cùng m á n h liệt kinh hãi dĩ vãng đều là bọn hắn mang cho người khác sợ hãi đến p h i ê n chính mình thời điểm bọn họ phát hiện chính mình cũng sẽ không so chết ở trong tay bọn họ người mạnh đến mức nào giữa sinh tử có đại khủng bố không đối mặt tử vong thời điểm ai đều không biết mình thì ra có như thế không chịu nổi tin mới phía trên đối với người khác sinh s á t đ o ạ t tại đến p h i ê n chính mình dọa sủi lơ người còn còn thiếu sao đầu hàng có lẽ không tốt lắm nhưng tối thiểu nhất còn sống không phải sao phải biết những cái kia ngay cả đầu đều bị người chém xuống ngay cả đầu hàng cơ hội đều không có nói thật liền ngay cả vây tới hải quân có không ít người cũng chưa từng thấy qua máu tanh như thế tràn diện không gặp trên quảng trường bãi cỏ đều bị máu tươi nhiễm đỏ sao bất quá bọn hắn rất nhanh thích đứng tới tại từng cái đội trưởng dẫn đội hạ bắt đầu đâu vào đấy hành động hai người kia giúp bọn hắn cầm máu, sau đưa ó đem đ bọn hắn đưa vào ìm kéo đao nói cho m à kéo lạn hàn n ì à bạn nhất định phải hảo hảo chiêu đ á i đám bọn hắn hiểu ý của ta không mòn sần đưa tới dẫn đội hải quân thiếu tướng dặn do hắn cường điệu đem trước mắt hai cái này tàn sát hải quân người cùng khác biệt đối đãi còn có vị này thụ thương binh sĩ hắn làm rất tốt không có ném hải quân người là cái tốt binh sĩ phải nhanh một chút c h ư a khỏi thương thế của hắn vâng đại tướng các hạ thiếu tướng tranh thủ thời gian túi chào đáp ứng hắn một bên dặn do chữa bệnh đội nhân thủ cứu trợ cái này thụ thương lính trinh sát một bên chỉ huy người đem cả dị b ổ huynh đệ cho bắt đứng dậy dù cho không có mòn sần dặn do cái này hai huynh đệ rơi vào hải quân trong tay cũng đừng nghĩ tốt qua chỉ sợ bọn họ về sau nhân sinh đều sẽ hối hận xuất sinh trên thế giới này thiếu tướng truyền đạt xong mệnh lệnh về sau tiếp tục đi theo mòn sần bên người cùng đại bộ phận binh sĩ ánh mắt giống nhau tràn ngập cùng nhật nhìn xem mòn sần kỳ thật đừng nói một cái hải quân thiếu tướng chính là phổ thông hải quân cũng rõ ràng mòn sần phong cách hành sự chỉ nhìn cái này một mảnh đầu người quần quận liền biết mòn sần đại tướng là thật sự nổi giận c ả n dị bộ hai huynh đệ gặp phải mòn sần kia thật là gặp vận rủi lớn bọn họ làm hải quân tự nhiên sẽ không đối những người ở trước mắt đồng tình phải biết chết trong tay những người này hải quân có máu còn chưa lạnh đâu tất cả hải quân chỉ cảm thấy hạ giận nhìn về phía mòn sần ánh mắt càng thêm cực nóng mòn sần cùng hạ kẽ nủ khác biệt bản bộ binh sĩ thường xuyên có thể nhìn thấy hắn mà lại mòn sần sẽ không đối binh lính của mình làm bộ làm tịch làm gì thường ngày xem ra đều là một bộ người vật vô hại ôn nhu bộ dáng trước mắt mọn sần chấn nộ một màn để hắn lộ ra càng thêm chân thực trong truyền thuyết mọn sân đại tướng đối với hải quân binh sĩ phi thường trọng thị thuyết pháp cũng nhận được bọn hắn căn cứ chính xác thực tự nhiên đối với hắn cái này đại tướng càng thêm sùng bái tốt rồi ngươi không cần đi theo ta tiếp tục chấp hành ngươi nhiệm vụ đi chuyện đã giải quyết mọn sân không có tiếp tục lưu lại x u ố n g dưới hắn phất phất tay tại các binh sĩ sùng kính trong ánh mắt quay người rời đi nơi này liền để cho đến hải quân kết thúc công việc mọn sần tin tưởng sẽ không có người có thể lại nhấc lên sóng gió hắn còn có những chuyện khác muốn làm tới gần quần đảo Sa ba ảo đi trên mặt biển một chiếc thuyền hải tặc ngay tại hành sự. vốn trên mặt vẽ lấy to lớn cựu xà tiêu chí cùng thân tàu bên trên hai cái khối lập phương cựu xà chữ lớn điểm ra chiếc này thuyền hải tặc thân phận thuộc về saki b ù c p tizm Dẹp z ba hàn quốc thuyền hải tặc cũng tới đến Sa ba ảo đi phụ cận xa xa đã có thể nhìn thấy từ mấy chục viên to lớn cây đức tạo thành hòn đảo hai đầu dù ả chậm lại tốc độ ngừng lại v o n g tàu bên trên hẳn có còn có cụ già ai lần những người khác đang cùng l u phi tạm biệt l u phi thiếp thân chỉ có thể đem ngươi đến nơi này ngươi thân phận không thể lộ ra ánh sáng cụ già ai lần đoàn hải tặc mục tiêu quá lớn dễ dàng hấp dẫn người ánh mắt chờ chút ngươi muốn đơn độc cưới một con thuyền nhỏ tới gần bên bờ lấy l u phi bây giờ thân phận xác thực không tốt cùng cụ già ai lần cùng một chỗ phải biết lấy hẳn cóc hiện tại danh khí chỉ sợ cụ già ai lần vừa xuất hiện liền sẽ gây nên vô số người vây xem như thế thân phận của phi tất nhiên sẽ lộ rõ đi qua trong vài năm mỗi lần cụ già ai lần đến quần đảo xạ ba á o đi đều là cảnh tượng như vậy không có một lần ngoại lệ làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho phi đương nhiên lúc này phi cũng không có nguyên trong vợ kịch đãi ngộ như vậy trên thân chỉ là có một cái nho nhỏ ba lô mà không phải như nguyên tắc như thế vượt qua thân thể của hắn mấy lần to lớn bao khỏa có mấy thân đổi tắm giặt quần áo còn có mấy bữa ăn liền làm cũng không tệ muốn cái gì xe đạp vì mũ dơm bị hàn cốc đưa cho hắn một đầu áo t r o à n g che khuất đây là dễ dàng nhất để người chú ý tiêu chí đông tây hắn nắm thật chặt trên người ba lô đối hàn cốc n i ế t miệng y sổ lộ ra chỉnh t ề tám khỏa răng cảm ơn ngươi hàn cốc đại thẩm yên tâm đi ta nhất định sẽ cẩn thận nếu là lộ ra ánh sáng thân phận bị hải quân đuổi bắt thế nhưng là một cái đại phiền bại a vì nói với hàn cốc s o n g lại mặt hướng cụ già ai lần những người khác khoảng thời gian này hắn bị động phát huy tác dụng cùng không ít người đều trở thành bạn bè cũng tạ ơn chiếu cố của các ngươi ta muốn đi gặp lại lao n h a u từ biệt tiếng văng lên gặp lại mũ rơm tiểu tử chúng ta sẽ nghĩ niệm tình ngươi cố lên l u f f y ngươi thế nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân gặp lại mò kỳ nhà tiểu gia hỏa l u f f y đang cáo biệt âm thanh bên trong nhảy lên vì hắn chuẩn bị một mình thuyền nhỏ phất phất tay cùng người trên thuyền tư biệt một mình vạch lên thuyền hướng quần đảo xạ ba ảo đi chạy tới thuyền rất nhanh biến thành một cái chấm đen nhỏ sau đó biến mất không thấy gì nữa đi thôi vì đi gặp đồng bạn của hắn thiếp thân cũng muốn đi thấy thiếp thân muốn gặp nhất người thuyền hải tặc tại hai con rủ ạ lôi kéo dưới lần nữa xuất phát từ hướng khác chậm rãi dựa vào hướng quần đảo xạ ba áo đi quần đảo xạ ba áo đi số 34 cây đức khu vực vùng này là toàn bộ quần đảo xạ ba áo đi nhất khu vực phồn hoa một trong xạ ba áo đi công viên trò chơi mua sắm đường phố chợ đều ở vào nơi này phụ cận đồng thời nơi này cũng có được lớn nhất rau quả trái cây cùng hải sản thị trường bây giờ không phải là sáng sớm tất cả mọi người tranh nhau mua sắm thời gian cho nên thị trường nhân số không có rất nhiều bất quá có không ít người đều ngừng chân tựa như đang nhìn cái gì náo nhiệt đồng d ạ n g ánh mắt tập trung trên đường cái hai cái trẻ tuổi ra hỏa ngay tại lẫn nhau miệng phun hương thơm nớ ngẩn t ạ o xanh đầu ngươi muốn ta nói mấy lần ngươi cái này dân mù đường mới có thể nhớ kỹ chính xác con đường ngươi trong đầu trang đều là cái gì bài tiết vật sao ừng ngươi cái này sản gì sắc quỷ có ý kiến gì phải biết ta có thể là cái thứ nhất đã tới người cái này số bảy cũng dám chất vấn ta cái này số một ừ số một cùng số bảy ai là dân mù đường trong lòng mình còn không có số sao sản dị cùng s ổ rổ hai người trời sinh bát tự không hợp chỉ cần tiến đến một khối không cần vài phút liền sẽ lẫn lộn cùng nhau nếu như không có người khuyên mở lại qua mấy phút liền sẽ đánh nhau đây là sản dị lần thứ ba tìm tới cái này dân mù đường ra hỏa trên cơ bản chính là tại hắn mua nguyên liệu nấu ăn một m á y mắt cái này dân mù đường t ạ o xanh đầu liền sẽ lạc đường không biết đi hướng nơi nào quá tam ba bận trung phùng vui sướng đã sớm trở thành quá khứ thức sản dị sẽ không nung chiều cái này dân mù đường tật xấu khốn nạn tại sao phải lấy loại phương thức này xếp hạng sản dị giống to s ồ dồ chụp chụp lỗ thai mặt lộ vẻ khinh thường thế nào ngươi có ý kiến gì không số bảy sắc Quỷ làm toàn bộ đoàn hải tặc cái thứ nhất đạt tới s ồ dồ, đây là một cái lịch sử tính thời khắc loại này thành tựu i hắn chí ít có thể thổi một năm ngươi một cái số bảy ra hỏa dựa vào cái gì nói ta dân mù đường sản dì toàn thân bắt đầu bốc hỏa nhìn xem xô d ô nói t ạ o xanh đầu ngươi là muốn muốn chết sao xô d ô cũng đem đầu đổi tới đồng dạng nhìn về phía sản dì khinh thường y xô、so. câu còn không được liền sợ ngươi cái này sản dì ra hỏa không cẩn thận sẽ bị ta cho chém chết trên thực tế cũng không có mấy phút kỳ thật chỉ có ngắn ngủi mấy chục giây hai người liền không thể kìm được bắt đầu giữa bọn hắn thứ vô số lần chiến đấu trên đường cái trong nháy mắt bị thanh không nơi này cư dân sớm đã có kinh nghiệm phong phú hải tặc có đôi khi là không nói bất kỳ đạo lý gì nói chiến đấu liền chiến thành một đoàn mà nơi này các cư dân đã sớm quen thuộc làm hai người động thủ thời điểm đại người trên đường phố bảy không bao lâu liền tản ra mà không ngay cả bảy quầy bán hàng tiểu phiến cũng đem sạp hàng đều thu hồi phía sau gian phòng trừa lại một mảnh đất trống lớn cho bọn hắn để ngươi nhìn ta hai năm này tại địa ngục huấn luyện được thành quả đừng bị ta một cước đá chết tảo xanh đầu sản dỉ trên đùi biến thành hỏa diễm màu đỏ bừng một cước đá nghiêng đối s ổ d ổ đầu mà đi ác ma do chân keng một thanh trường đao màu đen giá tại trong giữa không trùng ngăn trở đến từ sản dỉ cường lực một ước mãnh liệt va chạm kéo theo khí lưu càn quét b u ô n phía s ổ d ổ n h ế t miệng ị s ổ r ê u cận nói đây chính là ngươi tại địa ngục huấn luyện thành quả sao thật sự là đáng sợ đâu ta còn tưởng rằng ngươi chưa ăn cơm ngươi là muốn cười chết ta à sản dì ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng đây thật ra là mỗi người bọn họ trào phúng thường ngày trên thực tế sổ dỗ đối hai năm không gặp sản dì một cước này giác quan không tệ c h ỉ ít cái này sắc quỷ sản dì ra hỏa thực lực không có bị rơi xuống có thể thấy được hai năm này hắn nói tới địa ngục huấn luyện không giả vậy mình cũng có thể b u ô n g tay b u ô n g chân không đợi sản dì phản phun trở về sổ dỗ một cái tay khác rút ra h ỏ a đồ ý chỉ mòn d ì đối sản dì vào đầu chém xuống hai người đều không hề sử dụng toàn lực chỉ là vì thăm dò đối phương tu hành thành quả cho nên hai thanh đao đối với sổ d ô đến nói liền đầy đủ san gì cũng giống như thế không có sử dụng hắn tại nhân yêu đảo học tập cao thâm thực đơn nhưng dù cho như vậy bọn họ lúc này thực lực cũng vượt qua gờ răng lái nạ nửa đoạn trước tuyệt đại bộ phận hải tặc hai người giao thủ phong ba cũng không phải bình thường người có thể chống cự thế là đất chống phạm vi lại khuyết trương lớn hơn một vòng lưu cho bọn hắn hai cái phương viên mấy chục mét không gian tiếp tục vây xem xem náo nhiệt loại chuyện này là thiên tính của con người tại bất luận cái gì thế giới bất kỳ địa phương nào đều không thiếu khuyết người xem nhất là quần đảo xạ ba ảo đi nơi này vậy cũng là chung quanh dân chúng giải trí hoạt động một loại chủ yếu là miễn phí so với dùng tiền đi cách đấu chẳng nhìn muốn có lời nhiều xô d ộ cùng sản gì giao thủ mặc dù đều riêng phần mình không chế nhưng dư ba h uy lực cũng không nhỏ rất nhiều người cách rất xa đều có thể cảm thụ được nhất là thực lực cường đại người đường đi một bên khác phì vốn là tránh đám người đi bởi vì sợ nghe theo hàn g c ó c sợ hai gây nên hải quân chủ ý rước lấy p h i ề n phước nhưng hai người kia chiến đấu ba động đối với phì đến nói thực tế là quá quen thuộc hắn nhìn về phía bên này đôi mắt trở nên sáng lên quay người lại nhanh chóng hướng phía chiến đấu phương hướng chạy tới so l phì thêm gần chính là vây xem đám người bên ngoài một con cầm trong tay kẹo đường tuần lộc không ngừng co rúm màu l a m cái mũi nhỏ thần sắc có chút lo lắng nó có màu l a m ba lô nhỏ đầu đội lấy một đỉnh phi thường đáng yêu mũ dùng sức nhảy đắt lấy tiểu chân ngắn nhưng chiều cao của nó quá thấp dù cho nhảy dựng lên cũng bất quá người trước mặt đầu gối cao căn bản là không nhìn thấy trong đám người chiến đấu người thân ảnh đột nhiên một người xuất hiện từ phía sau ôm lấy nó đem nó cho giật nảy mình quay người lại nhìn thấy trắng loá như tuyết núi thật là cao phong thật sâu khe ránh thuyền y tiên sinh thật sự là đã lâu không gặp ngươi vẫn là đáng yêu như thế đâu ha ha có tơ ngầm đầu đôi mắt lập tức hiếp lại thân thể cơ hồ sủi lơ tại người tới trước ngực là dô bin a ngươi cái này không nạn coi như ngươi vừa thấy mặt liền khen người ta người ta cũng sẽ không vui vẻ ha ha ha ngươi một chút cũng không thay đổi a thuyền ý tiên sinh dô bin cười đem cọp tợ ôm ở trước ngực cơ hồ đem cọp tợ cả người cho chôn vào chính là mùi thơm có gây m ũ i a đúng ta nghe được sổ rổ còn có sản di khí tức ở ngay chỗ này cọp tợ từ dô bin trong lồng ngực tránh ra đối nàng nói dỗ bin cười gật đầu thời gian hai năm không gặp nàng cùng trước đó so ra khí chất càng hơn một bậc tiểu tóc cũng có biến hóa rất lớn không còn là ban đầu tề lưu hải áo choàng bộ dáng rất rõ ràng là làm quá mức phát ân đây là mặt c h a ý tứ thuyền y tiên sinh nói không sai kiếm sĩ tiên sinh cùng đầu bếp tiên sinh đang ở bên trong đánh thành một đoàn đ ầ u a liệt có tớ lập tức kinh ngạc đến gây người sau đó mới phản ứng được giống như một cái tiểu đại nhân bình thường vậy chúng ta nhanh đi kéo ra bọn hắn a vừa thấy mặt liền đánh lên thật là khiến người ta không b ấ t lo đâu dỗ bin vừa định nói chuyện đột nhiên nghe đến bên trong tràn ngập vui sướng âm thanh s o d o san j i thật chính là bọn ngươi quá tốt rồi lại gặp được các ngươi nàng đối c ọ p tở cười khẽ hiện tại xem ra không cần chúng ta bọn họ cũng sẽ dừng tay dỗ bin nói chuyện ôm c ọ p tở chen vào đám người quả nhiên thấy l phi cùng s o d o sản gì ba người l phi s o d o san j i có vợ từ rô bin trong ngực nhảy ra đối ba người bọn hắn vui vẻ hô to lên tiếng bên kia ba người còn chưa kịp ôn chuyện nghe được â m thanh xoay người một tiểu tử trở nên càng bắt đầu vui vẻ không có một người hắn không giống sạn dị quay người lại liền thấy rô bin dị phong nổi lên trói mắt bạch để hắn một đôi mắt biến thành hồng tâm cơ hồ muốn nhảy ra hốc mắt hai đạo suối máu từ trong lỗ múi p h u n tới lo rô bin tương、tốt. thật trắng a không tốt sản d ì ra thật là nhiều máu hắn té xỉu c n tơ bị giật này mình lớn tiếng la lên đứng dậy bác sĩ mau tới bác sĩ mau cứu hắn a ta chính là bác sĩ hơn nửa ngày nó mới phản ứng được đem tự mình c o n lấy ba lô lấy xuống từ trong ba lô lấy ra cấp cứu đồ vật trước giúp sản d ì cầm máu sản d ì nhắm mắt lại thân thể còn đang run rẩy miệng bên trong vô ý thức l ầ m bẩm thật đại thật chân chính bạch chương 639. hai nữ nhân một xuất diễn quần đảo xạ ba áo đi diện tích kỳ thật không coi là nhỏ có thể so sánh với một tòa cỡ t r u n g hòn đảo nơi này phương tiện giao thông là xạ ba áo đi đặc hữu bong bong xe đến nôi tốc độ nhà cũng không thể quá mức quá nghiêm khắc đem cả di b ù a hai huynh đệ giải quyết về sau mọn sần tâm tình trở nên thư sướng h á n tin tưởng có chính mình trao hỏi cái này hai huynh đệ đến ỉm kẹo đao về sau nhất định sẽ hưởng thụ được không phải bình thường đãi ngộ ỉm kẹo đao tồn tại mấy trăm năm n à y mục đích đúng là vì giam giữ các loại hải tặc đồng thời cũng vì từ từng cái hải tặc miệng bên trong bộ các loại tin tức bên trong các loại hình phạt có đôi khi mòn sần nhìn thấy đều sẽ cảm giác phải lương phát lệnh sống không bằng chết nói chính là chỗ này kỳ thật hàng năm ở bên trong tự sát hải tặc không phải số ít bởi vì thực tế không kháng nổi loại kia hình phạt tử vong ngược lại là một loại giải thoát cái gọi là kiên định ý chí bất quá là không có gặp phải có thể phá hủy ý chí đồ vật gặp phải đại đa số người liền sẽ phát hiện chính mình tự cho là kiên định ý chí chính là cầu thí thậm chí so với người bình thường còn muốn k h ô n g bằng chí ít mòn s â n biết nếu như đổi thành hắn bị bắt vào bên trong thật không nhất định có thể khiên qua đi những cái kia lệnh người dùng mình hình phạt cả d ì bùa huynh đệ bị hắn cố ý bàn giao khẳng định đến bên trong là làm sao khiến người sợ hãi làm sao tới mà lại bởi vì cả d ì bùa hệ lò dị ạ năng lực giả nguyên nhân hắn coi như muốn tự sát cũng phải nhìn im k é o đao có cho hay không cơ hội đây là kết cục tốt nhất đương nhiên là đối mòn sần đến nói gọn gàng mà linh hoạt tử vong đối cả dị bổ đến nói ngược lại giống như là ban ân chết rất dễ dàng khó chính là mình quyết định không được cái chết của mình vậy l i ề n sẽ sống không bằng chết mòn sần rất mo đưa vấn đề này dứt bỏ một bên tự hỏi những chuyện khác cũng không phải là phi một đám mà là đưa phi tới hàn quốc cũng không biết nàng hiện tại có hay không đến quần đảo xạ ba học đi nói đến cũng có một hai tháng chưa từng gặp qua khó tránh khỏi sẽ có chút tưởng niệm mà lại cỗ thân thể này cũng là long tinh hổ mãnh chủ yếu là trẻ tuổi bởi vì chưa từng gián đoạn rèn luyện để thân thể một mực ở vào một loại mạnh mẽ vô cùng trạng thái mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại đều sẽ có một loại phi thường bành trướng cảm giác t h â n kia thật mỏng mềm tơ cũng cao cao nâng lên ân hiểu đều hiểu kỳ thật m ỏ n sân hiện tại cũng có chút muốn từ bỏ cho phi một nhóm người chiếu cố ý nghĩ bất quá lý trí vẫn là ngăn lại hắn dáng vẻ như vậy ý nghĩ nguyên nhân rất đơn giản bất kể nói thế nào hắn xuất hiện tại quần đảo x a ba học đi tóm lại là muốn diễn một tuồng kịch nói cách khác n h ư n g cũng phải có cái hạ độ không đường như thế nào cũng phải giả bộ một chút bộ dáng không thể ngay cả mặt đều không có lộ liền thả bọn họ đi hướng new york làm sao cũng phải đóng du mang ra một trận mới được dù sao cũng tiêu hao tổn không mất bao nhiêu thời gian coi như là chân chính trước khi đại chiến trò vui khởi động mòn sần hai tay vây quanh gối lên sau đầu mặt dưới chân giẫm lên bàn đạp để bong bóng động lực xe đạp lấy tương đối cân xứng tốc độ di chuyển về phía trước đột nhiên khỏe mắt một v ệ t bóng đen trợt lóe lên mỏn sần sửng sốt một chút ngồi ngay ngắn nhìn về phía vừa rồi lóe lên bóng đen khỏe miệng đột nhiên câu lên lộ ra một cái không rõ ý vị nụ cười uy bên kia vị tiểu thư kia xin chờ một chút chúng ta giống như ở nơi nào gặp qua giữa tầm mắt một cái màu hồng phấn đại ba lãng quyển đến e o tóc dài tay cầm kỳ dị đỏ dù a n mặc màu đen váy dài mang theo một đỉnh mũ tròn một thân gỗ t h i ệ t bộ dáng trang phục thân ảnh tại trôi nổi ở giữa không trung bay về phía trước nàng trong tay kia còn ôm một con xấu xí gấu đồ chơi giống như đang suy tư sự tình gì nghe được mòn sần lời nói giật này mình kém chút đem trong tay đồ chơi gấu cho ném ra nàng cả giận nói bổn tiểu thư thấy qua người nhiều đi ai biết ngươi ngươi ngươi ngươi theo nàng xoay người nói một nửa rốt cuộc nói không được một đôi vốn là phi thường có đặc thù mắt to trở nên càng lớn hoàn toàn là một bộ ngu người bộ dáng ta là ai ta ở đâu ta vì sao lại gặp phải cái quái vật này thật xin lỗi ngươi nhận lầm người không nói hai lời thợ dân a liền muốn quay người chạy trốn nói đùa gia hỏa này là ai đây là hải quân đại tướng hiện nay trên thế giới đứng đầu nhất người đơn giết dâu trắng còn chặt chạy cái đồ tuyệt thế manh nhân liền nàng cái này tiểu thân bản người ta thổi khẩu khí nàng liền phải đổ xuống có trời mới biết nàng vì sao lại xui xẻo như vậy êm đẹp đi cái đường đều có thể gặp dạng này ra hỏa chạy cái gì ta có dọa người như vậy sao âm thanh tử tựa dơ nạ bên người văng lên nàng thân thể cứng đờ lập tức không dám có hành động gì xoay người nhìn xem gần trong gang tấc mòn sẩn trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi ra trong lòng đã đem cái kia dân mù đường kiếm sĩ mắng một vài lần nếu không phải lo lắng hắn cái này dân mù đường làm sao lại hiện tại còn lưu lại tại quần đảo xạ ba học đi nàng đã sớm đi new e a r t tìm m ò gì ạ đại nhân quả nhiên từ khi gặp phải tên ngu ngốc kia thêm dân mủ đường kiếm sĩ liền chưa từng có hài lòng qua kia cái kia chúng ta hẳn là không biết ta đợi dân nạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi mòn sần giống như cười mà không phải cười nói như vậy n g ư ờ i không biết ta đợi dân nạ lắc đầu sau đó lại điên cuồng gật đầu cuối cùng cơ hồ là lấy giọng nghẹn ngào nhỏ giọng bíp bíp ta cũng không biết có nên hay không nhận biết n g ư ờ i à nhìn ra được cầu sinh dục phi thường mãnh liệt nói đùa cái mặt này nàng đương nhiên nhận biết thậm chí đã từng còn cất giữ qua đương nhiên về sau liền vứt bỏ nhưng nàng không dám nói mọn sân dở khóc dở cười lại nói chính mình nhan giá trị chẳng lẽ là đi vốn có lực hấp dẫn vẫn làm ò gì ạ cái này dưỡng nữ bởi vì cùng hắn ở cùng một chỗ thời gian quá lâu mà trở nên thẩm mỹ có vấn đề rồi tốt rồi ta không có tìm làm phiền ngươi ý tứ lời này không có nói sai mọn sân xác thực không có tìm tợ dợ nạ phiền phức ý tứ nói đến mọi gì ạ ra hỏa này bởi vì năng lực quá bị chính phủ thế giới kiên kỵ trên đỉnh về sau bị chính phủ thế giới phái người chặn giết nhưng cuối cùng lại bị đối phương đào tẩu mấu chốt là chính phủ thế giới phía sau thao tác rất ao hủy bỏ đối phương sẽ kỳ bụ cải danh hiệu nguyên nhân là mọi gì ạ đang cùng d â u trắng một trận chiến bên trong chiến tử có đôi khi mọn s ầ n cũng đối chính phủ thế giới đám kia đầu vóc heo ra hỏa cảm thấy im lặng mọi gì ạ tại nevê kép h i ệ n t h â n tin mới hắn cũng coi nhìn thấy hiện tại tợ dơ nạ xuất hiện đoán chừng cũng có đi tìm hắn ý tứ cái này rất bình thường mọi gì ạ tin tức đối hải quân đến nói không có cái gì bí mật cái này tướng mạo phi thường kỳ lạ ra hỏa là một cái phi thường nhớ tình bạn cũ người đối bộ hạ của mình càng là không thể chê bằng không cũng sẽ không theo cái đồ sau khi chiến đấu bởi vì thủ hạ toàn bộ tử vong mà trở nên tinh thần x a sút đồng thời bắt đầu tổ kiến hắn cương thi đại quân đây là bởi vì cương thi dù là tử vong cũng sẽ không đau lòng vì bao quát tợ dơ nạ còn có cái kia trong suốt tạp xạ lỏm đều là hắn từ tây hải tìm trở về bởi vì mỏ dị ạ bản thân cũng là tây hải xuất thân tờ giận ạ nghe được mòn sần nói như vậy thở phao một cái nàng vỗ một cái sung mãn độ vừa vặt ngực quá tốt rồi như vậy ta cứ yên tâm kỳ thật nàng căn bản không cần lo lắng tại nàng trở thành mỏ dị ạ dưỡng nữ thời điểm mỏ dị ạ đã trở thành saki bù cái tờ giận ạ bản thân không có bất kỳ cái gì treo thường nàng hiện tại cũng không phải là hải tặc thân phận người năng lực rất thú vị thế nào có hay không nghĩ tới trở thành hải quân ai ba đợi dợn ạ lập tức chừng t o m ắ t kinh ngạc văn phần biển hải quân ngươi là tại nói với ta a không phải vậy đâu nơi này còn có người khác sao mòn sân gật đầu ta cự tuyệt đợi dợn ạ căn bản không có lo lắng nhiều chuyện này phải biết m ọ gì ạ chính là bị chính phủ thế giới cùng hải quân ám toán một đợt cự tuyệt thật dứt khoát vậy liền không có cách nào ta cũng chỉ có thể đem người cho bắt về mòn sân nói liền muốn rút đau ra hoa tợ giận nạ hoa một tiếng khóc giống lên ô ô ô ngươi không thể bắt ta ta không có phạm qua sai lầm ta chỉ là hảo hảo đi cái đường chọc ai gây ai đường cũng không phải nhà ngươi mòn sần sạ mặt lại loại này nói khóc liền khóc bản lĩnh cũng là không có ai đương nhiên hắn không có muốn bắt tợ giận nạ trở về ý tứ vừa rồi chỉ là hù do nàng đến nỗi gia nhập hải quân cũng bất quá thuận miệng n h ấ t lên nàng có thể đáp ứng tốt nhất không đáp ứng cũng không có tổn thất gì mòn sân vừa định mở miệng trong ngực gen gen ngự xì văng lên bờ giờ bờ giờ bờ giờ bờ giờ hắn gen gen ngự xì vừa kết nối gen gen ngự xì một bên khác liền có một đạo dễ nghe thanh âm chuyển tới mòn sẩn thiếp thân đã đến xạ b à học đi ngươi ở đâu thiếp thân cái này đi qua tìm ngươi mòn sân còn chưa kịp nói chuyện tờ giỡn ạ tiếng khóc liền thông qua âm thanh ống chuyển đến gen gen ngự xì một bên khác thế là nào đó đệ nhất thế giới mỹ nữ ảo tưởng nhà lập tức trở nên tự bế khởi lai trong đầu cùng một thời gian xuất hiện hơn mười nàng đã bị ném bỏ ở một bên cầu huyết kịch bản trên người đồi phế khí tức thông qua gen gen n h ư a xỉ đều có thể cảm giác được rõ ràng tốt rồi ngươi đừng khóc mòn sân không thể không r a n dậy bên cạnh tờ dân na một tiếng để nàng ngừng lại tiếng khóc hắn đương nhiên biết hàn cọc tính cách nói nàng là bình d ấ m chua vẫn là nói nhẹ đó chính là một cái vạc dấm cứ như vậy chỉ trong chốc lát mòn sân đều có thể đoán được hàn cọc trong đầu hội diện hóa ra bao nhiêu bộ sầu triền miên mà cầu huyết lâm đầu các loại kịch bản hạng cóc n g ư ơ i trước tiên ở trên thuyền chờ ta một hồi chờ ta hoàn thành nhiệm vụ về sau đi qua tìm ngươi tốt ta kia thiếp thân chờ ngươi thanh em h ĩ khuất có chút châm thấp tại mỏn s ầ n dự định cúp điện thoại cái này khe hở lại có một tiếng sâu kín thở dài chuyển đến cuối cùng là thiếp thân một người chống được tất cả mọn s ầ n khí tinh là một loại bệnh cần phải trị muốn không như vậy ngươi thuận vị giờ cả tới tìm ta đi thật sao vậy ngươi chờ lấy thiếp thân thiếp thân lập tức đến điện thoại cúp máy quả nhiên không đến bao lâu hẳn cọc thân ảnh liền xuất hiện tại mòn sần trong tầm mắt một giây sau liền đứng tại mòn sần bên người đi theo nàng cùng nhau tới xã lởm liều mạng lẻ lưỡi xem ra nói không chừng sau một khắc liền sẽ chết bất đắc kỳ t ử cảm giác quen thuộc mòn sần nàng là ai nhìn xem một bên đi đáng yêu công chúa gió tợ dân ạ hẳn cọc mặt mũi tràn đầy cảnh giác trong lòng đã nghĩ đến chờ chút nhất định phải mua một thân như vậy trang phục mòn sần nắm chặt lại bàn tay của nàng nói đây là m ỏ gì ạ dưỡng nữ trái cây năng lực rất thú vị ta còn muốn lấy đem nàng trợn mời nàng gia nhập hải quân đâu bất quá bị nàng cự tuyệt nghe được cự tuyệt hai chữ hẳn cọc thở dài một hơi tiếp lấy lại bởi vì thợ dợn ạ cự tuyệt mòn sần mà trở nên phẫn nộ nàng đều không có cự tuyệt qua mòn sần bất kỳ yêu cầu gì nữ nhân này dựa vào cái gì dường như phát giác được hẳn cọc tâm tư mòn sần cảm giác có chút buồn cười hẳn cọc quả nhiên mới là đáng yêu nhất mọi gì ạ cùng ạp xạ lõm đều từng tại hoàng kim thành xuất hiện qua nếu như ngươi muốn tìm hắn liền đi nơi đó quần đảo xạ ba áo đỉ p h ò n g ba ngươi cũng đừng lẫn vào bằng không ta có thể không dám hứa chắc sẽ không đem ngươi bắt trở về thằng đến m ò n sân cùng h à n cóc đi xa thân ảnh biến mất không gặp tờ g i ờ n à mới có động tác bắt lấy trong tay đồ chơi gấu hung hăng vứt bỏ một chút h ừ thần khí cái gì nếu không phải đánh không lại các ngươi nhất định phải làm cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta được rồi vẫn là nhanh lên nói cho cái kia dân ngủ đường kiếm sĩ để hắn nhanh lên chạy trốn đi a a a b ồ n tiểu thư thật sự là thiếu hán chương sáu trăm bốn mươi ta lại muốn trang á không là h ậ u đả tiểu bằng hữu số mười sáu khu vực bên cạnh trên mặt biển một chiếc nhìn qua mới tinh thuyền hải tặc liền dừng sát ở nơi này hơi có chút thưởng thức người đều có thể nhìn ra chiếc thuyền này đi thuyền cũng không lâu bởi vì bất luận cái gì một chiếc thuyền hải tặc đi thuyền thời gian lâu dài phía trên đều sẽ lưu lại chiến đấu hoặc là dấu vết tháng năm trên thực tế cũng là như thế chiếc thuyền này từ tại họa tờ bảy chế tạo ra về sau còn không có chân chính chiến cái có của tắc chỉ của cùng chiếc không kinh nghiệm hỏa. Nhưng cái này không tổn danh nó, thuyền thuyền hắn thuyền viên mà nổi danh,、chiếc、thuyền này thuyền trưởng đặt ở toàn thế giới đều không nhỏ danh khí. Bởi vì nó thuyền trưởng gọi Mò Kỳ Dên khí. Kỳ hỏa. hại hải thế Phi. giới gọi bởi bởi dài Bởi mà Mò đặt vì vì vì ở đều sẽ lúc này mũ rơm đoàn nhân viên đã tê tịu liền liền tại quần đảo xạ ba ảo đ ỉ công viên trò chơi bắt đầu diễn s ư ớ n g hội bờ d ọ c cũng đổi tới thời gian hai năm bờ d ọ c từ một cái một văn bất danh người mới trở thành hiện tại linh hồn tri vương nói danh khắp thiên hạ có lẽ qua nhưng muốn nói là một đại minh tinh không có người liệu sẽ nhận chính là như vậy một tên từ gia nhập mũ dơm đoàn hải tặc đến bị cụ mạ đánh bay không cao hơn một tuần lễ cũng chưa bao giờ từng nghĩ thoát ly mũ dơm đoàn tiếp tục hắn tinh lộ bởi vậy có thể thấy được phỉ mị lực cái này quang hoàn năng lực quả thực chính là không thể chê bất quá xác thực phỉ như vậy tính cách rất dễ dàng liền có thể thắng được người hảo cảm tạo sản suni bong tàu bên trên một đám người hoặc là đứng hoặc là ngồi trong lòng tràn đầy trùng phùng về sau vui sướng trừ sàn d ì hắn đang nằm trên đồng cỏ tại bên cạnh hắn là một cái đứng thẳng ra gỗ phía trên treo không ít máu túi đây là chuyên môn từ trong bệnh viện mua tới giống như s ả n d ì nhóm máu bổ sung máu túi không mua không có cách nào a s ả n d ì mặc dù không có bàn giao hắn đi qua hai năm đến cùng kinh nghiệm cỡ nào bi thảm gặp gỡ nhưng từ hắn tình huống hiện tại cũng có thể suy đoán một hai da vì cái mạng nhỏ của hắn suy nghĩ bổ sung huyết dịch cát không thể thiếu dù sao từ hắn xuất hiện đến bây giờ đã ra máu thật nhiều lần a là phun máu nó thực hiện tại so với nguyên trong vợ kịch thiếu đại lượng hải quân vây bắt cái này khiến đám người bọn họ cũng có thể càng thong dong p h ờ g i ả chỉ đang cùng bọn hắn tự thuật lấy cù mạ cố sự trừ sản gì bên ngoài mỗi người đều đối cù mạ tràn ngập cảm kích bởi vì tại trong lòng của tất cả mọi người tạo sản s ù nhi cũng là bọn hắn không thể thiếu không thể chia cắt đồng bạn cù mạ nếu bảo hộ chiếc thuyền này treo chống đến bọn hắn đến vậy liền hẳn là bị bọn hắn cảm kích rõ ràng chuyện như thế phi bọn người cũng biết cù mạ là cố ý đem bọn hắn đánh bay đến thế giới các ngõ ngách sản dị vẫn như cũ trong lòng còn có cực lớn đoán nghiệm nếu như cù mạ đứng ở trước mặt hắn hắn nhất định không chút do dự đi tìm hắn tiến hành t ở cờ không mang bất cứ chút do dự nào cái này thời gian hai năm trên cơ bản mỗi người đều thu hoạch được nhảy vọt trưởng thành nhưng so sánh những người khác trưởng thành sản dị không thể nghi ngờ tràn đầy huyết lệ những cái kia địa ngục giống nhau thời gian sẽ để cho hắn thường xuyên tại trong cơn ác n g ộ n g bừng tỉnh may mắn hiện tại đã thoát ly cho nên nghe được p h ở giả chỉ giảng thuật cù mạ chuyện xưa hắn lại không thể tránh né nhớ lại đối với cù mạ oán n g h i ệ m quả thực đã đột phá cực hạ Sạ ba áo đi cũng không phải là ở lâu c h i địa nhân viên như là đã t ề t i ể u kia mục tiêu kế tiếp dĩ nhiên chính là f i s h man i s l a n d nạ m mỉ hệ tờ mạn cỏ sở đã tồn đầy độ màng phương pháp sử dụng cũng đã nằm giữ vạn sự sẵn sàng ngay cả gió đông đều không khiếm k u y ế t chỉ chờ phi một câu bong tàu bên trên lưu phi đứng lên lấy một tay vịn mũ dơm đứng thẳng kinh điển động tác mở miệng các huynh đệ hướng về f i s h m a n island ra f i s h m a n island đi cũng quá gấp đi ta còn không có tiễn đưa cứ như vậy rời khỏi không thể được âm thanh trong trẻo mang theo t r e o chọc ý vị từ bên bờ truyền đến bong tàu bên trên để hưng ơ phấn mũ dơm đoàn hải tặc các thành viên hưng ơ phấn lập tức bị đánh rất đáy cốc một đoàn người quay người nhìn về phía nói chuyện phương hướng của thanh âm tựa như thần tiên một đôi người ngọc xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong nam nhân thân mặc cả người trắng sắc âu phục kim hoàng sắc quân hàm chính nghĩa áo khoác theo gió phiêu lãng nữ nhân người mặc tử sắc váy dài đem hoàn mỹ dáng người sấn thác phát huy vô cùng tinh tế bọn hắn có một cái cộng đồng điểm sáng đó chính là nam mỹ nhân mỹ mạo có thể nói là trên thế giới này nhan giá trị nhất phối hợp một đội t ì n h lữ mòn sân đại thúc hàn q u ố c đại thẩm mòn sân đại thúc là hải quân mạnh nhất đại tướng cảm giác chúng ta muốn song đời nữa nha hải quân đại tướng mòn sần phi một đoàn người phản ứng không giống nhau trừ phi là tràn ngập vui sướng những người khác có thể rất rõ ràng rõ ràng nghe ra mòn sần trong lời nói chưa hết ý vị có lo lắng có kinh ngạc cũng có sợ hãi đương nhiên còn có một người hoàn toàn khác biệt sản dị cũng nhìn thấy mòn sần cùng hạn c ó hai cái đã hai năm chưa từng gặp qua chân chính nữ nhân hắn nhìn thấy một cái bình thường nữ nhân đều chịu không được lại càng không cần phải nói là h ạ n c ó c ân lần này hắn ngược lại là không có phun m á u mũi mà là trực tiếp hóa đá đi qua mòn sần khoe miệng c o giật một chút hắn ra hiệu hẳn c ó lui qua một bên rút ra trường đao trong tay đối phì một đoàn người nói là một hải quân thực tế là không thể cứ như vậy c h ơ mắt nhìn các ngươi từ ta ngay dưới mắt chạy đi muốn đào t ẩ u rất dễ dàng hỏi qua đao trong tay của ta lại nói cắc cắc cạc không sai hỏi qua ta lại nói lao yêu cũng đi theo mở miệng vì trên mặt thần sắc hưng phấn rút đi trở nên nghiêm túc lên hắn có thể cảm nhận được mòn sần trên thân phát ra khí tức cường đại nếu như không chăm chú đ ố i đãi kết quả có thể sẽ tương đối thảm so với phi có một người càng hưng phấn đó chính là sổ d ổ đi qua h à t ed dạy bảo hai năm sổ d ổ kiếm thuật s á t thực đột nhiên tăng mạnh đã nhanh muốn đụng chạm đến đại kiếm hào cánh cửa chính là bởi vì hắn cùng h à t ed học tập nguyên nhân cũng từ h à t ed miệng bên trong biết được mòn sần kiếm thuật mạnh mẽ đối với kiếm thuật cường giả hắn kính sợ nhưng không e ngại vừa v ậ n trái lại hắn phi thường hy vọng có thể cùng những n à y kiếm thuật mạnh mẽ người giao thủ bởi vì chỉ có đối mặt người cường đại hơn mới có thể làm cho mình tiến bộ ước hiếp thái kê liền vĩnh viễn sẽ dậm chân tại chỗ thậm chí còn có thể lùi bước một đường đi tới quá mức thuận lợi để mũ dơm đoàn hải tặc một nhóm người rõ ràng trước mắt là bọn hắn đi hướng phi sman i s l a n d một tòa khảm không qua được rất có thể sẽ trực tiếp lật xe dù cho sợ hãi như cọp tờ ở sộp hai người cũng không có lùi bước một đoàn người trong nháy mắt liền làm ra chiến đấu chuẩn bị tới đón tiếp đón k hồ ả phải hải sản năng này、so、quân đại tướng、Kis、còn nghiêm trọng hơn khiêu chiến. Chanh! tiếng đau minh, như ngâm. quang hiện, trong xanh giới, cũng dường như có thanh nguyệt dâng lên, hướng sủn nỉ gặp gió là Đào là so cho trước dứt Một trật tại trời tạc tới. dưới, lưu! có chém Cực! đó đại đau phía khiêu h bầu kỳ dù Tam đao săn đồng dạng là một đạo c h ạ m kích đối mòn sần bay lượn c h ạ m kích mà đi đối với mòn sần đến nói là thả rất nhiều nước bình a nhưng đối với sổ rổ đến nói hắn không thể không dùng chính mình mạnh mẽ chiêu thức đi chống cự ngay cả như vậy hai đạo c h ạ m kích v à chạm về sau phát sinh nổ lớn vẫn là đem hắn cho thổi lui tốt mới không liền ngay cả tài sản sùn nỉ cũng tại dạng này khí lãng trung bình rời xa mấy mét vì không nói hai lời mở ra ghẹ ở x ì cốt thân ảnh một cái c h ấ p động trong nháy mắt từ bong tàu bên trên xuất hiện tại mòn sần trước mặt c u ố n quanh lấy hạ kỳ nắm đấm đối hắn lăng không đập tới gò mù gò mùn lo rẹp tịt sợ tồn bong tàu bên trên người còn đến không kịp vui vẻ giữa không trung v ì đã bị mòn sần một cái đá nghiêng đá vào trên đầu cả người như cái đạn pháo giống nhau nện ở xa xa trên mặt đất một cái hố to xuất hiện mòn sần tựa như làm không có ý nghĩa việc nhỏ nhàn nhạt cười nếu như các ngươi không cách nào chung sức hợp tác từ thủ hạ ta đào tẩu vậy các ngươi hôm nay kết cục có thể sẽ không tốt lắm nha bá bá theo mòn sần tiếng nói vừa ra bong tàu bên trên lại có hai thân ảnh nhảy ra hướng phía mòn sần công kích mà đi đã sớm muốn đem mặt của ngươi cho g i ẫ m dưới mặt đất khốn nạn vậy mà có được hạn cọc như vậy tuyệt mỹ nữ sĩ không thể tha thứ không cần phải nói cơn đoán niệm này khẳng định là sản di không thể nghi ngờ vượt qua mạnh nhất trở thành mạnh nhất thế nhưng là ta cho tới nay mục tiêu lớn nhất xô xô không lạc hậu mảy may nhưng nhanh hơn bọn họ chính là công kích từ xa p h o g i ả c h ỉ rời giặc chùm laser tất sát a t l à sao trổi hai đợt công kích một trước một sau trong số mệnh hoàn toàn không có tránh né mòn sần nhưng ngay sau đó để hai người chấn kinh con mắt chính là cái này hai phát công kích liền bị trượt vào trong biển rộng đem nước biển nổ ra cao hơn m ộ mươi mét b ọ t nước ra bất quá sổ rổ cùng sản dị hai người đến không có đi chú ý những này trên thực tế hai người bọn họ công kích gần so với công kích từ xa chậm một tuyến m à t h ô i một con như nung đỏ sắt lỏng giống nhau c h â n còn có hai thanh đao một trái một thủ cổn hồ đồng thời rơi vào mọn sần trên người keng dư âm lựa lờ mọn sần trong tay trường đao nằm ngang nhẹ nhàng một đập sổ rồ trong tay hai thanh đao liền không bị khống chế hướng phía một bên khác sản dì trên thân chém tới mòn s ầ n một cái tay khác cũng như đập mũi giống nhau đem sản dì chân đẩy ra để hắn một cước này đối sổ rồ xanh mơn mận đầu đã tới hai người giật nảy mình tranh thủ thời gian thu lực thân hình trở nên vô cùng chật vật nhưng mòn s ầ n không có ý bỏ qua cho bọn họ trong tay lão yêu nhất chuyển dùng thân đao liên tục hai lần đập vào hai người trên người đùng đùng hai tiếng tiếng vang lanh lảnh về sau hai cái này trừ phía bên ngoài trên thuyền cao nhất hai cái chiến lực cũng bị mòn sần tùy tiện đánh bay ra ngoài nện ở cách đó không xa trên đồng cỏ vùng đất văng khắp nơi tam đại chiến lực bị người dễ như t r ở bàn tay thu thập ngay lúc này mòn sần đỉnh đầu bất chi bất giác bị mây đen bao trùm bên trong lôi quang lấp lóe mà tại dưới chân hắn trên đồng cỏ đột nhiên xuất hiện không biết bao nhiêu cánh tay hướng phía hắn hai con chân trộm tới xem bộ dáng là muốn đem hắn cố định tại chỗ phối hợp đến từ đỉnh đầu lôi điện công kích đáng tiếc là bàn tay vừa đụng phải m ò n sần quần áo liền bị trực tiếp trở ra một chút tác dụng không có lúc này đỉnh đầu hắn lôi điện ngang nhiên rơi xuống chung quanh một mảnh nhỏ khu vực tất cả đều bị lôi điện bao trùm chỉ nghe thấy dòng điện phun trào đùng đùng tiếng vang nhưng vẫn như cũ không dùng m ò n sần âm thanh tại trong sấm xét rõ ràng truyền ra ngoài cùng ta thủ hạ gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả so sánh nạ m i ngơi ư lôi điện tựa như là gãi ngứa ngứa giống nhau cầm thời tiết đ ổ n g nạ mị hơi v à miệng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm nàng lúc này mới nghĩ đến mòn sần thủ hạ cái kia gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả hiện tại có thể ngay tại new y o r t phát đi đâu nàng điểm ấy lôi điện cùng người ta so ra xác thực cái gì cũng không tính là không khỏi vẻ vải chính trong cả quá trình duy hai không có động thủ chính là bờ dọc cùng cọp tờ hai cái bọn họ liếp nhau bờ dọc xuất thủ trước cầm kiếm hiện lên một k i a hàng quang đối mòn sần chém tới cọp tờ theo sát phía sau nó cường hóa trên đầu sừng hiệu từ trên mặt đất cấp tốc hướng phía mòn sần đụng tới phanh phanh lại là hai tiếng vang ra tay hai người tuần tự nghỉ cơm dù cho bình tĩnh như r o bin lúc này cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh nói trên lệch quá lớn không nhìn thấy một điểm hy vọng xem ra lần này thật muốn xong đời mấy người các ngươi tránh hết ra hắn mạnh mẽ có thể không phải là nhân số có thể bù đắp vì âm thanh vang lên để ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người hắn lúc này hắn đã có đại biến dạng đúng là hắn khai phát ra ghẹ ở pháp vượt màn hoa văn thần bí xuất hiện tại phỉ trên người để hắn nhìn cùng mánh, qua vô v có y loại ư ợ tại mức m bình thường n Ấn, nếu là bỏ qua trên đầu của hắn màu hồng bao lớn cùng xương khuôn Trường nấu n h mẽ. màu mặt. mẹ qua đầu là bỏ bao của ta để g ư ơ 641, đ ọ chiến t ơ Tất cả m ọ người mạnh lên A, lao lôi. Tiểu kỳ、so、với hai năm trước trưởng thành rất nhiều, ngươi hắn thời điểm để hắn ăn không trước thời lôi. Tiểu với điểm Tại i mỏ dạy khổ h lao A, A. so bảo rất ít để kỳ c đấu sân bãi bên ngoài lạng yên không một tiếng động xuất hiện hai người mũ rơm một đám bên trong không có người phát hiện lần chiến đấu này còn có mặt khác người vây xem lấy bọn hắn thực lực bây giờ dây ô i h a i người không muốn bị phát hiện quá đơn giản trên đồng cỏ dây ô i ngồi sắc kỳ thì là đứng tại bên cạnh hắn miệng bên trong ngậm thuốc lá sáng tối chập trờn sắc kỳ trên cơ bản mỗi ngày đều là khói không rời tay thông qua nàng hơi khô vàng ngón tay nhìn ra được là một cái kẻ n g h i ệ n thuốc nàng dường như gây nên dây ô i c h hồi ức lúc trước cụ già ai lần phụ cận đảo không người luis o thẻ theo nạp phía trên cuộc sống còn giống như phát sinh ở trước mắt đồng dạng chịu khổ kia là đương nhiên người trẻ tuổi nếu như không cần khổ đến già liền sẽ phát hiện đã từng nên chịu khổ đầu giống nhau đều thiếu không được nhặt giọng nói bên trên hết t h ể mạnh lên r i á c n ộ còn muốn đi b ư ớ c lên cái gì hiểm không bằng về nhà qua cái cuộc sống an ổn tốt rồi không thể không nói vì là hắn đi qua những năm này gặp qua thiên phú người mạnh nhất một trong ân muốn nói mạnh nhất hẳn là cái kia ngay tại treo lên đánh vì người mới đúng mới nhìn thiên phú của hắn kỳ thật sẽ không là loại kia liếc mắt liền nhìn ra đến mạnh nhưng đến bọn hắn loại cấp bậc này mỗi ngày cũng đều đang không ngừng tiến bộ kêu loại thiên phú này cũng quá khủng bố từ một phân tăng lên tới tuyến hợp lệ sáu mươi phân theo chín mươi lăm phân để cao đến một trăm điểm hoàn toàn là hai khái niệm tiếp theo chính là thuyền trưởng huyết mạch dạ sở cùng p h í hai huynh đệ ạ sở thiên phú như thế nào dây ô ớt chưa từng gặp qua nhưng hắn tin tưởng kế thừa dỗ dơ huyết mạch hắn tất nhiên có được thế giới này cấp cao nhất thiên phú vì hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được đợi một thời gian vì trưởng thành đến vượt qua dô dơ giây ô í c cũng kia không hề thấy quái lạ dù sao hắn là g ặ p lao gia hỏa kia cháu trai đúng vậy à xem ra cái này thời gian hai năm không chỉ l à n g phí liền ngay cả những người khác cũng có riêng phần mình khác biệt trưởng thành cái này chứng minh mọi người thời gian hai năm đều không có lãng phí cũng chứng minh lúc trước cái kia cụ mạ là chính xác nói đến khi đó hắn xuất hiện cùng nói lời thật đúng là dọa ta một đầu d â y ô í c cảm thán ai có thể nghĩ đến sẽ kỳ bù cái cù mạ là quân cách mạng cán bộ đâu hắn dùng năng lực của mình đem phí những n à y đồng bạn đưa đi địa phương đều phù hợp lấy bọn hắn bản thân thiên phú thời gian hai năm mỗi người đều có bước tiến dài chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể tiếp nhận new earth mưa gió new earth tàn khốc cũng không phải nhạc viên có thể đánh đồng nhất là gần đoạn thời gian thế giới cao cấp chiến lược có một nửa đều tập hợp tại new earth nơi đó đã trở thành một vòng xoay khổng lồ sơ ý một chút chính là táng thân biển cả cục diện nếu là hai năm trước lúc kia bọn hắn đi hướng Newton đến cùng sẽ có cái gì kết cục thật đúng nói không rõ đâu hiện tại t a hoàn toàn không cần phải lo lắng ta tin tưởng bọn hắn hiện tại dù là còn có một số không đủ cũng chỉ là kinh nghiệm bên trên k h u y ế t thiếu ma luyện một phen về sau sẽ rất nhanh ở nơi đó đứng vững góc chân tương lai trung quy là bọn hắn người trẻ tuổi thời đại sukki gõ gõ thuốc lá trong tay cho ánh mắt một mực không có từ bên kia chiến đấu bên trong rời đi rất khó được có thể từ lao lôi miệng bên trong nghe được như thế thao thao bất tuyệt bất quá bọn họ cùng mòn sần tiểu ca so ra vẫn là quá non từ đầu tới đôi u đều tại bị đẻ xuống đất ma sát t ê thật thảm đâu tiểu mò kỳ saki khỏe mắt nhảy một cái là bởi vì bên kiên p h í lại bị mòn sần cho đánh bay ra ngoài nguyên bản nhìn qua h uy vũ bất phàm nợ mạn hiện tại biến thành bật lên heo dây ô i c cũng cười khổ một tiếng mòn sần ra hỏa này hạ thủ là thật đen nào có đánh người chỉ đánh mặt vì mấy người thụ thương cũng không tính là trọng phần lớn là bị thương ngoài ra lấy bọn hắn thể trạng rất nhanh liền có thể khôi phục lại bất quá thoạt nhìn là thật thảm A. mòn sần ra hỏa này là thật khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng vì muốn đuổi kịp hiện tại mòn sần chí ít còn cần cố gắng cái năm đến thời gian mười năm mỗi một lần hắn xuất hiện thực lực đều sẽ so trước kia càng mạnh ngươi biết đến chúng ta loại tình trạng này muốn tiến lên trước một bước đều cần tốn hao vô số thời gian cùng tinh lực ta rất hoài nghi hiện tại mòn sần thực lực chân chính đến cùng đi đến trình độ nào người tuổi trẻ bây giờ thật sự là một cái so một cái khủng bố cho dù là thuộc về chúng ta thời đại kia như vậy người cũng sẽ là đứng tại đỉnh điểm nhất cái kia bất quá bây giờ chúng ta đều là a saki saki cúi đầu liếc xéo rỡ ổ í c một chút dù cho nàng tuổi tác xác thực không nhỏ nhưng vô luận bất luận cái gì tuổi trẻ nữ nhân đều phi thường để ý tuổi của nàng đ à m luận nữ sĩ tuổi tác thế nhưng là phi thường không l ẽ phép hành vi phun ra một cái tịch mịch vòng khói saki nói như vậy lão lôi ngươi còn không xuất thủ sao tiểu mò kỳ sắp nhịn không được hắn thế nhưng là đệ tử của ngươi dây ô ích lắc đầu kiếm liền đặt ở trên đùi của hắn nhưng hắn còn không có nắm lấy đi ý tứ chờ một chút còn không phải lúc bên kia kiếm sĩ tiểu ca kế tiếp một chiêu này xem ra rất có chút ý tứ ta từ lúc trước hắn kiếm thuật bên trong không riêng gì nhìn thấy hạt e n vết tích ngay cả mòn sần kiếm thuật cái bóng cũng có hấp thu hai cái kiếm thuật đại sư dinh dưỡng nhìn xem chúng ta kiếm sĩ tiểu ca một chiêu này áo nghĩa có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ đi Sắc không k nói gì thêm ánh mắt hai người đều tập trung tại trong trận chiến đấu này bao nhiêu đều có chút mong đợi ý tứ bà ảnh một tiếng văng trầm mặc dù không có bụi mù bay lên nhưng bùn đất cùng vụn cỏ bị to lớn thân ảnh nện đến bay đầy trời tán một cái hố sâu to lớn bị nện ra biến thành nở mạn vì toàn thân từng cái phương diện đều có tăng phúc lực lượng trở nên càng thêm cường đại tốc độ cũng càng cấp tốc hơn tương ứng chiêu thức của hắn cũng nhận được lớn nhất tăng phúc duy nhất có một điểm không địa phương tốt đó chính là không đủ bền bỉ có đôi khi cũng không phải là lại thô lại đại tài tốt lực bền bỉ là một cái rất trọng yếu bình phán tiêu chuẩn nam nhân trọng yếu nhất chính là bền bỉ không thể nghi ngờ hiện tại l u f f y còn rất không h ợ p cách xem hắn hiện tại hình tượng liên biết mặc dù không biết y phục của hắn là dùng làm bằng chất liệu gì lại có lớn như vậy lực đàn hồi không trải qua thân quần áo đã bị mòn sẩn cắt chém thành vải tán rơi trên mặt đất vì trên người cũng không có quá nhiều chém vào vết thương phần lớn là một chút nâng lên vết thương da thịt nhìn qua dọa người thực tế hơi nghỉ ngơi một chút chờ xương biến mất liền không có ảnh hưởng lấy bọn hắn hiện tại thể trạng cái này cũng không tính là sự tình chủ yếu là trên đầu của hắn các loại đủ loại kiểu dáng màu hồng bao lớn nhìn qua giống như là bị một vạn con ong mật trích bình thường nguyên bản khuôn mặt thanh tú biến thành một cái lên men không đều đều đại mị vắt ân thương thế như vậy kỳ thật còn không chỉ hắn một cái mũ d ơ m đoàn hải tặc tam đại chủ lực trên cơ bản mỗi cái đều là như thế hoặc là nói trừ hai cái nữ sĩ cùng một cái người máy còn có một cái bộ xương bên ngoài bao quát manh sủng cọp tợ cũng đều h ố n một cái đầu đầy bao bọn hắn cái bộ dáng này đừng nói lệnh treo giải thưởng phía trên ảnh trụt coi như đứng tại mẹ ruột cũng tuyệt bích nhận không ra đây là ai đương nhiên là có chút đáng thương là mũ rơm đoàn có một cái tính một cái tất cả đều không có mẹ vì chính là bí mật đoàn mòn sân hiện tại không có để ý những người khác mà là đem ánh mắt nhìn về phía đã không quá có thể nhìn ra được xanh mơn mởn tóc dân mù đường kiếm sĩ lúc này trên người hắn phát ra khí thế chi thịnh coi như mòn sần cũng có chút ghé mắt s ô rô hở miệng bên trong đang lẩm bẩm cái gì cựu sơn tắm biển vì một thế giới tụ thiên giới tắc thành tiểu thiên thế giới giới này thưa bà không ta không ngừng người tam đao lưu áo nghĩa ba ngàn thế giới theo s ô rô bận s ồ s ổ cụ bao trùn phía dưới ba thanh đao trong nháy mắt biến thành h ắ c đao l a n g lệ vô cùng khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra chung quanh c h u y ể n đến không khí bị cắt chém suy suy âm thanh mòn sần khỏe miệng co giật một chút trong lòng thầm mắng một câu làm s ô dô đã phát động công kích một cái bắn vọt cơ hồ là trong chớp mắt liền đến hắn trước mặt tại ba thanh hắc đao phía trên lóe ra muốn đem người linh hồn đều cho chặt đứt lăng lệ cảm giác vô song đao quang lấp lóe dường như một nháy mắt cả trên trời ánh mặt trời đều bị ép xuống k e n k e n k e n k i m thiết tiếng va chạm về sau là vật thể bị đả kích t â m thanh cùng mòn s ầ n có chút tức hồn hển tiếng nói chuyện đúng ta để ngươi đọc tơ h đúng ta để ngươi cựu sơn t á m biển đúng ta để ngươi ba nghìn thế giới đúng ta để ngươi không có việc gì tính chỉnh chút loẹ loẹt đồ vật hữu dụng không ân hữu dụng không chứ uy lực còn có thể chứ cho mình ra tăng điểm bức cách giả bộ một chút bíp còn có thể làm gì có thể làm cái gì bành bành bành lại là liên tục mấy lần s ô dô bị mòn sần lập tức cho đập tới trên thuyền so hạch đào còn muốn sưng hai vòng đôi mắt làm sao cũng không mở ra được nửa ngày cũng không có đứng lên đành phải chán nản nằm trên mặt đất mũ rơm đoàn có một cái tính một cái mỗi người đều cảm giác được lưng phát lạnh tê cả da đầu s ô xô thật đúng là thảm á mòn sân còn chưa giải khí đánh nhau liền đánh nhau ngươi nói ngươi vì cái gì không làm chính sự hảo hảo niệm cái gì thơ lộ ra ngươi chiêu thức như bức đúng hay không không phải liền là đem biết đường thiên phú tất cả đều điểm tại cho chiêu thức đặt tên bên trên có gì có thể kiêu ngạo trình thế này chút loẹ loẹt có cái dám dùng ta bình a i chuyên trị liền các ngươi loại này loẹ loẹt đồ vật ta liền còn không có gặp qua ngươi như thế so ta còn có thể trang bíp ra hỏa mòn sần ánh mắt quét qua bên kia toàn thân c u ố n quanh lấy cam ngọn lửa màu vàng sản di trong nháy mắt h é o một chiêu kia ác ma gió chân đừng quên ta mộng làm sao đều đá không ra thậm chí ngay cả ngọn lửa đều tiêu tán không gặp đến nỗi phi bị mòn sần ánh mắt quét qua màu lam tiểu dược hoàn tiếp tục thời gian trong nháy mắt kết thúc từ lúc đầu lại thô lại lớn vừa cứng biến biết bản thân tiểu tế nhuyễn trạng thái tất cả mọi người tại mỏn sần ngân uy phía dưới j u n lầy bẩy cũng chính là ở thời điểm này theo cười ha ha âm thanh bên trong một cái tóc trắng p h ơ láo ra hỏa loe sáng lên sàn hắn ngăn tại mỏn sần trước mặt đầu cũng sẽ không nói các ngươi đi trước ta tới giúp các ngươi ngăn chở hắn mũ rơm đoàn hải tặc một nhóm người như được đại xá thân thủ nhanh nhẹn riêng phần mình nhảy lên t ạ c sản s u n i p h ơ g i ả chỉ càng là dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất đem độ màng làm tốt một đám người thậm chí đều quên cùng d i ỡ ối nói lời cảm tạng thuyền liền bắt đầu chìm xuống hướng về mặt biển phía dưới kín đáo đi tới người đều là bước đi ra có đôi khi ngươi không bị buộc một thanh ngươi đều không biết mình có thể buộc phát ra bao lớn tiềm lực thằng đến lặn xuống mấy chút mét mũ rơm đoàn còn có thể nhìn thấy trên mặt nước bạo phát đi ra chiến đấu ba động thậm chí liền có một chút c h ạ m kích từ bọn hắn đ ộ màng bên cạnh xẹ qua mỗi lần đều để bọn hắn kinh hồn táng đảm sợ độ màng vỡ vụn thật lâu thẳng đến rốt cuộc không cảm giác được phía trên ba động thời điểm một đám người mới cuối cùng thở dài một hơi lập tức sủi lơ trên b o n g thuyền khắp nơi đều là lẩm bẩm âm thanh cùng so sánh đáng yêu kỳ thật vẫn là có không ít tác dụng c h ỉ ít cọp tờ trên đầu bao rất nhanh liền tiêu tán nó trong mắt to một mực ngậm lấy nước mắt không có để nước mắt đến rơi xuống lúc này khẽ nhăn một cái cái mũi dùng cánh tay tùy tiện s á t một chút đôi mắt nhanh đi tìm dược vật cùng khối băng giúp mọi người tiêu xương mới là việc cấp bách miệng bên trong còn thì t h ả o không ngừng thật đáng sợ thật đáng sợ hải quân đại tướng mòn sần thật sự là thật đáng sợ nghe được có tờ một đám người đi theo điên cuồng gật đầu không thôi cùng chiến lược như vậy so ra hai năm trưởng thành tính cải r á m quả nhiên vẫn là phải tiếp tục cố gắng lột phế ngẫu muốn liền mạnh nhất định yêu đánh bạch hắn xô dầu cuối cùng từ trên mặt đất ngồi dậy nhìn xem vì ánh mắt kiên định tốt ta kỳ thật ánh mắt kiên không kiên định người khác cũng không nhìn thấy m ỹ mắt còn sưng đâu vì hung hăng gật đầu đụng phải bọc của mình đau quất thẳng tới hơi lạnh nhưng giờ khác này tất cả mọi người cùng chung mối thủ cho dù là không có gặp trà đạp hai cái mị nữ lúc này cũng gia nhập vào một đám người tay chồng lên nhau mục tiêu nhất trí đánh bại đại ma vương chương 642, t n ân chính mình trải nghiệm đi thôi số 13, c â y đức hạ saki lừa đảo ba ghế s o f a ghế dài bên trên đang ngồi lấy ba người một cái là tóc bạc một thân đơn giản đ ô n g vải phục dậy ối. hai người khác chính là món sân cùng hàn cốc ba người trước mặt trên mặt bàn riêng phần mình trưng bày một chén tươi mới bịa món sân cùng dây ổi đụng chén lẫn nhau trò chuyện với nhau cách đó không xa quẩy ba bên cạnh sặc kỳ thỉnh thoảng sẽ cắm vào t i ề n đến bất quá hàn cốc từ ngồi ở chỗ này về sau một mực tại dùng hai mắt thật to bệ bệ đựu đối dây ổi tản ra hoán niệm mà dây ổi tắt thỉnh thoảng phát ra tê tê hít một hơi l ã n h khí âm thanh hắn cầm trong tay một cái bao bố bên trong là bao khỏa khối băng dùng để làm băng t h o á dùng nhìn kỹ một chút d ậ y ô i l i ề n có thể nhìn thấy d ậ y ô i c á i chán màu xanh đen vết tích kia là trước đó hắn cùng mòn sần chiến đấu dấu vết lưu lại hai người thời gian chiến đấu không lâu lắm nhưng chiến đấu cường độ nhưng so sánh cùng p h i một nhóm người cao nhiều đối mặt d ậ y ô i mòn sần cũng không dám n h ư ờ n g lao ra hỏa này bật sổ sổ cụ hạ kỷ cùng gạp lao đầu giống nhau xuất thần nhập hóa cho dù là hiện tại mòn sần nếu như không cẩn thận cũng sẽ lấy hắn nói tạo thành kết quả dĩ nhiên chính là d ậ y ô i bộ dáng bây giờ khoe miệng của hắn giật một cái cười khổ tê ta nói mòn sần tiểu tử ngươi cái này khốn nạn hạ thủ thật đen a công kích tất cả đều chiếu vào bộ mặt tới lại nói ta trên c h á n lần này người cường độ lớn hơn chút nữa ta xương cốt đều muốn đoán mất kém chút liền bị ngươi đánh thành lao niên xí mốc mòn s ầ n còn chưa lên tiếng hẳn cóc liền một cái liếc mắt bay đi h ư l ệ n h một tiếng muốn tiếp h thân nói mòn sần vẫn là hạ thủ lưu tình ngươi cũng dám công kích mòn sần không thể tha thứ không phải mòn sần ngăn đón tiếp thân nhất định phải đem ngươi biến thành tượng đá phơi gió phơi nắng tầm vài ngày giây ô i bị nghẹn một chút bất quá cũng không có chấp nhận với hàng cốc bọn họ đều quen thuộc cái này thì rẻm rẻm tính cách đến là sắc kỳ t r e o chọc một chút hàng cốc a lạp lạp tiểu b a rốt cục có thể có cái nam nhân trông coi ta lúc đầu còn lo lắng cho ngươi sẽ đi thẳng không ra đâu hàng cốc nạo g k i ề u ngửa một chút cái cằm không nói chuyện ai bảo ngươi học cái gì không tốt cao tuổi rồi còn học người trang bíp mòn sân hướng giây ô í b i u môi rất vô lương mà cười cười ngươi hẳn là may mắn hòn đảo này không chịu nổi chúng ta giao thủ lực lượng bằng không ta cũng sẽ không giống như bây giờ kính già yêu trẻ d o y c ù n g gặp những người này dù sao cũng là lao kinh nghiệm ánh mắt đều còn t ạ i thậm chí thời gian ngắn chiến đấu cũng có thể dùng ra đ ỉ n h phong thực lực nhưng không thể nghi ngờ cũng là không thể bền bỉ không giống mòn sẩn các phương diện đều ở vào đ ỉ n h phong tốc độ phản ứng lực lượng kỹ xảo thể lực đều không có kẽ hở d o y lần nữa bị đ ố i á khẩu không trả lời được hắn cảm giác m ỏ n sần là cố ý thừa cơ hội này muốn làm hắn một đợt nhưng hắn lại không có chứng cứ bởi vì m ỏ n sần căn chết là hắn dơ ổi thực lực quá mạnh cùng hắn chiến đấu m ỏ n sần lưu không được tay mặc dù nghe giống như là khen hắn đồng dạng bất quá dơ ổi luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy đạo lý rất dễ hiểu n g ư ờ i coi như lưu không được tay cũng có thể hướng lồng ngực trên cánh tay hạ thủ tại sao phải cùng mặt chơi lên, lên rồi đáng tiếc hiện tại coi như biết cái này khốn nạn là cố ý cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy không đành lòng cũng đánh không lại thật mẹ nấu ho tuế y nguyệt kể một ngàn nói một vạn hay là mình lão hiện tại đã không phải là thuộc về bọn hắn những lao gia hỏa này thời đại bất quá giây ô í c cũng rất vui mừng bởi vì hắn xem trọng những người tuổi trẻ này đủ để chống đỡ lấy thời đại này một chút mó ứ động liền không tính là gì giây ô í c quyết định rộng lượng không cùng mòn sần so đo tuyệt không phải là bởi vì đánh không lại những này rối loạn lung tung nguyên nhân giây ô í c cũng không trong vấn đề này tiếp tục xoắn suýt hắn lên tiếng giật ra cái đề tài này không nói trước cái này nói một chút ngươi nói đến ngươi đặc biệt tới xạ ba áo đỉ xử lý phỉ vấn đề của bọn hắn ngược lại bị bọn hắn tất cả trốn đi nưu vật trở về bản bộ không có vấn đề sao cùng hắn cái này không có việc gì cá ướp muối khác biệt b ọ n sân dù sao cũng là hải quân vẫn là hải quân ở trong nhân khí tối cao thực lực mạnh nhất hải quân đại tướng bao nhiêu cũng phải chú ý mình ảnh hưởng nghe hắn b ọ n sân thần sắc phi thường kỳ quái nhìn xem hắn liền ngay cả một bên sặc kỳ cũng nhịn không được cười ra tiếng nàng lại cho mòn s ầ n một lần nữa thêm một chén mới mẹ đ ị a ngay tại bên cạnh bàn đ ứng lao lôi ngươi đây là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngươi coi là mòn s ầ n tiểu ca vì sao lại đánh với ngươi thời gian dài như vậy những vấn đề này tất cả đều nằm trong dự đoán của h ắ n xuất hiện tại hải quân báo cáo ở trong khẳng định là h ắ n đuổi bắt tiểu mỏ ký lúc bị ngươi kịp thời đổi tới dẫn đến hành động thất bại các ngươi trước đó chiến đấu thời gian dài như vậy dấu vết lưu lại chính là chứng cứ ta nói đúng không tiểu mòn sân sắc kỳ không hổ là làm tình báo một chút liền đem vấn đề thấy rõ ràng rõ ràng dây ô i giật mình đây cũng là bị mòn sần xáo lộ một đợt nhưng mà mòn sần đương nhiên không có khả năng thừa nhận hắn không có trả lời vấn đề của nàng ngược lại thần sắc tức giận có phải như vậy hay không không nói trước hảo hảo sắc kỳ ngươi làm sao vu oan người đâu nói ai tiểu đâu ta nơi nào tiểu rồi mòn sần nói còn nhẹ nhẹ vỗ một cái hẳn c ọ c mu bàn tay nhìn xem hẳn c ọ c hỏi hẳn cộc việc này ngươi có quyền lên tiếng nhất ngươi nói ta nhỏ không nhỏ hàn cốc cũng không biết nhớ ra cái gì đó một vòng hồng hà bay lên thổi qua liền phá gương mặt nhẹ nhàng gật đầu nói ừ m thiếp thân cảm thấy không nhỏ đâu mòn sân ngẩng đầu lên nhìn xem saki a saki ngươi xem đi nhà ta hàn cốc đều biết ta không nhỏ ta năm nay đã hai mươi tám cái này lập tức liền chạy ba thuộc về trung niên tuổi tắc cũng không nhỏ hàn cốc một mặt ngộng ngươi vừa rồi hỏi ta chính là ý tứ này ta vừa rồi nói cũng đúng ý tứ này sao k h u k h u d â y ổi một chỗ ngoặc không c ó quay tới nâng cốc uống đến khí tiếng nói bên trong một mực ho khan không ngừng không cần phải nói gái vẫn là n g ư ờ i mòn sần nhất g á i sắc kỳ cũng nhịn không được bất quá nàng đã sớm quen thuộc mòn sần các loại không đứng đắn lúc này cũng liền cười cười sống hơn nửa đời người cái dạng gì chuyện không có trải qua tốt ta mòn sần tiểu ca xác thực không phải lúc trước mới quen thời điểm cái kia chim non lần này đến phiên mòn sần hắn một ngụm rượu phun đến d â y ổi trên mặt tốt tốt thi thầm lớn tuổi quả nhiên kiến thức rộng rãi lần thứ nhất gặp mặt liền có thể nhìn ra ta là chỗ cái này kinh nghiệm quả thực phong phú không biên giới may mà thanh âm hắn cũng liền chỉ ở cổ họng mình bảo quanh không phải vậy không chừng làm ra hiểu lầm gì đó tới đến nỗi gặp t hai bay vạ gió dậy ối cũng chỉ có thể là chính mình nhận bất quá hắn mơ hồ cảm thấy có phải là có chuyện gì hay không bị chính mình xem nhẹ rồi quả nhiên vẫn là lớn tuổi ngay cả trí nhớ đều kém xa trước đây mòn sần cùng hàn cốc không có tại quán rượu bên trong ngốc thời gian quá dài hai người thời gian rất lâu không gặp hàn cốc có rất nhiều nói không hết lời nói muốn nói với mòn sần lâm vào yêu đương hàn cốc cơ hồ một giây cũng không nguyện ý rời đi mòn sần mà mòn sần tự nhiên cũng sẽ không một mực bồi tiếp một cái ông lão dù là cái này ông lão rất có mị lực nhưng lại có mị lực cũng không có bên người hàn cốc tiểu tỉ tỉ hấp dẫn người hắn là một cái lấy hướng rất người bình thường hàn cốc làm hắn chính quy bạn gái bản thân lại là đệ nhất thế giới mỹ nữ m ỏ n sần đặt vào nàng ở một bên đi cùng giỡ ổi trò chuyện không ngừng hắn đến bao lớn trái tim sắt thép thẳng cũng không làm được loại chuyện này đi từ xa kỳ lừa đảo ba sau khi đi ra m ỏ n sần cùng hẳn có đi mua sắm đường phố x ạ ba áo đỉ đã tới rất nhiều lần có thể đi dạo địa phương cơ hồ tất cả đều đi một mấy lần mà lại lấy m ỏ n sần thân phận bây giờ đi công viên trò chơi này địa phương đơn thuần để người vây xem không ngừng mua sắm đường phố mặc dù cũng là như vậy bất quá những cái kia cấp cao mặt tiền cửa hàng có rất ít người bình thường đặt chân người sẽ s o địa phương khác ít rất nhiều mà lại trên cơ bản người người đều biết dù là mỏn sần phi thường bình dị gần gũi cũng không phải ai cũng có thể đi lên bắt chuyện gặp mặt chào hỏi c ò n tốt nếu là không biết sống chết một mực lấy lòng không ngừng kia đều không cần mỏn sần nói chuyện hẳn có liền có thể để người ta biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy bất quá mỏn sần trên đường vẫn là đem điện thoại đánh tới bản bộ nói cho cụ dạn tình huống nơi này nhường tình huống mọi người mặc dù lòng dạ biết rõ nhưng trình tự phải đi vẫn là muốn đi một đợt mọn sần tự nhiên là đem tất cả lấy cớ đều đẩy lên giơ ổi trên thân cái này nổi nấu chỉ có giơ ổi lưng cũng chỉ có hắn có thể lưng những người khác thân thể muốn cân nhắc có thể hay không đọc được đ ậ u kỳ thật nói những này vẫn là muốn thoái vị tại new earth hải quân trong lòng có cái ngọn n g u ồ n lại một đám gậy q u ấ y phân heo đến new earth đối với hải quân đến nói cũng không phải là chuyện xấu mua sắm đường phố cấp cao phục sức khu đối với mỏn sân cùng hạn cóc hai cái đã hết sức quen thuộc ân coi như không có bọn hắn bản thân thực lực nhan giá trị thân phận tăng thêm cũng là nơi này khách hàng lớn hai người này mua quần áo đều là từng đống mua bất kỳ cái gì trong tiệm đều là muốn cúng b á i thượng đế càn quét một vòng về sau mỏn sân cùng hạn cóc đi tới số 66 cây đức khu vực nơi này thuộc về hải quân cùng chính phủ thế giới khu q u ả n hạn bất quá mảnh khu vực này không có dân cư mỏn sân ngay ở chỗ này mở ra đến một cái đơn độc đường ra ra mà lại bởi vì là hải quân k h ô n g chế khu vực không cần lo lắng có người q u ấ y dày từ mọi phương diện đến nói đều xem như một cái yên tĩnh lại hưu nhàn trụ sở đây là một tòa hai tầng kiến trúc là hải quân nhất quán phong cách đơn giản cách chủ yếu đột xuất một chữ to thật to phòng khách thật to phòng ngủ thật to hai người bồn u tắm lớn còn có thật to giường thoải mái dễ chịu ngâm tắm rửa về sau hàn cóc bắt đầu tràn đầy phấn khởi thử lên vừa rồi mua quần áo thẳng đến một kiện nào đó mới gật gật đầu ngừng lại mòn sân một chút liền phun bộ y phục này từ kiểu dáng đi lên nói cùng hôm nay gặp phải tợ dợ nạ món kia gỗ thịt váy dài kiểu dáng rất tương tự chủ yếu là nhan sắc có rất lớn khác biệt cùng tợ dợ nạ màu đen làm chủ không giống hàn g cốc trên thân cái này là lấy màu đỏ làm chủ điểm s u y ế t lấy rất nhiều màu trắng đường viền đem màu đỏ nóng bỏng cùng màu trắng hồn nhiên hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau hàn g cốc khuôn mặt dáng người ở cái thế giới này cơ hồ không có một cái có thể đánh cho nên khi nàng ăn mặc bộ y phục này lúc đi ra mọn sần lập tức liền lập tức gì? mọn sần ngươi cảm thấy thiếp thân mặc cái này thân thế nào cùng hôm nay cái kia tợ ra na ai đ ẹ p mắt mọn sần đã không có đôi mắt nói chuyện chỉ lo đối với lấy h ẳ n cọc không ngừng gật đầu h ẳ n cọc trên mặt nở rộ nụ cười sáng lạng trong lúc nhất thời giống như phồn hoa đ ổ mi tội nhân hương thơm thấm vào ruột gan không khí trở nên im ắng đứng dậy chỉ có tiếng tim đập còn rõ ràng có thể nghe còn có càng thêm thô trọng tiếng hít thở lúc này vô thanh thắng hữu thanh toa này độc lập bên ngoài sân nhỏ mặt có một dòng sông xuyên qua cỏ thơm nhân nhân dòng nước dốc rách một đầu giường như lạc đường cá lớn trong nước mạnh mẽ đâm tới lúc vào lúc ra có khi sẽ có nước lộ bị mang lên bên bờ ướt nhẹp bãi cỏ sau đó bị mút vào sau làm dịu mảnh này bãi cỏ mở ra tuyệt thế tiên diễm hoa tới hồi lâu nước sông bình tĩnh con cá biến mất không thấy gì nữa ánh nắng vung xuống đến hết thể trở nên tươi sống bị thoải mái qua thổ địa càng thêm tràn ngập sinh cơ bong bóng không ngừng ngoi đầu lên tại dưới ánh sáng màu sắc sặc sỡ nhìn qua xinh đẹp cực kỳ tốt một bộ xinh đẹp tranh phong cảnh chương 643, đảm đương mòn sần t r u n g tại xạ bạ ảo đi ở lại ba ngày ba ngày này bọn hắn ngay cả không có cửa đâu đi ra một ngày một đêm ba ngày ba đêm đến cuối cùng đều có chút ngày đêm điên đảo mòn sần trở lại tổng bộ hải quân về sau chuyện thứ nhất chính là đi mua mấy cái đại thận làm hoa bầu dục sau đó một bó lớn dao hẹ trở về lại thêm một chút hổ cốt hổ tiên loại hình toàn đều là đại bổ chi vật nam nhân nhất định phải đối với mình thận tốt một chút sau đó mới có thể tại ngươi tới ta đi trận cao trận thấp chiến đấu bên trong chiếm cứ chủ động nếu như ngươi không đối với ngươi thận tốt nói không chừng liền sẽ có người đối bạn gái của ngươi tốt mười cô nương làm bạn gái ngoại trừ tỷ như nói lần này mọn sần cảm giác trừ cần bổ sung một chút dinh dưỡng bên ngoài không có những thứ khác không ổn mà hẳn có c liền ngay cả trở về cũng đều là mọn sần đưa trở về trên thuyền chính nàng đã sủi lơ đến đi không được đường có một cái cường tráng lại mạnh mẽ thân thể mới là hết thể căn bản tổng bộ hải quân vẫn là như cũ bất quá có lần lượt không ít quân hạm từ g răng lai nạ từng cái căn cứ đến tổng bộ hải quân đây là bởi vì tiếp qua không lâu chính là thế giới hội nghị thiên long nhân k ẹ n rổ k ỉ n cũng tại từ các nơi trên thế giới bắt đầu vận chuyển về z lai nạ những này cũng đồng dạng cần đại lượng hải quân hộ tống đương nhiên cùng mòn sần quan hệ không lớn đừng nói lấy thân phận của hắn bây giờ sẽ không làm những nhiệm vụ này dứt bỏ thân phận không nói lấy hắn đối thiên long nhân giác quan cũng sẽ không làm loại này trợ trụ vi ngược chuyện điểm ấy tin tưởng hắn rõ ràng thiên long nhân cũng giống vậy rõ ràng thiên long nhân bên trong có rất nhiều ngu xuẩn nhưng cũng có cùng loại với ngũ lao tinh như vậy có thể thống trị toàn bộ thế giới nhân vật tinh anh đây là từng người vĩ lực chúa tể thế cục thế giới làm thực lực trưởng thành đến lực gáp châu khi có người tự nhiên có thể thắng một cái nói chuyện ngang hàng hoàn cảnh đại tướng trong văn phòng mòn sần thản nhiên đi đến nguyên bản ở đây làm việc tiểu phó quan đã có được đơn độc chỗ làm việc đến bây giờ mòn sần vẫn có chút không quá quen thuộc nam nhân có đôi khi chính là hèn như vậy ra ở thời điểm đi cảm thấy không tự do người không tại lại sẽ bắt đầu tưởng niệm hắn âm thầm chửi mình một câu cặn b ã nam sau đó quay người lại đi tiểu phó quan văn phòng các l ì pha hiện tại là h n phó quan trước kia mòn sần mang theo nàng bất quá là bên cạnh hắn có đôi khi cần nhân thủ mới điều tạm bây giờ h n cần nhân thủ tự nhiên là trả trở về nàng nhìn thấy m ỏ n sần xuất hiện tranh thủ thời gian đứng lên hành lễ m ỏ n sần gật gật đầu sau đó tiếp tục đi vào bên trong trên bàn công tác ẹn quả nhiên đang vùi đầu xử lý cái gì văn kiện nhìn thấy m ỏ n sần tiến đến nàng cũng chỉ là nhấc một chút đầu sau đó dường như không thấy được bình thường tiếp tục vùi đầu việc làm m ỏ n sần mặt mo có chút không nhịn được mặc dù hắn vốn là không có mặt hắn vội ho một tiếng hấp dẫn ẹn chú ý hỏi khụ khụ cái kia ẹn a cụ mạ sự kiện kia hiện tại như thế nào rồi em ngầm đầu đối đầu mòn s ầ n ánh mắt nguyên bản cứng muốn không để ý tới hắn thậm chí đôi hắn vài câu tâm cuối cùng vẫn làm ề m xuống dưới ai bảo hắn dáng dấp đẹp mắt như vậy đâu mấu chốt là thật không có cách nào cứng rắn lên tâm địa có đôi khi người khó khăn nhất quyết đoán không chính là tình cảm của mình sao ta trước đó liên lạc qua t r ư ở n g con ngươi bất quá không có liên hệ với ngươi yêu cầu chỉ sợ sẽ có một chút khó khăn chắc trở mòn s ầ n đã sớm không biết bay đi đâu mặt khó được đỏ một chút ba ngày này tính hồ thiên hắc địa gen gen mười sì không biết bị hắn ném tới cái góc nào có thể tiếp vào điện thoại mới gặp quỷ không có tiếp cái này gốc dạ n g cũng biện pháp tiếp chỉ có thể trực tiếp chạy trọng điểm nói kỹ càng một chút là chuyện gì xảy ra en gật đầu chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ nói bà tố lợ mẹ c ú mạ từ quần đảo xạ ba áo đỉ trở về về sau liền đi hướng hải quân khoa học bộ đội v ề gạ t ụ tiên sinh đối với hắn tiến hành khôi phục việc làm bất quá kia về sau liền có cp không người xuất hiện muốn đem hắn cho mang đi không chỉ như vậy cp không người còn mang chính phủ thế giới mệnh lệnh cũng may ta nói với vệ g ã bù yêu cầu của ngươi hắn lấy chữa trị việc làm cần một tuần thời gian làm lý do tạm thời hoãn lại chuyện này cái này kỳ thật không kỳ quái phải biết bây giờ c ụ mạ như cũ có được saki bù cải danh hiệu chịu thế giới chinh phục quản thúc không gì đáng trách bây giờ saki bù cái chế độ vẫn như cũ cứng chắc trừ cù mạ bên ngoài còn có hạ tay s hạng c ó lò cùng trên đỉnh chiến tranh về sau mới nhất được mời gia nhập bù ghi ân mặc dù trong này trà trộn vào một cái vật kỳ quái bất quá bởi vì hạt e hẳn cọc còn có tại lưu vật i a danh tiếng lò sài kỳ bù cải như cũ có này sức uy hiếp mạnh mẽ cụ m ã bị khoa học bộ đội cải tạo chuyện người biết cũng không nhiều bất quá một cái bảo hộ mũ dơm đoàn thuyền hải tặc sài kỳ bù hiển nhiên vi phạm bọn hắn dự tính ban đầu cho nên mang về một lần nữa cải tạo cũng là có khả năng rất lớn nhưng chỉ có mòn sắn biết cụm n mã chỉ sợ không phải chính phủ thế giới mệnh lệnh mà là thiên long nhân mệnh lệnh mang đi về sau chỉ sợ cũng sẽ triệt để trở thành thiên long nhân nô lệ đây là mòn sần vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng cụm mã nói thế nào cũng coi là hắn nửa cái lao sư đổi lại bất cứ người nào tại mòn sần vị trí bên trên cũng không thể chơi nhìn xem hắn đ ố i ẻn gật gật đầu nếu ta trở về việc này ngươi cũng không cần quản ta lát nữa tự mình đi về gã bù nơi đó đi một chuyến ta xem một chút cp không người có thể hay không tới tà chô này muốn người lời tuy như thế mọn s ầ n tự nhiên sẽ không như thế lô mãng hắn thế nhưng là danh s ư ơ n g trí kế vô song mãng cùng đầu sắt kia đều không phải phong cách của mình e n vẫn có chút lo lắng trưởng quan không có vấn đề sao thiên long nhân ngũ lao tinh cùng cp không vốn là đối ngươi có không ít thành kiến ngươi vì một cái mất đi ý thức sẽ kỳ b ù cải lần nữa cùng bọn hắn náo mâu thuẫn có thể hay không không tốt lắm mọn sân biết em là vì chính mình cân nhắc muốn tốt cho mình nhưng hắn có chính mình suy tính cùng nguyên tắc hắn cười nói ngươi không nói ta còn không biết mình đắc tội nhiều như vậy đại nhân vật thiên long nhân ngũ lao tinh cùng cp không những này cộng lại thế nhưng là trên thế giới người khủng bố nhất đột nhiên có chút bận tâm ta đầu này tiểu mệnh có thể hay không gánh vác được nói hắn còn làm ra một cái sợ hãi biểu lộ hẹn im lặng lật một cái l ư ế p mắt hắn biết mòn sần làm ra quyết định không phải dễ dàng như vậy thay đổi bất quá mòn sần từ đông hải cái kia địa phương nhỏ trưởng thành đến hiện tại tình trạng này đã có đầy đủ dũng khí đi mặt với cái thế giới này bên trên các loại lớn nhỏ phong bạo kỳ thật cũng không cần nàng vì người trưởng quan này lo lắng không nói những cái khác nếu như thiên long nhân cùng chính phủ thế giới thật muốn đối mòn sần có động tác gì nàng liền sẽ không chút do dự đứng tại mòn sần bên người nàng tin tưởng giống như nàng ý nghĩ tuyệt không phải số ít mòn sần hiện tại hải quân thanh danh địa vị cùng thực lực đều là hán buộc đồng v ô liếng bất kỳ người nào đang muốn động đến hắn trước đó đều phải suy nghĩ cho kỹ có thể hay không tiếp nhận hậu quả nhaha ha ẹ n ngươi vẫn là đáng yêu như thế bất quá không cần lo lắng cho ta chính ta rất có biết số sẽ không có vấn đề gì hẹn trên mặt bò lên trên một vòng đỏ hồng nhỏ giọng thầm thì ai ai lo lắng ngươi có hay không lo lắng cũng không quan hệ ta đi trước giải quyết vấn đề này ngươi mau lên mòn sân cười ha h à phất phất tay quay người ra ẹ n văn phòng hải quân nguyên soái văn phòng bên trong vừa vặn có thể góp thành một bàn mặt trượt nhân số cùng nguyên kịch bản bên trong ạ kẽ nụ làm nguyên x o á y thời điểm văn phòng quặng cu é khác biệt cụ dạn văn phòng một mực rất náo nhiệt chủ yếu là đã nửa về hưu s ẻ n gỗ cụ còn có hay không về hưu hơn hẳn về hưu gạp lao đầu hai gia hỏa này cơ hồ đem cụ dạn văn phòng xem như chính mình chỗ làm việc lại thêm một cái mòn sẩn ba người thỉnh thoảng liền sẽ tụ cùng một chỗ tăng thêm ở đây làm việc cụ dạn vừa lúc là một bàn mặt trượt đương nhiên kỳ thật ngay từ đầu lên đài làm nguyên soái cụ dạn còn có rất nhiều vấn đề cần sẻn gỗ cụ đến chỉ đạo đến nỗi gặp lao đầu không nhìn là tốt rồi mòn sân l à từ ẻn văn phòng vừa ra tới liền chuyển vào nguyên soái văn phòng hắn lúc tiến vào hai cái ông lao đã tại nhàn nhã huống trả cái này văn phòng là trước kia sẻn gỗ cụ cái kia bất quá cụ dạn và ở về sau tiến hành nho nhỏ biến động đem phía ngoài đại sảnh cùng bên trong văn phòng trực tiếp đả thông nói cách k h á c văn phòng nối thẳng phía ngoài hành lang c ù nguyên n g kịch bản bên trong hạ kẹ nù tại dê một cái kia văn phòng ngược lại là cách cục rất giống gặp lên tiếng trước nhất a、ah, ha ha ha mòn sần tiểu tử ngươi trở về nhắc tào tháo tào tháo đến a mòn sần tiểu tử ngươi rốt cục bỏ được từ xạ ba áo đỉ trở về làm sao cảm giác ngươi ba ngày thời gian đều gầy đi trông thấy người trẻ tuổi vẫn là muốn tiết chế một điểm tốt tứ nguyên x o á y chức vị lui ra đến sẻn gỗ cụ triệt để thả bản thân lời này đặt ở trước kia hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói ra hiện tại có thể tùy ý t r e o chọc một bộ lao tài xế bộ dáng nhưng ai cũng biết đây là một cái vạn năm lao sử nam thôi đi sen gộ cụ lao đầu thân thể ta rất mạnh lại đến ba ngày cũng sẽ không có vấn đề không giống các ngươi người già đã không vẫy vùng nổi mòn sân bĩu môi một bộ khinh thường bộ dáng lại nói giống như ngươi rất hiểu những này giống như muốn ta nói ngươi muốn giáo hơn ta tốt nhất đến cái hoàng hôn chi luyến cho mình gia tăng điểm kinh nghiệm thế nào có cần hay không ta cho ngươi thu xếp một chút sèn gỗ cụ bại lui hắn lại há có thể giống mỏn sần gia hỏa này giống nhau dù là hắn từ hải quân nguyên x o á i vị trí bên trên lui ra đến hắn sèn gỗ cụ vẫn là muốn mặt gặp ở một bên cười ha ha bây giờ bọn hắn cái này hai cái lao g i a hỏa cùng mỏn sần tam giác sắt là mỏn sần gỡ tờ sèn gỗ cụ gỡ tờ gặp hắn là bị sèn gỗ cụ khi dễ một cái mà sèn gỗ cụ trên người mỏn sần kinh ngạc là hắn nhất rất được hoan n ê n chuyện mỏn sần tắt tìm cái ghế ngồi xuống đối mặt với cụ dạn ta lần này đến có cái sự tình cần khụ dạng giả ngươi giải quyết một cái chắc hẳn ngươi cũng có chấu nghe nói liên quan tới cù mạ chuyện loại sự tình này khả năng những người khác không biết rõ tình hình nhưng ở đây ba cái không phải không biết hải quân bên trong chuyện đối với bọn hắn ba cái mà nói không có cái gì bí mật chuyện này lao phu cũng biết cái kia cù mạ coi là chính phủ bán mạng làm điều kiện mà để vệ g ã t h ủ tên kia giúp hắn tiến hành cải tạo không nghĩ tới hắn vậy mà lại giúp phì bọn hắn thủ vệ thuyền hải tặc gần thời gian hai năm A ha ha ha không hổ là lao phu cháu trai thật sự là có một bộ thậm chí ngay cả bà tổ l ờ mẹ cù mạ dạng này ra hỏa đều sẽ trợ giúp hắn ha ha ha gặp nói lên việc này miệng đều muốn cười lệch ra sen goku ở một bên h ừ lạnh một tiếng gặp ngươi cái này khốn nạn có cái gì tốt đắc ý nếu như ngươi không phải hải quân anh hùng đã sớm vì ngươi cái này một nhà khốn nạn phụ trách nói sen goku đem đầu mâu chỉ hướng ngọn sẩn còn có ngọn sẩn ngươi đường đường hải quân mạnh nhất đại tướng tự mình đi đuổi bắt mũ rơm một đám lại còn để bọn hắn cho đào tẩu ngươi có dám hay không đem tứ hải nước biển đều đem thả rồi mòn sân mới sẽ không thừa nhận chính mình n g ư ỡ n g mặc dù hắn s á c thực thả như vậy ước điểm điểm hắn chỉ mình phản bác ngươi nhìn ta t r ư ơ n g này đã xoáy lại chính trực mặt cái này bụ lỉnh bụ lỉnh hồn nhiên mắt to giống như là sẽ thả nước dáng vẻ sao s e n gỗ cù lao đầu không có chứng cứ ta có thể sẽ cáo ngươi phỉ báng việc này cũng không nên trách ta Ta cụ ù n g c dàn báo cáo bên trong thế nhưng là đều nói đến nhẹ nhàng sờ sờ đều do dạy ô i nếu không phải hắn ta liền đem phi một nhóm người tất cả đều bắt trở lại lúc ấy ta đều đem bọn hắn cho đánh tàn lao thảm lao thảm ngay cả mẹ ruột đều nhận không ra cái chủng loại kia là dạy ô i đột nhiên xuất hiện mới khiến cho bọn hắn chạy trốn s e n g ỗ cụ mới sẽ không tin hắn làm sao lại không hiểu rõ cái này khốn nạn cụ dàn bị bọn hắn dây đến đầu đều lớn hắn không trở thành hải quân nguyên soái trước đó là đại tướng bên trong tại bản bộ ít nhất một cái cũng chính là thường xuyên ra công việc bên ngoài cái kia cho nên dù là có nghe nói cái này ba cái cùng một chỗ về sau phản ứng hóa học kỳ thật cũng không phải đặc biệt hiểu rõ nhưng từ trở thành nguyên x o á i về sau hắn liền triệt để rõ ràng người này đến cùng là có thể có nhiều nhàn s e n gỗ cù tiên sinh việc này đã là trở thành sự thật cũng không cần phải lại đi truy cứu quá trình cụ thể là thế nào cụ giãn lời nói cho chuyện này chấm gặp lao đầu vụng trộm cho cái tiểu tử ngươi rất thượng đạo ánh mắt s e n gỗ củ cũng không có tiếp tục dây dưa cho dù là lúc trước hắn làm hải quân nguyên x o á y thời điểm mòn sẩn cũng là như vậy làm theo ý mình chính mình không phải cũng đồng dạng bắt hắn cái này khốn nạn không có chiêu hiện tại hắn lui ra đến cũng sẽ không giống như kiểu trước đây hắn nói như vậy kỳ thật chỉ là đơn thuần nhìn không được mòn sẩn gặp hai tên ra hỏa không nhịn được muốn đâm một chút cú g i á n lại đem ánh mắt nhìn về phía mòn sẩn bà tô lỡ mẹ cụ mã chuyện ngươi dựa theo mình ý nghĩ đi làm có chuyện gì ta sẽ đam hạ tới bất quá hiện tại nevê k a r d thế cục càng phát h ỗ n loạn x ả c ả rủ kỳ thêm ị sổ cũng lực có chưa đến cái này về sau cũng cần ngươi đi nevê k a r d c h ấn giữ đừng để cục diện mất khống chế nevê k a r d hiện tại chính là một cái vòng xoáy khổng lồ mà lại càng lúc càng lớn đem vô số người đều c u â n vào gây sự tiểu năng thủ phi một nhóm người cũng sắp đến nevê k a r d thế tất sẽ để cho cái này vòng xoáy càng phát h ỗ n loạn cho nên cụ g i à n mới có thể nghĩ đến để mòn sần cũng đi new e n r t h ỷ số có thực lực không giả nhưng hắn muốn làm được cùng mòn sần như vậy lực hiệu triệu còn kém rất nhiều mòn sần nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng hắn lại nghĩ tới tại quần đảo xạ ba ảo đỉ cùng hàn cọc thời gian cũng không phải là những cái kia chiến hỏa liên thiên mồ hôi đầm địa lúc chiến đấu ánh sáng mà là hàn cọc nói với hắn chuyện có lẽ là mòn sần nói với sặc kỳ đến tuổi t á c chuyện không biết làm sao gây nên hàn cọc một chút sầu não nàng chợt nhớ tới mình đã không có còn trẻ như vậy mặc dù ở cái thế giới này càng muộn kết hôn người cũng có khối người chỉ là nữ nhân tốt nhất tuổi tắc cũng liền như vậy mấy năm nàng đột nhiên liền có chút muốn một cái hôn lễ c ù n g dĩ vang ảo tưởng khác biệt lần này nàng là muốn một cái chân chính là thuộc về nàng cùng mòn sần hai người hôn lễ nàng đem tâm tư như vậy nói cho mòn sần thời điểm chính mòn sần cũng sửng sốt một chút sau đó mới giật mình phát giác thì ra hai đời cộng lại hắn xác thực đã không tại trẻ tuổi hai đời đến nay hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này trong lòng có thấp thỏm nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ thế là mọn s ầ n đem chuyện này bắt đầu xem như đầu của mình chờ đại sự tự hỏi biết mọn s ầ n thái độ hẳn có tâm hoa nộ phong đến mức tiếp xuống mọn s ầ n bất luận cái gì làm ẩu nàng đều nửa điểm ý cự tuyệt tốt việc này ta đáp ứng n u vật xác thực cần càng nhiều nhân thủ chờ ta chuẩn bị mấy ngày liền lên đường xuất phát mọn s ầ n nhìn xem cụ g i ả n ánh mắt kiên định đứng dậy hắn phải gánh vác lên hắn một cái nam nhân đảm đương chương sáu trăm bốn mươi b ố vệ gạ bù nhắc nhở mòn sân đáp ứng cụ g i ả n yêu cầu về sau tiếp tục cùng ba người bọn hắn treo lên tê dại phi tiếp tục cùng bọn hắn thảo luận hiện tại new e a r t thế cục vấn đề không thể không nói bây giờ new e a r t đúng là đem thế giới chính yếu nhất chiến lược đều hấp dẫn đi qua mỗi một ngày nơi này đều có đại lượng hải tặc cùng hải quân tràn vào để mảnh này hỗn loạn nhất hải vực càng phát ra hỗn loạn trở thành một nồi b ộ t não mặc kệ là sèn gỗ cụ vẫn là cụ g i ả n hay là g ạ p mòn sân bọn họ kinh nghiệm để bọn hắn đều có không phải bình thường ánh mắt nếu để mòn sân đi qua new earth khẳng định là để hắn đem nơi này cục diện ổn định lại đè xuống những thứ khác thế lực để hải quân có thể trưởng khống nơi này thế cục bị mòn sân một trận nhổ nước bọn hải quân mấy trăm năm đều không có làm được chuyện ép ở trên người hắn phải trăng quá để mắt hắn một chút mặc dù hắn xác thực thực lực tuyệt đỉnh trí k ấ vô song nhan giá trị nịch tiên ân nếu là kiểu nói này cũng không phải là không thể được ga xác định rõ một chút lớn phương châm về sau mòn sần từ cụ giãn văn phòng rời đi xen gô cụ gặp hai người đồng dạng đi theo bọn họ là đi mòn sần trong nhà ăn trực cũng không biết hai cái này người già còn có một cái lao thuần dương có thể hay không chịu được mòn sần mua nhiều như vậy vật đại bồ hôm nay đêm nhất định so dĩ vãng đều n ào náo động chút hải quân khoa học bộ đội nơi này trên danh nghĩa như cũ về hèn mọn đại thuốc kỳ d ứ q u ả n hạn mặc dù hắn đại bộ phận thời điểm đều không tại mỗi ngày tại mạ d ị đánh thẻ đi làm giữ âm chén ngâm c ẩ u kỳ chính là một ngày thời gian này quả thực hư p h ụ nói là có người ra tay với thiên long nhân hắn liền sẽ xuất động nhưng trừ lúc trước vì cái kia sắc ngu ngơ lại có cái nào muốn chết ra hỏa dám ra tay với thiên long nhân ân có vẻ như còn có một cái càng khớp hơn đây là dám giết thiên long nhân tồn tại cường hãn bất quá bây giờ còn bị giam giữ tại ìm kẹo đao tầng thứ sáu cho nên trên cơ bản không có kỳ g i ế xuất động cơ hội hắn cũng đại bộ phận thời điểm đều lưu tại mạ dì sento mazlakis đệ tử cũng là nơi này hải quân đại diện chuyên môn phụ trách nơi này quý giá nhất nhân vật vệ gạ p ủ an toàn nó thực hiện ở hải quân khoa học bộ đội chính là lấy vệ gạ p ủ làm hạch tâm xây dựng cái danh xương này có được dẫn trước thế giới năm trăm năm nhà khoa học s á t thực xứng đáng như vậy vị trí hạch tâm hải quân những năm gần đây rất nhiều nghiên cứu đều là trong tay hắn nghiên cứu ra được tỉ như nói quân hạm xỉ a tổn khảm nạm kỹ thuật có thể để quân hạm đi ngang qua cằn mèn còn có để vật thể có được dung hợp trái ác quỷ kỹ thuật cùng nhân tạo trái ác quỷ trở chút những này cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học động một tí lấy mười năm kế công việc nghiên cứu tại v ậ gạ bụ chủ chỉ phía dưới chỉ cần ngắn ngủi mấy năm thậm chí trong vòng hai ba năm đều có thể lấy được đột phá loại này thượng thiên ban cho đại não quả thật làm cho người ngay cả đấu kỵ đều không có nửa điểm sức lực nhưng chính phủ thế giới đối với hắn coi trọng trình độ kỳ thật cũng không có cao như vậy cái này muốn đổi thành mòn sẩn chính n không thể phái một cái đại tướng đến trông hắn, tất cả tứ hoàng đoàn cộng lại ở trong mòn g cũng thể phái hộ một tất tứ cái đại mắt coi cả có cái lại bảo trọng ở sần vệ yếu.、Chính、phủ thế giới nhưng không có đem vệ gạ pù nghiên cứu điểm tại chính xác công dụng bên trên hoặc là nói cùng này nói chính phủ thế giới coi trọng vệ gạ pù nghiên cứu chẳng bằng nói chính phủ thế giới lo lắng vệ gạ pù sẽ đi đến chính phủ mặt đối lập bọn hắn đem vệ gạ pù bắt tới về sau chỉ là vì củng cố thiên long nhân thống trị tất cả nghiên cứu cũng đều là lại vì mục đích này phục vụ đương nhiên đây là bất luận cái gì kẻ thống trị đều sẽ làm chuyện bản thân không gì đáng trách chỉ là đến cùng có chút lãng phí loại thiên phú này v ề gã tủ thân hình cao lớn thể phách nhìn qua không giống một cái nhân viên nghiên cứu khoa học đôi mắt sáng ngời có thần mãi mãi cũng là một bộ tinh thần sung mãn bộ dáng bất quá tại mòn sân nhìn thấy hắn thời điểm vị này nhà khoa học ngoại hình bên trên hơi có vẻ có chút lôi thôi lết hết mòn sân cũng lý giải hắn cùng cái này sở nghiên cứu bên trong không ít nghiên cứu viên đều là bạn bè đ ố i thói quen của bọn hắn lại hiểu rõ bất quá bình thường bọn hắn có đôi khi một cái linh cảm đến liên tục việc làm cái mấy ngày mấy đêm cũng đều là có khả năng nếu như không có linh cảm thời điểm thảm hại hơn nấu phải tóc đều rơi người cũng không ít cho nên nơi này không ít người tuổi còn trẻ đều có được chính mình địa trung hải cùng tuổi còn trẻ liền có được sân bay giống nhau để người ao ước một viên sáng loáng chán cũng là thông thường thao tác cũng may v ề gạ phủ cũng không phải là như thế hắn phát lượng nhìn qua trí ít vẫn còn khỏe mạnh trạng thái dù là hắn lúc này sắc mặt hơi có vẻ không tốt một đôi mắt cũng có được nhìn thấu lòng người lực lượng đối với mòn sần hắn cũng không có như người khác nóng như vậy cắt bất quá tốt xấu cũng kéo ra cái nụ cười mòn sần đại tướng rốt cuộc đời đến ngươi vệ gạ bù tiến sĩ đã lâu không gặp mòn sần cũng lên tiếng c h à o nói đến hắn cùng thế giới này thông minh nhất đại nao giao tình không tính sâu đây là một cá biệt tinh lực đều tung ra đang nghiên cứu bên trên người nhân tình lui tới không thuộc về hắn vệ gạ t ủ không có khách khí mà là thẳng vào chính đề bạ tổ lợ mẹ cù mạ ở chỗ này phòng thí nghiệm mời đi theo ta hắn đi ở phía trước mòn sần ở phía sau duy nhất có chút khác biệt chính là nguyên bản vừa tiến đến còn cùng những nghiên cứu viên khác các loại tao nói lao yêu lúc này thành thành thật thật đợi tại trong vỏ đao như cái chim cút giống nhau không nói một lời xem ra đã từng vệ gạ t ủ cho láo yêu ra hỏa này mang tới bóng tối xác thực không nhỏ dù là đến bây giờ cũng đều không có biến mất một gian rộng rãi phòng thí nghiệm trước cửa vệ gạ bù đẩy cửa đi vào mòn sần theo sát phía sau phòng thí nghiệm ở giữa có rất nhiều dối loạn lung tung thiết bị rất nhiều đều là bọn chúng nhận biết mòn sần nhưng mòn sần cũng không nhận ra bọn h ắ n cụ mã người để chân nằm tại một tấm giường lớn phía trên to lớn trên đầu còn có các loại tuyến quản kết nối thân cao sáu mét nhiều cụ mạ dù cho nằm nhìn qua cũng rất có lực các bách màu da dưới da là có thể nhìn thấy phanh phanh khiêu động trái tim còn có loa lộ ra ngoài sắt thép xương cốt cùng khí quan đây là máy móc cùng nhục thể kết hợp hoàn mỹ khắp nơi tràn ngập lực lượng cùng khoa học kỹ thuật vẻ đẹp rất rõ ràng lại là một loại hắc khoa kỹ chi lực có không ít nghiên cứu viên ngay tại cù mạ trên người tiến hành cẩn thận kiểm tra tu sửa hắn trong thân thể thỉnh thoảng có hỏa hoa c h ấ p động kích thích đến thân thể thần kinh để hắn có chút thần kinh tính phản xạ run run những vật này đều bị một tầng trong suốt pha lê ngăn cách bên trong bận rộn nghiên cứu viên dường như không có phát giác có người tiến đến chính đang quan sát bọn hắn làm hết thảy lần này hắn bị thương tương đối trọng trong thân thể linh kiện có một phần ba cần thăng cấp cải tạo ta trước đó nói cho hẹn trung tướng nói tới bảy ngày thời gian cũng không phải là toàn bộ là tìm cớ an mặc áo khoác trắng vệ gạ t ù đi đến cú mã bị ngăn cách pha lê bên cạnh đưa tay vì mòn sần làm lấy giới thiệu một dính đến hắn việc làm vệ gạ t ù trạng thái cùng trước đó có rất lớn khác biệt phảng phất trên thân đều bước lên ánh sáng trong này chuyển đổi trang bị còn có cung cấp đường ống đều hoặc nhiều hoặc ít nhận tổn thương chuyển đổi trang bị muốn vào đi thăng cấp thay đổi triều đại đây là một cái rất dườm già mà tinh tế việc làm bất quá ba ngày này đã giải quyết còn lại chỉ cần đem vật liệu một lần nữa thay thế đến liền có thể vùi đầu vào sử dụng ở trong người bây giờ thấy dáng vẻ vẫn là bán thành phẩm chờ triệt để hoàn thành hắn thực lực hẳn là còn sẽ có tăng lên đương nhiên c ũ n g hoàn toàn mất đi ý thức trước đó còn là có chút chênh lệch nói xong lời cuối cùng vệ gạ vũ cũng có chút tiết m ố i trái cây năng lực sử dụng cần tính năng động chủ quan cú mạ tại mất đi ý thức về sau phương diện này không thể nghi ngờ sẽ có chút không như ý máy móc chương trình cho dù là có hắc k hoa kỹ tăng thêm cũng làm không được kiếp trước tinh vi máy vi tính trình độ lại càng không cần phải nói trí tuệ nhân tạo mòn sân nhìn xem pha lê về sau bị nghiên cứu viên thỉnh thoảng loay hoay thân thể có loại nói không nên lời mùi vị bất quá đây là chính cú mạ lựa chọn hắn cũng không cách nào xen vào cái gì gật gật đầu mòn sân hỏi kia nhanh nhất lúc nào có thể cải tạo hoàn thành cho dù là dùng lớn nhất nhân lực cũng phải vậy gạ bù đại não nhanh chóng tính toán một chút cho một cái con số chính xác hậu thiên chín giờ sáng đến chín giờ ba mươi phút đến lúc đó có thể hoàn thành vậy liền trước tiên đem cái này xem như ưu tiên nhất việc làm còn có cú mạ thể nội khống chế chương trình muốn một lần nữa cải tạo một chút trừ ta ra chỉ có ta trao quyền mới có thể khống chế không cần lo lắng chính phủ thế giới bên kia có vấn đề gì đều đẩy lên ta đều đẩy lên cụ dạ nguyên x o á i trên thân lúc nói chuyện chính mòn sần đều không có phát hiện mang lên không thể nghi ngờ ngữ khí vệ gạ t ủ trầm mặc một hồi không biết là có cân nhắc của chính hắn hay là bởi vì mòn sần cuối cùng hắn đồng ý mòn sần yêu cầu tuất ta sẽ đích thân thay đổi chương trình mòn sần thở dài một hơi đối vệ ớ gạ t ù gật đầu vất vả n g ư ờ i vệ gạ t ủ tiến sĩ việc này ta thiếu ngươi một cái ân tình nếu có cần ta chuyện có thể tùy thời tới tìm ta có thể là hắn việc làm tính chất nguyên nhân vệ gạ tù vẫn như cũ nghiêm túc thận trọng nhưng một cái hải quân đại tướng nhất là mòn sần nhân tình hay là vô cùng đáng tiền hắn gật gật đầu xem như đáp ứng sau đó mòn sân lại cùng vệ gạ tù đi hắn văn phòng ở c h ỗ đó hỏi rất nhiều liên quan tới c ù mạ trên thân thể chi tiết vấn đề thẳng đến hắn đều đại khái hiểu rõ một lần về sau mới chuẩn bị đứng dậy cáo tử nhìn thấy mòn sân đứng dậy cáo tử vệ gạ tù tràn ngập trí tuệ ánh mắt bên trong có chút xoắn suýt t h ầ n sắc cuối cùng t h ầ n sắc hắn kiên định xuống tới hắn ấn xuống một cái cái nào đó ẩn nấp n ú t b ấm gian phòng bên trong giường như có một chút không giống biến hóa vệ gạ pù bay nhanh từ một tấm trên tờ giấy trắng viết mấy chữ cẩn thận thế giới quý tộc đưa cho m ỏ n sân nhìn thoáng qua hắn đem viết chữ giấy dùng vật gì đó sát một chút chữ viết biến mất không thấy gì nữa giống chưa từng có tồn tại qua đồng dạng m ỏ n sân ánh mắt ngưng lại bất quá hắn tuyệt không hỏi nhiều mà là xông vệ gạ t ù gật gật đầu quay người đi ra phòng làm việc của hắn hắn không biết v ề gạ t h ủ có phải hay không bởi vì nghiên cứu quan hệ phát giác được thiên long nhân thứ gì bất quá hắn có thể như thế nói với mình có lẽ chứng minh thiên long nhân có thể uy hiếp mình thực lực vẫn là đơn thuần đề cập với mình tỉnh m ò n sẩn không rõ ràng chỉ là hắn không có trở về hỏi thăm tình huống cụ thể ý tứ hắn cùng vệ gạ t h ủ còn không có quen đến loại tình trạng này nếu là có thể cụ thể nói với mình không cần hỏi liền sẽ nói cho nếu như không được hỏi cũng hỏi không bất quá mòn sần đối với thiên long nhân vẫn luôn đầy đủ cảnh giác bởi vì cho dù là hắn cũng không có t r a được cái kia im tin tức thiên long nhân nhưng so sánh bọn hắn biểu hiện ra ngoài đồ vật giấu càng sâu sâu không lường được mới đúng chương 645, t a có thể đưa ngươi về nhà sao ban đêm mòn sần trong nhà hôm nay so với quá khứ náo nhiệt rất nhiều không chỉ sẻn gỗ củ cùng gặp hai cái lao đầu tới liền ngay cả c ủ dạn sau khi tan việc cũng tản bộ đi qua ngoài ra còn có ẻn cũng không biết ở nơi nào nghe được phong thanh tổ kỷ cặp gion chạy đến sau đó sẻn gỗ c ủ gặp hợp lại kế đem rẻ phỉ cũng mời đi qua gion bên này cũng làm cho người đem tờ suzu bà bà mời trở về thế là trong lúc nhất thời mỏn sần nơi này tụ tập một đám hàng hiệu cũng may mỏn sần có dự kiến trước lại khiến người ta đưa không ít đồ ăn trở về cuối cùng lại từ hải quân đầu bếp bên trong tìm mấy người trợ giúp mới tính giải quyết tối nay bữa cơm này một lần nữa kiến tạo về sau mỏn sần phòng ở so với lúc trước lớn thêm không ít phòng khách dù cho nhiều người như vậy nhập tọa cũng không lộ vẻ chen chúc ban ăn bên trên mòn sần cất giấu rượu ngon bị gặp cho là r a hắn lần này nhà ở đặc biệt muôn cái lầu một sau đó chuyên môn làm một cái hầm dùng để giấu rượu trên cơ bản cùng hắn quen biết người đều biết được chuyện này không ít cùng mòn sần quan hệ không tệ tướng lĩnh mỗi lần từ bên ngoài trở về báo cáo đều thích đến hắn nơi này ăn trực một bữa đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là cọ hắn rượu ngon uống hải quân tướng lĩnh mặc dù thu nhập không tệ nhưng còn không có xa xỉ đến mấy triệu bẹ gì một bình rượu ngon giấu nửa cái hầm kỳ thật mỏn sần thân phận bây giờ uống gì rượu đều không cần đặc biệt dùng tiền thậm chí không ít rượu ngon đều lên cột đưa tới chính là vì dính dính danh khí đến mức về sau đều có cái nghe đồn phàm làm mỏn sần trong hầm rượu không có cất giữ rượu vậy liền không tính là đỉnh cấp rượu ngon đều là người hiểu chuyện xào ra nhìn xem làm ăn không có một cái sẽ làm ra chuyện có hại bất quá loại này tiểu thông minh mỏn sần cũng liền cười trừ chỉ cần không phải quá mức liền không có quá lớn cái gọi là cấp cao rượu xưa nay không là dựa vào lượng thủ thắng muốn l à như vậy một chút người khác không ta có b ư ớ c cách rượu đi lên về sau bầu không khí liền trở nên càng thêm nhiệt liệt đến mức mòn sân từ trở về về sau hầm bảy tám tiếng hổ cốt hổ tiên canh toàn bộ hành trình đều là một mình hắn còn có sẻn gỗ cụ cụ dạn tại uống đương nhiên cũng có nữ sĩ muốn uống bị hắn đương nhiên cự tuyệt a ha ha, -ha mòn sần t i ể u tử ngươi vì cái gì một mực lại uống cái kia canh không muốn nhỏ mọn như vậy cho lão phu cũng x ố i một bát gặp rốt cục vẫn là phát hiện chuyện này cảm thấy món sần tiểu tử này càng ngày càng nhỏ khí lại có đồ tốt không cùng hắn chia sẻ nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lưu cho sẻn gỗ cụ cụ dạn là cái có ý gì món sần không cao hứng l ư ờ m hắn một cái mỗi ngày đến nhà hắn ăn nhờ ở đậu ra hỏa còn không biết xấu hổ nói không có bị ta uống xong món sần đem thịnh canh bồn u đều đưa cho gặp nhìn bên trong xác thực chỉ còn lại có mấy khối ống xương nhưng ngọn sần trong mắt cất giấu ai cũng không có phát giác cười xấu xa không riêng gì hổ cốt hổ tiên canh liền ngay cả hoa bầu g ụ c giao hẹ sẻn gỗ cụ lao đầu cũng ăn không ít cu gian còn dễ nói có thể đóng băng chính mình vật lý hạ nhiệt độ không biết sẻn gỗ cụ lao đầu ban đêm muốn làm sao qua đến nỗi rẽ phi ngọn sần đương nhiên sẽ không hố lòng này bên trong tôn kính nhất lao sư toàn bộ hành trình không có để hắn đụng những thứ này đúng a gặp tiên sinh u ố n g gì canh đến uống rượu a tô kỳ các gan vị tại gặp một bên khác hắn mấy năm này tại lưu o ớ t có thể không có cách nào có thể uống mòn sần cất giấu rượu ngon dưới mắt thật vất và có thể uống đến tự nhiên muốn uống cái đủ gặp vừa quay đầu liền đem việc này cho không hề để tâm cùng tô kỳ c á t đụng một chén ha ha ha vậy liền uống rượu mặc kệ tiểu tử kia mòn sần khoe miệng giật một cái nhìn xem xanh xanh thảo nguyên hỏi tô kỳ c á t nghe nói ngươi đoạn thời gian trước lại cùng gian tiểu tỷ tỷ cầu hôn đây là lần thứ một trăm đi chật chật không thể không nói thật sự là có nghị lực a don đôi mắt đẹp liếc một cái mòn sẩn mới cười tủm tìm nói tổ kỷ c ặ c là người tốt nhưng không phải rất thích hợp ta ngược lại là mòn sẩn tiểu ca ngươi muốn hay không cân nhắc tỷ tỷ nói không chừng ngươi thử một chút tỷ tỷ liền sẽ đáp ứng ngươi nữa nha đừng mòn sẩn khoát tay don tiểu tỷ tỷ đừng nói như vậy vạn nhất ta thật động tâm chẳng phải là sẽ để cho tổ kỷ c ặ c lâm vào tuyệt vọng một bên tổ kỷ c ặ c lúc này trong lòng khổ a có thể cùng kỳ sánh vai nhất thời du sáng dung mạo đ á n g chát khó nói chỉ có thể đem cựu hận đoán khí phát tiết đến mòn sần rượu bên trên một chén chén cùng gặp đụng g o ò n giống như cười mà không phải cười nhìn xem mòn sần nhẹ nhàng nghiêng bên cạnh mình màu lam gợn sóng đủ lông mày lưu hải ẻn một chút nói tuyệt vọng sợ không phải chỉ có tổ kỳ cắt đâu nếu như thế không biết bao nhiêu người lại bởi vì mòn sần lựa chọn của ngươi ngược lại tuyệt vọng ngươi nói đúng đi ẻn a ta ta không biết e n đột nhiên bị don gọi vào trong lúc nhất thời có chút bối rối nàng mặc dù bây giờ đã đầy đủ thành thục xử lý hải quân quân vụ cũng gọn gàng nhưng tại tình cảm phương diện không thể nghi ngờ vẫn là một cái chim non c ù n g don cái này đại ngự tỷ so ra vẫn là quá non chút khúc khục m ò n sần cũng bị sặc một cái hắn nhìn e n một chút ánh mắt đối đầu tiểu phó quan lập tức đỏ mặt túi đầu giả vợ như dùng bữa dáng vẻ ngốc phó quan ngươi cái dạng này cũng quá rõ ràng đi thế là trong lúc nhất thời trên bàn cơm bao quát s ẻ n gỗ cụ r ẻ phỉ cụ dạn một mực trò chuyện với nhau ánh mắt mọi người đều như có như không nghiêng mòn sần một hai ba bốn thật nhiều mắt đối với bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ ẻn mới là cùng mòn sần thích hợp nhất cái kia va hẳn c ó mặc dù đầy đủ xinh đẹp nhưng nàng dù sao cũng là cùng hải quân đối lập hải tặc cho dù là trở thành saki bù cải cũng thay đổi không được sự thật này bất quá cá nhân cảm tình c h u y ệ n bọn họ cũng không cách nào nhúng tay vào nên nói đều nói quãng đường còn lại còn phải xem mòn sần chính bọn họ đi như thế nào đêm dài mòn sần nơi này cũng đã tan cuộc không muốn trông cậy vào gạp lao đầu sẽ lưu lại thu dọn đồ đạc không quấy d ố i chính là không sai cuối cùng vẫn là tiểu phó quan tri kỷ chủ động lưu lại giúp đỡ mòn sần đem nơi này cho thu thập sạch sẽ phong khách rộng rãi bên trong có một loại khó nói lên lời bầu không khí đang lặng lẽ k h u y ế t tán chờ gian phòng tất cả đều thu thập sạch sẽ thời điểm ân kỳ thật vô cùng cảm tạ ẻn nàng trái cây năng lực xác thực dùng tốt ngay cả ném rác rưởi trình tự đều miễn đụng một cái phía dưới trực tiếp biến mất không thấy gì nữa Chứ một ít cất vào hầm rượu nơi này không có đồ vật là có mười hai cái đầu năm chờ thanh nhàn xuống tới về sau em đột nhiên cảm giác được có chút không được tự nhiên nàng cung mòn sân một mình thời gian không hề ít nhưng k i a cũng là việc làm bây giờ loại tình huống này là ít càng thêm ít nàng trong trí nhớ dáng vẻ như vậy tình huống hẳn là chỉ lần này một lần thời gian Thời gian không còn sớm ta muốn trở về tối đầu hẹn chuẩn bị cùng mòn sân từ biệt mòn sân cũng phát giác ra được bầu không khí có điểm gì là lạ cũng không biết là rượu vấn đề vẫn là hôm nay bổ quá mức hắn luôn cảm giác chính mình có chút cấp trên cái kia thời gian xác thực cũng đã khuya muốn không ngươi về mòn sân nói đột nhiên dừng một chút vỗ vô, vô đầu khục như vậy đi ta đưa ngươi trở về hẹn nguyên bản có hơi thất vọng tiểu tâm tình lại nhảy cứng đứng dậy khỏe mắt h i ế p mắt một chút lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ kia không có vấn đề sao không có vấn đề có thể có vấn đề gì mọn sần vỗ vỗ ngực lúc ra cửa hắn đối một bên đao già nói lão yêu xem thật kỹ nhà đừng có đùa rượu điên đúng vậy hôm nay lão yêu là sớm nhất bị rót nằm xuống cái kia mà lại nó rượu phẩm luôn luôn chẳng ra sao cả mọn sần đi ra ngoài muốn căn dặn một chút khắc cũng không sợ chủ yếu là nó vịt được tiếng nói đêm hôm khuya khoác n h i ề u dân mạ gì nệ phọ tinh không giống nhau sán lạ khu dân cư ban đêm một mảnh ưu ám chỉ có mông lung đèn đường tản ra choáng vàng vòng sáng nhìn ra được tiểu phó quan có chút nhẹ cỡng không biết có phải hay không là cồn tác dụng đường rất dài đúng không biết làm sao mở miệng mòn sần đến nói đường cũng rất ngắn đối dù cho không nói gì nhưng một mực theo nàng đi tới ẻ n đến nói này thời gian không khỏi cũng quá nhanh một chút kỳ thật en lựa chọn phòng ở khoảng cách mòn sần cũng không xa thẳng tắp đại khái là ba phút đường nhưng nơi này mòn sần nhưng chưa bao giờ có đặt chân qua đến trước cửa hai người dừng bước mòn sần như cũ không biết nên làm sao cùng en mở miệng bất quá hắn đến cùng vẫn là không muốn mặt một chút tiến h lên đem en ôm trong ngực nhẹ nhàng ôm một cái en mặt giống như là hoàn toàn đỏ thấu quả táo đỏ đều nhanh muốn nam nhật khí nàng trở tay ôm lấy mòn sần đem đầu tựa ở trên lồng ngực nói khẽ trưởng quan ngươi không cần cảm thấy có gánh vác tình cảm vốn là tự tư huống chi đây là chính ta tình nguyện chuyện nói xong tiểu phó q u a n không dám tiếp tục ở lại không phải vậy nàng sợ không bỏ được rời đi cái này ôm ấp quay người lại nàng đăng đăng đăng đi lên lầu tinh quang vung xuống địa bên trên thêm ra một đạo mơ hồ bóng người mọn sần thậm chí còn có thể nghe được chưa hoàn toàn tiêu tán một sợi mùi thơm trong lúc nhất thời có chút ngỡ ngàng đợi đến tòa này hai tầng lầu nhỏ lầu hai sáng lên đèn một thân ảnh tại bên cửa sổ cùng hắn phất tay mọn sần đáp lại một chút quay người rời đi ai thiếu phải càng ngày càng nhiều chương sáu trăm bốn mươi sáu nữ ớt bài tú chi ba mươi sáu kế thượng kế Liệu ữ ớt một bệ g i ạ n g mũ lưu hải vực một chiếc thuyền hải tặc từ mặt biển phía dưới sông ra đây là một chiếc nhẹ nhàng hai cột buồm thuyền buồm l à cỡ nhỏ đoàn hải tặc thích nhất kinh đ i ể n kiểu dáng dễ dàng thao tác lại có không tệ tốc độ mũi tàu là một cái hơi có vẻ phim hoạt hình đầu sư tử hoa văn trang sức thuyền nhìn qua cũng rất quang vinh có thể nhìn ra là chiếc không có kinh nghiệm quá nhiều gian nan vất vả mưa tuyết mới thuyền mũi tàu ngồi một người mặc hồng y dỉa đầu đội mũ rơm người trẻ tuổi chính là từ f phi man i lần đi ngang qua tới phi một đám f phi man i lần tới new y o r k mặc dù là tất cả hải tặc phải qua đường nhưng xác suất thành công thực tế không dám lấy lòng hàng năm đều chí ít có nhiều hơn phân nửa đoàn hải tặc vĩnh viễn mai táng tại đáy biển chỗ sâu không còn có cơ hội kiến thức tha thiết ước mơ new y o r k không có thực lực cường đại có hay không lợi hại hoa tiêu thậm chí vận khí kém k ì n h đoàn hải tặc tất cả đều bị sâu một vạn mét nước biển nuốt hết sẽ không lưu lại nửa điểm vết tích hoa tiêu trên biển cả có địa vị vô cùng quan trọng trên cơ bản là trừ thuyền trưởng bên ngoài nhất có địa vị một cái may mắn là vì có được một vị so trên thế giới này đại đa số hoa tiêu đều muốn ưu tú hoa tiêu đồng bạn bọn hắn một đám cũng không thể nghi ngờ là may mắn trên đường đi mặc dù có không ít khó khăn chắc trở cuối cùng kết cục đều là chuyển nguy thành a n những kinh nghiệm kia bất quá là sợ bóng sợ gió một trận đương nhiên không gây sự vì vậy thì không phải là một cái tốt mũ rơm bất quá lần này cùng nguyên kịch bản có rất lớn khác biệt bởi vì muốn tại đáy biển gây sự ra hỏa họ đi j o h n không có đau khổ chờ hơn mười năm nhất định phải l phi một nhóm người tới mới tặng người đầu mà là sớm tại hơn mười năm trước liền bị mòn sần tiện tay xóa đi vì một đám cũng là đến phi sman ai lần mới phát hiện đến từ gọi mòn sần đại ma vương sợ hai ở khắp mọi nơi dù cho đáy biển một vạn mét cũng hoàn toàn thoát khỏi không được fisman i r l a n d từ khi ổ tổ hỉ mương phi không có tử vong liền đi đến mặt k h á c một con đường ổ tổ hỉ mơ ước có thể để cho tất cả ngư nhân tộc có thể hô hấp tự do không khí nhìn thấy chân chính bầu trời từ đó chăm chỉ không ngừng vì tộc nhân trên mặt biển cuộc sống mà cố gắng về sau phát hiện loại sự tình này cũng không phải là nàng trong tưởng tượng dễ dàng như vậy năm triệu người di chuyển trong đó dính đến đồ vật tuyệt không phải là có thể đơn giản giải quyết vẫn là cùng mòn sẩn có một phen thương lượng về sau lựa chọn một cái điều hòa cách làm trên thực tế cho dù là điều hòa cách làm cũng phí không ít chắc trở cho dù là hiện tại ở vào trên mặt biển mở ra đến f i s h man island cũng không có hoàn toàn an ổn xuống hải quân ở nơi đó kiến tạo một tòa cỡ nhỏ căn cứ như cũ tránh không được nhân ngư mang tới một vốn bốn lời khủng bố lợi nhuận có không ít hải tặc ngay cả mệnh cam nguyện b ư ớ c lên mức bỏ mệnh to lớn phong hiểm cũng phải lẻn vào đến nơi này ngư nhân không thế nào đáng tiền mà lại so với người bình thường càng cường đại khó mà bắt giữ nhưng nhân ngư ân là nữ tính nhân ngư mỗi một cái đều là giá trên trời mòn sân mặc dù cùng phi man ai lần quan hệ không tệ nhưng cũng sẽ không cũng không có khả năng chấn giữ cái này ngư nhân nhị đại phi ngư nhân hai đảo muốn giải quyết vấn đề này biện pháp tốt nhất chính là đem chế độ nô lệ loại này đã sớm nên đào thải mấy ngàn năm chế độ phế bỏ nhưng không có ý tứ chỉ cần thiên long nhân thống trị không bị lật đổ loại này chế độ liền không khả năng từ trên căn bản giải quyết đây là cái trước mắt mà nói vô giải nan đề fisman island chỉ có thể mở rộng quân đội của mình để có thể bảo hộ dân chúng của mình đương nhiên cái này rất không dễ dàng cho dù là ở vào đáy biển fisman island cũng rất khó ngăn lại loại chuyện này phát sinh hàng năm tràn vào new york hải tặc nhiều lắm khó tránh khỏi sẽ có chỗ sơ sót huống chi fisman island như cũ gánh chịu lấy không thể thiếu trách nhiệm kỳ thật liền chính phủ thế giới cùng hải quân mà nói cũng không hy vọng fisman h island từ đáy biển toàn bộ di chuyển đi lên bởi vì cứ như vậy đáy biển fisman h island tất nhiên sẽ trở thành hải tặc một cái k h á c cồn g hoan khu vực hải quân không có khả năng tại mặt biển phía dưới một vạn mét địa phương thành lập căn cứ kia là hải tặc nhóm đi hướng new york lối đi duy nhất nếu như hải quân thật làm như thế lời nói sợ rằng sẽ lập tức buộc phát ra thế chiến cũng chính là các loại nguyên nhân để fisman h island vẫn như c ũ là đại bộ phận dân chúng sinh tồn ở đáy biển phía dưới một số nhỏ đi tới trên mặt biển trên mặt biển ngư nhân nhóm đặc biệt phái nẹ tồn đại nhi tử phủ cạm bỏ xỉ tới quản lý vì một đoàn người tại phi man i lần thời điểm vẫn như cũ là gây sự không ngừng mặc dù nói nguyên bản h ỏ đi jones bị mòn sần tiện tay xóa đi nhưng vẹn đờ đ ẻ kẻn ngược lại trốn một mạng về sau hắn như cũ tìm được cơ hội đối với xỉ dạ hổ xỉ tiến hành tiêu ký không có h ỏ đi jones mũ dơ một đoàn người vẫn là cùng vẹn đờ đ ẻ kẻn đục vào lấy thực lực đến nói mười cái vẹn đờ đ ẻ kẻn cũng không đủ p h một đoàn người chặt vì không nước số lượng từ thời gian của một câu nói vẽn đỡ đ ể kèn phần diễn liền kết thúc kết quả tự nhiên là phi một đoàn người thu hoạch được thắng lợi đồng thời thuận lợi cứu sĩ dạ hồ x i về sau tại mở tiệc chiêu đãi mũ dơm một nhóm người thời điểm ẩn ẩn còn có màu xanh đen hốc mắt chưa hoàn toàn tiêu xưng mũ dơm một đoàn người phát hiện thì ra có cái gọi mòn sần ra hỏa tại f i s h man island cũng có được không phải bình thường ảnh hưởng nẹp tùn còn có ổ tổ h ỉ m vương phi đối với nam nhân kia tôn sùng đã đến mức độ không còn gì hơn đồng thời biết được bọn hắn cùng b ọ n sẩn quan hệ về sau f i s t man ai lần cùng phí đám người quan hệ thân mật hơn một bước mà lại phí cùng d í bể trước đây cũng có thâm hậu tình ý để bọn hắn càng thu f i s t man ai lần hoan nghênh nhưng p ì một đoàn người cũng không cảm thấy mừng rỡ ngược lại cảm giác trên mặt ẩn ẩn làm đau nhất là số r ồ hắn đột nhiên đã cảm thấy f i s t man ai lần ngọt mùi thơm ngát rượu ngon không một chút nào thơm chỉ có phí như cũ không tim không phổi nói dễ nghe một chút gọi chắc đ ị n h khó mà nói nghe kỳ thật chính là gấu lớn lên một điểm hùng hài tử cũng là gấu cho nên hiện tại trên mặt biển tạp sản sunni lúc vì từ đầu thuyền bên trên nhảy xuống tới sàn gì, sàn gì, ta đói ta muốn ăn thịt nhanh nấu cơm chúng ta từ f i s h m a n i s l a n d mang tới thịt nhanh lên làm thành xử lý vừa nghĩ tới ta liền sắp không nhịn nổi thế giới này ăn hàng có rất rất nhiều nhưng vì không thể nghi ngờ là ăn hàng ở trong có thể nhất ăn cái kia lúc này mới mới vừa ở f i s h m a n i s l a n d nếm qua không lâu vừa ra mặt biển liền đói ở sộp nhãn tỉnh sáng lên đi theo ồn ào còn có chúng ta bắt giữ biển sâu cá sản gì, đến ngươi đại triển chủ nghệ thời điểm có tờ đi theo gật đầu nó một con tuần lộc từ khi ăn sản gì xử lý đều trở nên thích ăn thịt thế là ngây thơ tổ ba người bắt đầu mắt buốc ngôi sao miệng bên trong giữ lại nước bọn lớn tiếng kêu lên sản gì ăn cơm sản gì ăn cơm xô rộ tựa ở cột buồm bên trên khi n h miệt ỉ xô một đám ngây thơ ra hỏa cơm có cái gì tốt ăn uy sắc đầu bếp b ả n đại gia muốn uống rượu nhanh đi phì sman a i lần tặng rượu lấy ra ừng tào xanh đầu ngươi không phải muốn chết sàn di lập tức bạo tạc s ồ dồ một chút eo không chua chân không đau một hơi có thể bỏ lên trên lầu năm hắn từ bãi cỏ đứng lên nhìn xem sàn di lửa b ố c ba mươi t r ư ợ n g sàn di muốn đánh nhau sao b ả n đại gia đao đã sớm đói khát khó nhịn liền sợ ngươi cái này tiểu thân bản gánh không được s ồ dồ nói như vậy nhưng thật ra là có nguyên nhân man kem giám. mỹ kiếm ai da chữa lần bên trên sản gì bởi vì huyết nhiều kem chút liền ở giám. Cái này khiến sổ rất là khinh bị, bất quá tỉnh lại sản gì choáng nữ triệu chứng ngược lại là bị chữa khỏi, coi như vẫn bởi Cái lại triệu lại khỏi, coi là là bị, bất bị suất huyết chút rất chút rổ sổ gì gì vì ở quá h có được. ừ dù sao sửa chữa ngươi cái này tạo xanh đầu đầy đủ những người khác im lặng hai da hỏa này một ngày không lẫn nhau đỗi cái mấy lần đều giống như ít một chút cái gì hai người các ngươi câm miệng cho ta n ạ n mi bốc phát nàng trực tiếp một đầu người bên trên một đấm tất cả đều chấn áp hiện tại cũng không phải cãi nhau thời điểm vùng biển này rất không thích hợp chúng ta phải lập tức rời đi Phờ bánh thất thể thêm những khác chuẩn thời chưa xanh, chục như thế bình thường, hạt mưa lớn hạt tờ người người lời trời trời trời giả giữ động sàng, dạng. Nguyên trong ngắn ngủi trong giáng trừng lái, đi vui tiết tới. dưới, đại biến tại liền cả trì, tốt tất rứt tựa tận nắm sẵn muốn Nạ còn bản còn bên đen lớn đem mì mấy mây ám lâm mưa bị bầu bầu bầu lực cọp có đặc, ưu đầy, đều đã đậu xấu dây dày giọt mưa b i ế n thành mưa đá to lớn mưa đá có không ít như to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu không chỉ bầu trời mặt biển cũng phát sinh to lớn biến hóa long hút nước giống nhau to lớn cột nước tiếp thiên mà lên có địa phương mặt biển còn như là sườn đồi giống nhau bị thẳng đứng cắt đứt tạo sản x u ố nì g n tại dạng này thiên thai phía dưới giống như là bị người khổng lồ tùy ý gậy con kiến phờ giả chỉ cầm lái nhanh tay muốn biến thành vô ảnh tay nếu như không phải bánh lái dùng cũng là tốt nhất vật liệu gỗ đều muốn bị hắn trực tiếp bẻ gãy nửa ngày sau tạo sản xù nỉ rốt cục sông ra mảnh khu vực này lại thấy ánh mặt trời trên thuyền sáu người thêm một cái người máy một con bộ xương người cùng một con tuần lộc có một cái tính một cái đều bị dày vò quá s ứ c hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hình tượng b ả y trên bông thuyền nhất là na m ỉ cùng rô bin hai cái ă n mặc tương đối mát lạnh lúc này bị nước toàn bộ ướt nhẹp có chút bình thường ngấp rất kỹ địa phương vụn trộm thò đầu ra đáng tiếc lúc này không có một người để ý vê anh đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến tại thuyền cách đó không xa d ơ lên một đám b ọ t nước ngay sau đó là liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh liên tục bọt nước dơ lên lập tức đem lười biếng một nhóm người kinh động không lo được lại co quắp lấy khôi phục sức mạnh một mạch bỏ lên biển hải quân mũ dơm ộ t nhóm người mới giật mình phát hiện giữa tầm mắt xuất hiện có hơn m ộ ư ơ i chiếc hải quân chiến hạm vừa rồi tiếng oanh minh chính là tới từ hải quân chiến hạm pháo kích đồng thời hải quân một bên tiếp cận vừa mở pháo xem bộ dáng là muốn đem bọn hắn tất cả đều cho tiêu diệt mỗi một chiếc quân hạm buồm trên mặt đều viết dê một thật to màu đen tiểu chữ biểu hiện ra những hải quân này chiến hạm thuộc về bất quá đơn thuần pháo kích đối phi một nhóm người đến nói tác dụng không lớn đối với bọn hắn đến nói dù là lại nhiều mười lần hỏa lực cũng không tạo được uy hiếp hai năm trước bọn hắn liền có thể đối phó những n à y cổng cảnh thực thể đạn pháo hai năm sau liền c à n g sẽ không có vấn đề gì từ phi đến c o p t ờ mỗi người đều các hiện thần thông đem có thể uy hiếp được tặc sản s ù n nhị đạn pháo tất cả đều cho chặn lại đối với tặc sản xù nỉ đến nói tuy tiện tiếp nhận một phát đạn pháo cũng có thể tạo thành tổn thất không nhỏ cũng may thực lực tăng nhiều vì một đoàn người có thể đem thuyền bảo hộ giọt nước không lọt quân hạm càng ngày càng gần gần đến mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trên mặt biểu lộ lúc này mọi người mới phát hiện thì ra lẫn nhau đã coi như là người quen biết cũ là ngươi tuyết nam thì ra ngươi cũng tới đến new world đã lâu không gặp a v y nhìn thấy cầm đầu trên chiến hạm xuất hiện thân ảnh n h t miệng ì xô rất l à như quen thuộc phất phất tay lên tiếng c h à o mà nạ mỉ ánh mắt thì là đặt ở cái kia màu lam tóc ngắn nhìn qua tư thế hiên ngang thân ảnh phía trên giáo quan chính nghĩa áo choàng để nàng lộ ra phá lệ có tinh thần khí khái hào hùng mượn phần hai người ánh mắt đối đầu biết nói chuyện mắt to ở trong riêng phần mình lóe ra khó nói vui sướng cảm xúc đã lâu không gặp nà m ỉ đã lâu không gặp n ô di cổ lần trước gặp mặt vẫn là hơn hai năm trước gờ răng lại na nửa đoạn trước gạ lạ bạ v i n c e n t nhìn thấy phì chiếu cố khoe miệng giật một cái hư lạnh một tiếng mũ rơm tiểu tử đừng nghĩ đến cùng ta lôi kéo làm quen các ngươi đã bị bao vây mau mau thúc thủ chịu trói ta nói qua ta nhất định phải bắt lấy các ngươi lần này nhất định sẽ không để cho các ngươi chạy thoát còn có các ngươi nico r o b i n p h ở già chi bờ dâu níu vật sẽ để cho các ngươi rõ ràng nơi này tàn khốc cùng nhạc viên cũng không giống nhau không tệ hải tặc thợ săn s ồ rộ lần này ta cũng sẽ không để ngươi chạy thoát tạ sĩ ghi nâng đỡ ánh mắt của mình nhìn xem sổ dồ trong tay ba thanh đao đột nhiên liền cảm giác được mười phần khó chịu thậm chí ngay cả danh đao sở xi đều rơi vào trong tay của ngươi quả thực không thể tha thứ như vậy danh đao vậy mà lại bị ngươi ra hỏa này cho nắm giữ ta nhất định sẽ đánh bại ngươi như vậy danh đao tuyệt không thể rơi vào sa đ o ạ hải tặc trong tay sổ dồ khỏe mắt hung hăng nhảy lên mấy lần đối tạ sĩ ghi nói ngươi nữ nhân này có thể hay không đừng nhìn chằm chằm gương mặt này nói chuyện với ta thật là khiến người ta nổi giận ẩm tạo xanh đầu ngươi gia hỏa này vậy mà đối lấy đi vô lễ như thế không thể tha thứ a khốn nạn sàn di người muốn chết phải không bản đại gia thành toàn ngươi kém một chút hai gia hỏa này trước hết làm không thể không nói hai gia hỏa này khi nào chỗ nào đều có đem đối phương cựu hận hấp dẫn tới thiên phú đời trước nói không chừng thật là có tương đương không cạn quan hệ một đám người quan hệ là một đoàn đầy dối kỳ hì ha ha phì đối vincent lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười nhưng hắn có thể không có nửa điểm do dự không ta cự tuyệt ta mới sẽ không bị ngươi bắt được ta thế nhưng là muốn trở thành v u a hải tặc nam nhân muốn trở thành trên thế giới này người tự do nhất đương nhiên không thể bị hải quân bắt lấy lưu i vật phấn khích chúng ta sẽ tự mình kiến thức không cần khiến người bận lòng tuyết nam gặp lại thờ giả chi chúng ta đi câu nói sau cùng là đối đã sớm chuẩn bị kỹ càng thờ giả chi nói bọn họ vừa mới đến nữ vật làm sao lại cùng vincent đánh lên không nói có hay không phần thắng cho dù có bọn hắn cũng sẽ không động thủ thật cốp dê bờ ớt vincent cảm giác được không ổn nhưng thời gian đã tới không kịp tảo sản sủn nỉ phần đuôi lóe ra có thể so với mặt trời giống nhau ánh sáng mạnh mẽ động lực đem thuyền hải tặc cho trực tiếp đẩy bay ra ngoài lập tức liền đem hải quân quân hạm cho lắc tại phía sau đuổi nhất định phải bắt lấy bọn gia hòa này vincent có chút tức hồn hện hắn từ bản bộ đạt được mũ dơm đoàn hải tặc muốn đi vào nêu vật tin tức về sau vẫn tại chung quanh đây hải v ư ợ t ngồi chờ rốt cục ngồi s ổ m là ngồi s ổ m nhưng không nghĩ tới mũ dơm tiểu tử một đám trở nên càng thêm cường đại lại càng có thể chạy cái này bao nhiêu đều để hắn có chút thất bại bất quá càng nhiều hơn chính là một loại mãnh liệt đến muốn đem bọn ra hỏa này bắt lại ý niệm hắn không chút do dự mang theo hạm đội hướng phía phi một đoàn người chạy trốn phương hướng đuổi theo tuyệt không thể để bọn hắn chạy mất Chương chương này yếu tố rất nhiều cái này cũng không trách ngươi lúc trước bọn hắn có thể từ trong tay của ta chạy thoát tự nhiên cũng liền có thể từ trong tay ngươi đào tẩu gặp lao đầu cái này khốn nạn cháu trai có rất cường đại bị động năng lực hải quân trên chiến hạm mọn sân thoải mái nằm tại trên ghế nằm huệ vải tắm nắng vincent liền đứng tại bên cạnh hắn ân còn có một cái cũ mạ cũng sau lưng hắn đứng sáu mét nhiều thân cao dù cho đứng bình tĩnh lấy không nói lời nào nhìn qua cũng có được tuyệt đối lực ác bách kỳ thật mòn sần là muốn thể nghiệm một chút cù mã bài chuyển phát nhanh cảm giác nhưng làm sao hiện tại cù mã mất đi ý thức mòn sần không dám tùy tiện nếm thử vạn nhất lại cho chỉnh lệnh ra vậy thì không phải là cù mã chuyển phát nhanh sứ mệnh tất đạt mà là một loại khác cố sự hắn đến nưu vật cuối cùng là đi an toàn nhất vượt qua g răng l á i nạ nửa đoạn trước cùng nưu vật thông đạo phương pháp cũng chính là đi rét lai nạ thánh địa m ạ gì dưới tình huống bình thường trừ hải quân cùng chính phủ thế giới nhân viên người bên ngoài những người khác đi cái thông đạo này cần thỉnh cầu phê duyệt sau đó cùng một thời đoạn từ chuyên môn thủ vệ mang theo thông hành bọn hắn là không có tại z lai na đi dạo quyền lực không nghe lời thậm chí ngay cả mệnh đều sẽ vứt bỏ mòn sần tự nhiên không cần hắn có thể bất luận cái gì thời đoạn n ê n ngang thông hành nơi này chính là mòn sần nhất tao địa phương hắn không chỉ đem cụ mạ cho mang ra còn đem nguyên bản hắn trên thuyền cái kia đã dùng không quá đến để đó không dùng gấu hai ngụy trang một phen cho đưa đi vệ gạ phủ phòng thí nghiệm từ ở bề ngoài đến xem tuyệt đối nhìn không ra bất kỳ sơ hở không sai hắn chính là chuyên môn dùng để buồn nôn cv không cùng thiên long nhân chỉ cần bọn hắn không đúng gấu hai trái cây năng lực tiến hành khảo thí như vậy là sẽ không như vậy mà đơn giản liền phát hiện hai cái này khác biệt về g ạ tù nơi đó không cần lo lắng lấy sự thông minh của hắn có một vạn loại phương pháp tròn đi qua đương nhiên mòn sần cũng theo đó lúc cùng cụ giản sẽ chỉ một tiếng miễn cho đến lúc đó lại hố đến cụ giản ngoài hố người không quan hệ hố người một nhà c ũ ngươi không quan hệ, h quan n n không thể ở trước mặt người ngoài người một nhà, đây là mòn sần danh giới cuối cùng. n g giới g kệ thể hố trước mặt một ở ư cuối Mặc các là đây tin hay không dù sao ta t là i nói Ừm. Ngươi không n lời nào dùng loại ánh mắt này nhìn xem lão ca là có ý gì ta biết ngươi quá sùng bái ta nhưng có đôi khi không muốn cho mình quá nhiều áp lực bởi vì ngươi càng cố gắng liền sẽ phát hiện cùng lão ca t r ê n l ệ n h mà trở nên càng thêm tuyệt vọng thấy vincent thần sắc có chút cổ quái mòn sần mở miệng đương nhiên sẽ không là cái gì tốt lời nói dù sao từ nhỏ đã như vậy quen thuộc tới vincent liếc chính mình l a o ca một chút đến cùng vẫn là nhịn không được đối với l a o ca ra mặt hắn đã sớm biết được hỏi chính là một chuyện khác mũ rơm tiểu tử một đoàn người từ trên tay ngươi đào tẩu chẳng lẽ không phải ngươi cố ý thả đi sao bong tàu thượng nhân cũng không nhiều mà ở đây binh sĩ lại là tuyệt đối tâm phúc vincent mới yên tâm hỏi ra không phải vậy tại những thứ khác thuộc hạ trước mặt ai cũng biết bọn hắn vị trưởng quan này là nhất là giữ gìn mòn sần đại tướng cái kia à, ngươi nói cái này ta còn tưởng rằng là cái gì đâu mọn sần tiếp tục nằm trách không được cụ giản thích nhất loại này tư thế hóa ra là thật hư phục h u y ệ n không phải rất rõ ràng sao ngươi nói ngươi ra hỏa này cũng là chủ, không phải hỏi ra không thể chuyện này đương nhiên không phải ta cố ý ta thế nhưng là đường đường hải quân đại tướng gặp phải hải tặc không đem bọn hắn bắt về ỉm kẹo đao liền tốt rồi làm sao còn có thể cố ý thả đi người việc này kia đều do dạy ối, nếu không phải hắn ngăn cản ta sớm liền đem bọn hắn một đám cho bắt ta ngu xuẩn đệ đệ ngươi cũng không thể học người khác nói xấu lão ca ngươi ta ngươi như vậy quả thực là quá đau đớn ta cái này làm ca ca tâm ngươi nói ngươi lão ca ta dễ dàng mà tay phân tay nước tiểu đem ngươi cho ăn lớn còn b ư ớ c lên nguy hiểm to lớn đi cho ngươi cướp tới rủ kỷ rủ kỷ no mi về sau càng là đánh bạc mặt mo để cụ dạn làm lao sư của ngươi hiện tại ngươi lớn lên vậy mà như thế đ ố i ta ta lòng này à thật lạnh thật lạnh vin xen mặt đen lại đây đều là cái nào cùng cái nào à không cần phải nói hắn cái này lão ca hiện tại khẳng định là hí tinh phụ thể nếu là mòn sần không muốn nói muốn từ trong miệng hắn nghe được một ít lời vậy đơn giản khói như lên trời kỳ nọ cùng nổ dị cổ hai cái ở nơi đó c ư ờ i trộm chỉ có một cái tạ s ỉ gỉ nói nàng ngốc đến chỗ sâu tự nhiên manh cũng tốt nói nàng là thật có chút ngu cũng tốt dù sao nàng t i n mòn sần lúc này nhìn về phía vin xen ánh mắt đều có chút không đúng lắm giống như đang nói trưởng quan ta thật nhìn l ầ ngươi nhìn về phía mỏn s ầ n ánh mắt quả thực là hừng hực vô cùng nhất là nhìn mỏn s ầ n phần eo thời điểm nơi đó có thế giới này độc nhất vô nhị mạnh mẽ bà bối cái này khiến vincent càng thêm cảm giác nao rộng đau nhưng không có cách đây là nhà mình binh sĩ lại thế nào ngu cũng phải chính mình thừa nhận cũng may mỏn s ầ n không có tiếp tục đùa dỡn vincent bất kể nói thế nào vincent cũng không còn là đã từng tiểu hải tử bao nhiêu cũng phải tại dưới tay hắn trước mặt cho chút mặt núi cái này dù sao cũng không phải chen ngang nghiêm trọng như vậy chuyện hắn có chính hắn chủ kiến đây thật ra là chuyện tốt mòn sân đã từng sợ nhất chính là v i n c e n n s ẽ đi đến cực đoan biến thành đỏ cầu tử cái kia bộ dáng cũng may tại hắn chăm chỉ không ngừng d ạ y bảo phía dưới v i n c e n n vẫn là bị hắn vặt thẳng tắp đi đến đường ngay bằng không trên đỉnh chiến tranh thời điểm chỉ là một cái v i n c e n n lưu phí liền không khả năng sông mở phong tỏa tốt rồi tốt rồi không ra trò đùa lưu phí một đám bất quá là người mới muốn có thành tựu còn sớm đây ta đặc biệt đến new york cũng không phải vì bọn hắn như vậy chúng ta đi vòng đi trước d 5 căn cứ sau đó ta muốn đi hoàng kim thành những binh lính khác n g ư ờ i để bọn hắn trở về đi lần này không nên dòng chống thua chiêng càng ít người đi theo càng tốt có mòn sân tại chiếc chiến hạm này tự nhiên là hắn định đoạt vincent cũng phải nghe từ trên thực tế lấy hắn đ ố i mòn sân hiểu rõ từ hắn loại giọng nói này ở trong đã nghe được một chút muốn gây sự manh mối vincent có chút hưng phấn lên hắn đã từng làm những sự tình kia cùng mọn sần so ra quả thực không đáng giá nhắc tới mà lần này mọn sần tới về sau nữ đã có hai cái đại tướng một cái đại tướng cấp thực lực trung tướng liền cái này còn không có tính đến nể nổ cùng tìm hai cái này trong thời gian ngắn có thể so với đại tướng chiến lược huống chi mọn sần đến tin tức đối với hải tặc nhóm đến nói lại là bảo mật cái này không khó suy đoán ra hải quân muốn tại nữ chuẩn bị đại động tác vincent lại có thể thế nào không hưng phấn d 5 căn cứ cùng nguyên bản kịch bản bên trong vợ gỗ nhậm chức căn cứ trưởng quan d 5 căn cứ thế nhưng là có rất lớn khác biệt vợ gỗ làm nội ứng tự nhiên sẽ không hảo hảo phát triển căn cứ nhưng từ khi mòn sần phát huy ảnh hưởng của hắn đầu tiên là rộ nạt thản ở đây kinh doanh thời gian rất lâu đem nơi này căn cứ biến thành thùng sắt một khối toàn bộ căn cứ khắp nơi đều là mạnh mẽ hỏa lực hệ thống coi như bị mấy chục trên trăm chiếc thuyền hải tặc vây quanh cũng hoàn toàn không sợ mà sợ mô kẹ đến về sau tắc phát triển mạnh căn cứ nhân tài cuối cùng thế giới này vẫn là cần mạnh mẽ cá nhân võ lực làm cá nhân võ lực đến cái nào đó tình trạng lại nhiều vũ khí cũng thành bài trí t ỷ như nói nếu là cái đ ồ xâm lấn dê năm căn cứ nơi này ngay cả một điểm chống cự chỗ c h ố n g đều không có hoặc là trước khi nói dâu trắng chỉ cần động động tay là có thể đem toàn bộ căn cứ tất cả đều hóa thành hư không đương nhiên như vậy hải tặc trên thế giới vẫn là số ít tạo thành hải tặc nền tảng cũng đều là người bình thường bọn họ tự nhiên sẽ tại loại hỏa lực này phía dưới không đủ nhấc lên hai cái đùi đi đường mới có thể ổn dồ nạt thản đem một cái chân kiến tạo cường tráng đứng dậy sợ mổ kẹ liền đem một cái chân khác cho trở nên cường tráng trên thực tế d 5 căn cứ tại dưới sự hướng dẫn của hắn cũng làm được hắn muốn dự tính những năm gần đây nếu ướt mấy cái c h i bộ căn cứ không nói những cái khác bình quân phương diện chiến lược sợ mổ kẹ có thể vững vàng ép những thứ khác căn cứ một đầu cái này từ binh sĩ trạng thái tinh thần liền có thể nhìn ra được căn cứ trưởng quan trong văn phòng mọn sân mang theo vin sen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây hắn đứng tại cửa sổ vừa quan sát trong căn cứ tình huống trong mắt lộ ra hài lòng thân sắc đương nhiên miệng bên trong khẳng định không có lời gì tốt chực chực xem ra ngươi đem nơi này làm cho rất không tệ nha khói trắng quỷ l ã o ca ta còn tưởng rằng ngươi hút thuốc quá lượng sẽ tráng niên mất sớm mang ra một đám người nghiện thuốc đâu h ừ ngươi cho là ta giống ngươi như thế lười làm việc cũng một điểm không đáng tin cậy liền ngay cả một đám hải tặc người mới đều bắt không được ta muốn là như vậy hải quân đại tướng đều xấu hổ ra không được môn s ợ mô kẹ không chút do dự phản đối trở về nhìn ra được ở bên ngoài làm căn cứ chủ quan mấy năm này để hắn lòng tin khí thế đều có tăng lên không nhỏ đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là mòn sẩn cái này khốn nạn trong mồm chó nhà không ra ngà voi nào có vừa thấy mặt liền chú người xảy ra chuyện mòn sẩn xoay người nhìn về phía s ợ mô kẹ trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc đây là mưa qua trời trong ngươi lại cảm thấy ngươi đi rồi không hổ là căn cứ trưởng quan nhìn xem cái này nói chuyện khí thế đều có chút không giống không biết còn tưởng rằng khẩu khí này là hải quân nguyên x o á y đâu bất quá ta suy nghĩ hải quân nguyên x o á y nói chuyện cũng không có như thế của nga vài món thức ăn liền uống tới như vậy người nghiện thuốc lao ca hai anh em ta đã lâu không gặp xem ra cần hảo hảo thân mật một phen mới được a mòn sần nói đi đến s ờ mổ kẹ bên cạnh nhẹ nhàng đập vào s ờ mổ kẹ trên bờ vai vincen thấy t thế lặng lẽ ra bên ngoài lui một chút bình thường loại tình huống này vẫn là không muốn tham gia náo nhiệt tốt vạn nhất không cẩn thận đừng có lại bị c u ố n đi vào vậy liền khôi hải cũng may mòn sần cũng không có muốn làm sao sợ mổ kẻ ý tứ chỉ là vô vô bờ vai của hắn để hắn nửa ngày thời gian bên này bả vai không động đậy mà thôi không tính là gì đại sự sợ mổ kẻ trận nhìn mòn sần một chút nhai răng trận mắt một phen khỏi cần nói hắn cùng cái này khốn nạn thực lực không riêng gì không có rút ngắn vậy mà cảm giác còn càng ngày càng xa thật không biết g i a hỏa này trong thân thể ở quái vật gì đều đến trình độ này thực lực lại còn không dừng bước trên lệch lớn đến làm người tuyệt vọng sợ mổ kẻ lao ca trong lúc nhất thời có chút tự bế vừa rồi đ ố i mòn sần dũng khí dường như lại bị đã từng g i a hỏa này chi phối sợ hai đẻ xuống hắn sâu hút xong hai điếu thuốc không khỏi âm thầm thở dài một hơi đ ờ i này xem bộ dáng là đừng n g h ĩ vớt trở về ân bất quá không quan hệ đánh không lại lao về sau mình có thể giáo hấn tiểu nhân biện pháp này có thể thực hiện mòn sân ngược lại là không có tiếp tục đang làm chuyện mở một trò đùa về sau trực tiếp liền chạy vào chủ đề b ụ lệ tại new york quá càng hẳn rỡ hắn hôm nay khuấy động vòng xoáy đã muốn đem toàn bộ new york thế lực liên lụy đi vào cái này đối với hải quân đến nói kỳ thật tính là một chuyện tốt nhưng đối với nơi này quốc gia cùng dân chúng đến nói chính là thiên đại chuyện xấu ngươi tại new york hẳn phải biết khoảng thời gian này đến nay toàn bộ new york có bao nhiêu quốc gia phá diệt lại có bao nhiêu người biến thành cô hồn giã quỷ ta vốn là muốn chờ một cái cơ hội một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thế nhưng là trên thế giới này nào có cái gì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp cho nên ta mới có thể đến nữ e w r t bú lệ gia hỏa này là từ trên tay của ta chạy đi ạ k ẹ nu đuổi hắn thời gian dài như vậy đến bây giờ còn là không thể đem nó thế nào vậy liền để ta tự tay vì chuyện này vẽ lên dấu châm tròn sợ mô k ẹ biểu lộ cũng biến thành nghiêm trình lại hỏi ngươi muốn làm gì cần ta phối hợp làm cái gì mòn sân lắc đầu cho mình rót một ly t r à nhẹ nhàng ngôi một ngụm không nội chờ một người đến lại nói tính toán thời gian cũng hẳn là đến tiếng nói của hắn vừa dứt bên ngoài trên hành lang liền truyền đến tiếng bước chân sau đó sợ m ồ kẹ cửa bàn công bị g ó vang sợ m ồ kẹ trung tướng có khách nhân trọng yếu viếng thăm mòn sân gật đầu sợ m ồ kẹ đối ngoài cửa mở miệng để hắn vào đi ngươi canh giữ ở cổng mặc kệ ai đến liền nói ta có chuyện quan trọng tạm thời không gặp bất luận kẻ nào vâng Trung tướng các hạ. cửa ấ hạ. c bị thối lui một đạo hất lên áo choàng đem chính mình mang theo mặt nạ bóng người đi đến chậm nhìn còn tưởng rằng là gặp phải cp không người nếu không phải hắn áo choàng làm à u xám trắng mà không phải thuần bạch sắc lúc này sợ mô kệ cái này trong văn phòng chỉ có bốn người liền ngay cả căn cứ thiếu tướng binz cũng không có tham dự vào đương nhiên cái này cũng cùng hắn dẫn đội ra ngoài có quan hệ cho mũ tre màu trắng bóng người đem mũ t r ù n bông u xuống lấy xuống trên mặt mang theo kỳ dị mặt nạ lộ ra một cái tất cả mọi người rất quen thuộc gương mặt đã lâu không gặp trưởng quan đã lâu không gặp sợ mộ kệ trung tướng còn có vincent vincent đối với người tới lộ ra nụ cười gật đầu thăm hỏi hắn cũng không nghĩ tới là một người như vậy xuất hiện sợ mộ kệ khỏe miệng vỡ ra một miệng lớn khói bị hút vào g dơ dạ kệ vậy mà là n g ư ờ i ra hỏa này lại nói ngươi khi đó cùng gờ thiếu tướng hôn lễ đều không có cho chúng ta biết thật không có suy nghĩ ai cái này cũng đừng chúng ta m ò n sần lên tiếng ngươi l i ề ngươi n đ ừ n g đại diện ta à giờ dạ kẻ hôn lễ ta là đi qua làm chứng hôn người đáng tiếc không đáng tiếc trưởng quan Giờ dạ kẻ tiếp nhận m ò n sần đây là chức trách của ta nếu làm hải quân đặc biệt bộ đội trưởng quan đương nhiên phải r ứ t bỏ một vài thứ điểm ấy gớt cũng có thể hiểu được nói hắn lại chuyển hướng sơ mô kẻ ta hôn lễ cũng chỉ có trưởng quan rẽ phí lao sư sẻng gộ cụ tiên sinh cùng tờ suzu nữ sĩ ba người thăm ra những người khác tất cả đều một cái không có báo cho sợ mổ k ẹ ngươi nếu là có lời b á n giận chờ ta từ nhiệm ta nhất định h ả o h ả o hướng ngươi bồi tội kết hôn chuyện này kỳ thật ở giữa cũng là bất đắc dĩ chủ yếu là hai người không cẩn thận va chạm gây gỗ bởi vì việc này gớt đều không thể không từ đi hải quân chức vụ tờ s u dở bà bà càng là sinh dở dạ k ẹ thời gian thật dài khí vẫn là gớt trò khuyên xuống dưới cho nên nói phòng áo mưa là một kiện nhiều chuyện trọng yếu nam nhân vẫn là không thể q u ă n g vì để cho chính mình tiêu sái nên cho mình mắc lựa thời điểm liền muốn mặc lên cảm giác có thể sẽ kém một chút nhưng lại an toàn không phải nếu không được ngươi cũng phải ghi lại lúc nào là không dễ dàng kết quả thời gian để tránh sẽ luôn c u ố n tay chân đến nỗi trong đó chân thực nguyên do chỉ sợ cũng chỉ có chính hai người này biết được bất quá chuyện này đối với tại hai người kia ngược lại là chuyện tốt phải biết so giờ dạ kẻ đại sáu bảy tuổi gos lập tức liền muốn bốn mươi nếu quả thật phải chờ tới giờ dạ kệ chuyển đến chỗ sáng còn không biết muốn chờ tới khi nào hiện tại ít nhất là hoàn thành nhân sinh hai kiện đại sự tính toán thời gian đại khái còn có ba tháng g ầ n cũng nên sinh sản sợ mổ kệ biết chuyện này vẫn là hắn trước đó một lần sẽ bản bộ báo cáo thời điểm dẹ phì lao sư không cẩn thận nói với hắn lỡ miệng hắn thế mới biết hiểu hắn hiện tại cũng chỉ là kiểu nói này trong lòng đương nhiên vẫn là vì chuyện này vui vẻ thấy giờ dạ kệ đều nói như vậy sợ mồ kẹ đương nhiên sẽ không lại nói cái gì tốt rồi việc này liền tạm thời không đề cập tới ngươi còn có vincent biết liền tốt đừng ra bên ngoài truyền mòn sần p h ẩ y tay có chút ghét bỏ nói lúc nào hai người các ngươi nếu có thể giống giờ dạ kẹ như vậy vậy ta nhưng so sánh làm cái này đại tướng vui vẻ nhiều sợ mồ kẹ cùng vincent hai người liếc nhau một cái thần s á c ngượng ngùng cái này cũng không thể tiếp lời tâm tư của hai người hiện tại một lòng nhào vào xong việc nghiệp bên trên sợ mổ k ẹ đều quên lần trước cùng hì nạ gặp mặt là lúc nào vincent ra hỏa này đến bây giờ cũng còn không có một cái tin chính xác mỗi ngày liền biết công việc vẫn là việc làm chẳng lẽ đàm cái yêu đương còn ảnh hưởng việc làm hay sao xem hắn mòn sần được rồi vẫn là không nhìn mòn sần không để ý đến sợ mổ k ẹ hai người bọn họ mở miệng dặn dò giờ dạ k ẹ giờ dạ k ẹ ngươi đến nói một chút n g ư ờ i hiểu rõ tình huống vâng trưởng quan nói đến việc làm giờ giả kẽ lập tức đi vào trạng thái căn cứ chúng ta đạt được tin tức bú lệ gần nhất một mực tại bí mật tìm kiếm thứ gì mà vật này dựa theo bủ lệ tính cách nhất định là sẽ tạo thành thế giới đại loạn đồ vật bằng không hắn sẽ không như thế để bụng đây là một cái giống như cái đồ có được hủy diệt thế giới tâm tư gia hỏa khoảng thời gian này căn cứ chúng ta dò xét hắn nhiều khi đều là một người đang hành động cái này chứng minh hắn chỗ mời chào tất cả đoàn hải tặc hắn một cái cũng không tín nhiệm chúng ta ẩn n ú t vào bú lệ ma quỷ hải tặc đoàn một số người thấu lộ ra ngoài tin tức bú lệ mở rộng địa bàn cử động phần lớn là dưới tay hắn hải tặc nhóm tự do hành động nhiều nhất chính là báo cáo chuẩn bị hắn sau đó đánh lấy danh nghĩa của hắn đi chỗ nào đánh với ai đánh đây đều là từ dưới tay mình quyết định nhìn qua hắn cũng không thèm để ý những này đây cũng là chúng ta làm chỗ nào không hiểu hắn nếu không thèm để ý vì sao lại tổ kiến cái này đoàn hải tặc đâu mòn sân lúc này chen vào nói không cần quản hắn có dụng ý gì ta để ngươi tìm người ngươi tìm đã tới chưa tìm được trưởng quan dở dạ kệ từ áo choàng bên trong móc ra một sắp tư liệu đưa cho mọn sần cái này là người của chúng ta tay s i ê u tập tư liệu căn cứ suy đoán hạ kỳn ạ phủ hữu r u ba người mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là ở vào tòa này d 5 căn cứ tương đối gần giờ dị sợ rộ x ạ vương quốc mọn sần không có ngầm đầu mà là tại lật xem dở dạ kệ đưa cho tư liệu của hắn sau khi xem xong hắn lại đem tư liệu ném cho sở mổ kẻ cái này ba cái cực gác thế hệ đều không thể khinh thường Ú dục có thể đánh bại bít m o g đoàn hải tặc một cái tướng tinh vậy còn dư lại hai cái hẳn là cũng có đầy đủ xứng đôi chiến l ự c không phải vậy cái này ba cái cũng sẽ không kết minh cùng một chỗ hành động xem ra bọn họ cũng muốn đem những người khác đ è xuống cũng may bủ lệ đăng cơ tứ hoàng thời điểm có thể trộn lẫn cái tam tướng tinh hoặc là ba thai s ư n g hô như vậy đáng tiếc bọn họ phải thất vọng lắc đầu mòn sần không còn cân nhắc những thứ này mà là nhìn về phía sở mổ kẻ nhiệm vụ lần này chính là muốn bắt sống hạ kỳnh ta cần hắn đến vì ta xem bói bù lệ vị trí dợ dạ kẻ vincen các ngươi hai cái hiệp trợ sở mổ kẻ tiến hành hành động ta khác đều có thể mặc kệ dù là có ngoài hai người đảo tàu cũng không đáng kể ta chỉ cần hạ kỳnh bắt đến hắn về sau các ngươi dẫn hắn đi hoàng kim thành tìm ta có vấn đề hay không sở mổ kẻ buông xuống tài liệu trong tay cùng dợ dạ kẻ vincen ba người riêng phần mình liếc nhau một cái cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chương sáu trăm bốn mươi tám tránh không khỏi mò mò nọ x ú kè thế giới đã là một cái đại chính thể lại là do từng cái cá thể tạo thành mỗi một ngày mặc kệ ngươi có biết hay không thế giới này rất nhiều nơi đều có vô số lớn nhỏ chuyện phát sinh tựa như mặt trời lên mặt trời lặn chưa từng lấy người ý chí mà rời đi cho dù là mòn sân cường đại như thế có rất nhiều nơi bị hắn ảnh hưởng cùng nguyên bản so ra đã hoàn toàn thay đổi nhưng cũng có hắn không ảnh hưởng tới địa phương mà những địa phương này có ít người vẫn như c ũ r ử a theo cố hữu quy luật không ngừng đi về phía trước nữ bởi vì quỷ dị khó lường thời tiết rất nhiều hòn đảo so với nửa đoạn trước nhạc viên bí mật hơn mà lại bởi vì hải quân đối nữ bất lực k h ô n g chế có thiếu hụt mệnh tình hữu giới nơi này càng là rất nhiều hòn đảo căn bản không bị thế nhân biết tỉ như nói bù há i ợ n nơi này mặc dù láng giềng giờ dị sở dộ xạ nhưng giờ dị sở dộ xạ dân chúng tuyệt đại bộ phận cũng không biết được còn có như vậy một chỗ hòn đảo chính là vương tộc đối với nơi này cũng biết rất ít đây là la thành vì sẽ kỳ bù kể chuyện sau đó tu há i ợ t cái này vắng vẻ vô cùng địa phương trước đó làm căn cứ hải quân một mực bị ẩn tàng về sau bị bỏ hoang rơi lại về sau chính là lò chiếm cứ nơi này bình thường tòa này vứt bỏ hòn đảo căn bản không ai đặt chân hôm nay lại nên đón hai đợt khách không ngờ mà đến ân đều là không ngờ mà tới đợt thứ nhất đến nơi này là một đám hải tặc đợt thứ hai đã tới đồng dạng cũng là một đám hải tặc chỉ là hai đợt hải tặc mục đích hoàn toàn khác biệt một đám là gặp phải phong bạo bị càn quét đến nơi này thuộc về bị ép một cái khác băng thì là vận khí cho phép lên đảo thám hiểm tu há d ợ t bên ngoài kiến tạo có một vòng to lớn lưới sắt hàng rào phía trên kỳ thật có hải quân cùng chính phủ thế giới cấm nhập tiêu chí hòn đảo này không có lò gập bỏ s ờ lưu lạc bên ngoài đến người nơi này trừ là đặc biệt đăng nhập nơi này những thứ khác lúc bình thường đều là ngộ nhập tiến đến liên cung h t s chiếm cứ một tòa vứt bỏ hòn đảo giống nhau lò chiếm cư nơi này kỳ thật người ngoài cũng căn bản không biết được s à i kỳ bù c á i phần lớn đều có riêng phần mình địa bàn tỉ như nói hẳn có cụ già ai lần nguyên bản lao sa ạ là bạ t ạ cùng đỏ phở l à m mì ngộ giờ dị sở r ộ xả còn có mỏ gì ạ mà quỷ tam giác đại thuyền buồm chờ chút gần hai năm mới s à i kỳ bù c á i bù ghi hiện tại cũng tại nevê kép t nơi nào đó đứng vững bước chân còn chơi đùa ra một cái bù ghi đường phố sau đó làm một cái bù ghi chuyển phát nhanh công ty có thể nói là phong sinh thủy khởi lò tại new york thanh danh hai năm này cũng càng phát ra van dội nhưng hắn không có địa bàn chỉ có thủ hạ một chiếc thuyền hải tặc chuyện cũng truyền bá rộng rãi đến nỗi trụ sở điểm ấy hải tặc nhóm cũng không biết được cái này dù sao cũng là thuộc về đoàn hải tặc bí mật ai cũng không nghĩ bí mật của mình bị phát hiện bởi vì ạ kẽ nủ cùng ạ kỵ dĩ đại chiến không có phát sinh hiện tại cái này chỗ hòn đảo vẫn là một bộ sám trắng dáng vẻ cũng không phải là nguyên trong vở kịch băng hỏa đảo băng hỏa lưỡng trọng thiên bộ g á n g tòa này nguyên bản cùng giờ dị sở r ổ x ạ không có khác biệt tỉ b ộ i hòn đảo hiện tại cho dù là đi qua mấy năm thời gian ở trên đảo như c ũ không có hoàn toàn khôi phục sinh cơ bất quá tốt xấu thiên nhiên tịnh hóa công năng rất lợi hại tòa này nguyên bản bởi vì khí độc bạo t ạ c mà bị hủy diệt hòn đảo hiện tại đã có một phần nhỏ sinh vật bắt đầu hoạt động một ít không nghiêm trọng lắm khu vực cũng bắt đầu có lục sắc thảm thực vật n g o i đầu lên nếu như không ai vì cái gì can thiệp nơi này có thể sẽ chậm rãi khôi phục lại nguyên bản cái chủng loại kia ung、um、tùm rầm rộ cũng còn chưa thể biết được lưới sắt làm thành vành đai cách ly bên cạnh một đám hải tặc xuất hiện ở đây thuyền, thuyền trưởng h u y ề n t nơi này có hải quân cùng chính phủ thế giới cảnh cáo chúng ta còn muốn tiếp tục đi đến sầm nhập sao sẽ không gặp hải quân a một cái hải tặc có chút nơm nớp lo sợ dưới mắt loại tình huống này rất có thể sẽ gặp phải hải quân cùng chính phủ thế giới trụ sở bí mật nếu như bị phát hiện bọn họ tuyệt đối đừng hòng trốn chạy ngu xuẩn thuyền trưởng hải tặc một cước đặt tới h u n g h u n g hổ hổ nói không thấy được tòa đảo này dáng vẻ còn có những này cho bụi tòa này lan can s ắ t vết dỉ chờ một chút dùng ngươi đầu hóc heo n g ắ m lại nơi này sẽ có hải quân sao dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nơi này sớm cũng không biết bị bỏ hoang bao nhiêu năm bằng không cũng sẽ không như thế rách nát không chịu nổi